chín luồng chân khí bên trong người hòa với chân khí thiên cương chạy trong người trong thoáng ngẩn ngơ dường như anh thấy một cầu thang cái thang này hình như xuất hiện trước mặt anh lại giống như tồn tại trong đầu anh anh với tay bắt lấy nhưng bắt không được cầu thang là hư hảo nhìn không thấy sợ không được chỉ có thể cảm nhận đây chính là thang trời sao giang cung tuấn khẽ lẩm bẩm anh biết sau đỉnh phong bắt cảnh sẽ xuất hiện thang trời thang trời chỉ là một loại cảm giác khi chân khí đạt đến trình độ cao nhất mới xuất hiện thang trời vượt qua chín bậc thang trời chính là cảnh giới thứ chín trong võ học cảnh giới thứ chín có một danh hiệu siêu ghê đó chính là trường sinh nhưng mà ngàn năm qua chưa ai có thể đi đến cảnh giới này cảnh giới thứ chín có thể trường sinh thật sao giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh cảm thấy không thể nếu thật sự cảnh giới thứ chín có thể trường sinh trong lịch sử lâu đời chắc chắn có người đến được cựu cảnh mấy người này nhất định còn sống phụ giang cung tuấn hít thở một hơi thật sâu không nghĩ nhiều nữa lúc này anh đột một đứng dậy bước lên bước đầu tiên bước từng bước giữa không trung anh leo lên bậc thang hư ả o đầu tiên lên một bậc anh cảm thấy có áp lực chuyển đến luồng áp lực này đến từ trời đất đến từ tất cả những tinh cầu nhưng anh có thể chống lại luồng áp lực này anh bước từng bước một trong không trung dễ dàng bước lên bậc thang trời thứ hai lên bậc thang trời thứ hai anh cảm nhận được áp lực lại càng nặng hơn nhưng anh vẫn còn có thể chịu được sau khi điều chỉnh lại nhịp thở anh lại bước tiếp một bước lên bậc thang trời thứ ba khi xuất hiện trên bậc thang trời hư hảo thứ ba áp lực đè ép trên người giang cung tuấn lại lớn hơn giống như có trọng lượng nghìn cân đè trên người đè đến nỗi anh sắp không thở được cựu chân khí hỏa quyện với chân khí thiên cương chạy cho người chống lại luồng áp lực này một lúc sau anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lần nữa bước lên bậc thang trời thứ tư mấy bậc thang trời phía trước anh đều dễ dàng đi qua nhưng bậc thứ tự này anh bước vô cùng khó khăn giống như có một ngọn núi treo dưới chân anh cho tôi qua giang cung tuấn hét lớn dồn sức nhấc chân bước lên bậc thang trời thứ tư bước lên bậc thứ tự xong anh đã nhễ ngại mồ hôi mồ hôi thấm ướt quần áo sau khi lên đến bậc thang trời thứ tư anh không hành động thiếu suy nghĩ nữa mà điều chỉnh hơi tở để chân khí t r o người n g chống lại áp lực bậc thang trời thứ tự mang lại giang cung tuấn đang bước trên thang trời nhưng nếu bây giờ có người đến gần chỉ thấy giang thần vẫn luôn ngồi xếp bằng trên đất như tượng không hề động đậy thang trời là hư hảo không tồn tại như vật chất mà anh cũng chỉ dùng ý niệm để vượt qua thang trời mà thôi chỉ có bản thân anh có thể cảm nhận được mình đang đi trên thang trời người khác không thấy được đây chính là thang trời hư hảo sau đỉnh cấp cảnh giới thứ tám số người đạt đến cảnh giới này trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay người đạt đến tầng này đã làm chủ được sức mạnh khủng khiếp dù tư thần để hình dung cũng không quá đáng chút nào giang cung tuấn ngồi xếp bằng trên đất khí tức trên người anh càng ngày càng mạnh sau khi anh nghỉ ngơi một chút v ư ợ t dậy sức lực toàn thân lại tiếp tục bước tiếp lên bậc thang trời thứ năm、Kết. lúc bước lên bậc thứ năm trong người giang cung tuấn chuyển đến tiếng xương cốt đứt gãy áp lực bậc thang trời thứ năm quá lớn giang cung tuấn luyện xong cựu tuyệt chân kinh cũng khó mà chịu được bên trong người thì đau đớn dữ dội khiến thân thể anh loạn trạng suýt tí nữa ngã từ bậc thang trời thứ năm xuống dưới anh không động đậy bắt đầu điều hòa n h ị thở anh cảm thấy bản thân có thể lên một bậc nữa b ậ chín t ứ t h luồng chân, chân trí không mạnh như chân khí thiên cương không hùng hậu như chân khí thiên cương nhưng giang cung tuấn cảm nhận được rõ ràng cả người anh lúc này tràn đầy sức mạnh vì sức mạnh cựu chân khí ẩn vào trong máu thị trong sương cốt khiến cho sức mạnh thể xác càng tăng thêm lên giang cung tuấn tiến lên một bước lại tiến lên một bước thành công bước lên bậc thang trời thứ sáu sau khi lên đến bậc sau anh cảm thấy đã đạt cực hạn tuy nhiên anh chưa kịp đứng vững một luồng áp lực khủng khiếp từ trên trời chuyển xuống luồng áp lực đè thẳng lên người anh cơ thể của anh từ bậc thang trời thứ sáu l ă n xuống chuyện lăn xuống chỉ là suy nghĩ của anh cơ thể anh vẫn luôn ngồi im bất động trên đất theo dòng suy nghĩ lăn xuống dưới lúc này cơ thể anh vẫn luôn ngồi im n g ã xuống phun ra một n g a máu anh từ từ mở mắt đưa tay lau lau vệt máu trên k h o a miệng thang trời trước mắt thang trời trong đầu đã biến mất thang trời thật kỳ diệu giang cung tuấn không khỏi cảm khái khi bước trên thang trời anh cảm thấy mình là trời là đất bây giờ tôi miễn cưỡng lên đến thang trời thứ s a u nhưng cảnh giới chưa ổn định không thể đứng vững ở bậc thang trời thứ sáu nghiêm túc mà nói thì là bậc thang trời thứ năm đ ỉ n h phong giang thần cũng đại khái hiểu được thực lực bản thân bậc thang trời thứ năm đ ỉ n h phong chạm đến ngưỡng cửa bậc thang trời thứ sáu thực lực bây giờ cực kỳ đáng sợ chưa nói đến thiên hạ vô song c h ỉ ít bây giờ muốn giết l dương lãng muốn giết đệ nhất huyết hoàn cũng chỉ trong phút chốc giang cung tuấn chậm rãi đứng dậy anh nhìn về phía xa xăm Vẻ mặt mang nét Đến u. l ú chương đi đi rồi, đi giải quyết c ú t c h u bảy trăm tám mươi hai về thủ đô một ngày sau tại sân bay thủ đô một người đàn ông chậm rãi bước ra quần áo anh mặc trên người rất bình thường so với những người nông dân lao động chẳng khác là bao quần áo anh mặc trên người không tương xứng với những người xung quanh anh đây chính là giang c u n g tuấn sau khi tu luyện thành công cựu tuyệt trần kinh giang công tuấn đã vội vã lên máy bay đến thủ đô bởi vì tính từ khi rời mông quốc đến nay đã trôi qua được nửa tháng rồi mặc dù anh đã gặp ông nội nhưng giang thời chưa bao giờ nói với anh về chuyện ở mông quốc sau khi hôn mê thì anh không biết chút gì về những chuyện đã xảy ra khi ở mông quốc anh cũng không biết tình hình ở thủ đô bây giờ như thế nào sau khi sức khỏe hồi phục anh đã không ngừng nghỉ chạy ngay đến đây ra đến bên ngoài sân bay anh bắt ngay một chiếc xe taxi đi đến khu long dương người lái xe taxi liếc nhìn giang cung tuấn một cái nhìn thấy quần áo anh mặc trên người trông không có vẻ gì là giống người có tiền mà khu long dương là nơi toàn là những ngôi nhà kiểu tứ hợp viện người ở đó đều là những người giàu có năm triệu tư người lái xe liền đưa ra một cái giá rất cao đến đó thì xe đưa giang cung tuấn dựa vào ghế sau điện thoại di động của anh đã bị hỏng khi ở mương quốc anh lại không có thói quen dùng ví nên hiện tại anh không có tiền trên người về phần vé máy bay với địa vị hiện giờ của anh anh được đi máy bay miễn phí chỉ cần dựa vào khuôn mặt này là đủ anh dự định trước tiên sẽ về nhà sở vị thăm cô xem sở vị có ở nhà không nếu không ở nhà thì sẽ gọi khai hiệu đình ra trả tiền người lái xe quay đầu nhìn giang cung tuấn một cái nhà n h ạ p nói không có tiền à. xuống xe đi tôi không chờ giang cung tuấn c a o mày tôi không nói là không trả tiền nhanh lên tôi có chuyện rất quan trọng làm lỡ chuyện của tôi ông không đủ khả năng chịu trách nhiệm đ â u ủy cha ông đây cứ không chờ đấy để tạo xem xem mày làm thế nào mà khiến tạo không chịu trách nhiệm được người lái xe cũng t ứ c giận giang cung tuấn cũng hết cách đối diện với người lái xe kia anh thật sự không biết nên làm như thế nào cho tôi mượn điện thoại dùng một chút chắc là được chứ đây người lái xe cũng không sợ giang c u n g tuấn cướp mất điện thoại di động bởi vì ông ta đã khóa cửa xe lại rồi giang c u n g tuấn cầm điện thoại di động liền gọi cho ngô huy rất nhanh đã có người nghe máy alo ai đấy thư trong điện thoại chuyển đến giọng nói của ngô huy là tôi đây nghe thấy giọng nói của giang c u n g tuấn ngô huy vô cùng kích động Bụt, anh cuối cùng cũng liên lạc với em rồi bây giờ anh đang ở đâu tôi đang ở bên ngoài sân bay ngay lập tức cho xe đến đ â y đó tôi vâng em lập tức sắp xếp sau đó ngô huy ngắt điện thoại lại còn bảo xe đến đón người lái xe nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi không nhịn được cười nói t h ằ n g nhóc mày tưởng mày là ai chứ nhìn lại bản thân mình đi trên người liệu có được hơn ba trăm l i n không giang cung tuấn cũng không quan tâm người lái xe nói gì liền trả lại điện thoại cho ông ta sau đó mở cửa bước xuống xe nhưng mà cửa xe đã khóa rồi anh không mở được ông không chở tôi đi tôi không ngồi trên xe của ông nữa mau mở cửa ra tôi muốn xuống xe nhóc con mày đã làm lãng phí của tao mấy phút rồi mày có biết trong mấy phút này tao có thể kiếm được bao nhiêu tiền không trả tạo Nếu không hôm nay đừng h ỏ n g rời khỏi đây, người lái xe đã nhận định rằng g i a n g cung t u ấ n không có tiền ông ta chỉ làm u ố n cố ý làm k h ó anh chứ không phải là coi thường nông dân lao động ông ta cũng là con nhà nông dân chỉ là ông ta không thể chấp nhận được loại người đã không có tiền còn tích h thể hiện trong con mắt của ông ta g i a n g cung t u ấ n chính là kiểu người đó không có tiền còn tích h thể hiện được ông đợi đó đợi có người mang tiền đến lúc đó chỉ sợ ông lại không dám nhận g i a n g cung t u ấ n cũng không nói nhiều chỉ ngồi trong xe đợi người đến đón người lái xe cũng tất giận ông ta rút bật lửa ra rồi lấy một điếu thuốc ra chậm trong xe ngập tràn khói thuốc n g ư ờ i thấy mùi thuốc giang cung tuấn lại có cảm giác t h ẻ m anh m ấ p máy miệng nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ra xin anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi thời gian sắp qua ba mươi phút nhóc con mày làm lỡ của tạo thời gian lâu như vậy nếu như không đưa cho tạo chín trăm l i n thì hôm nay đừng hỏng đi khỏi đây người lái xe có chút sốt ruột không đợi được nữa rồi lúc này ông ta không muốn so đo với giang cung tuấn nữa ông ta muốn đuổi giang cung tuấn xuống xe nhưng mà nghĩ đến chuyện này đã làm lỡ của ông ta nhiều thời gian như vậy mà không đòi được một đồng tiền nào trong lòng ông ta có chút bực bội ông ta quyết định hù dọa giang c u n g tuấn một chút ông ta gọi một cuộc điện thoại mấy phút sau mười mấy chiếc xe taxi khác đi đến vây xung quanh chiếc xe giang c u n g tuấn đang ngồi mười mấy người tài xế bước xuống xe nhóc con tạo cho mày một cơ hội nữa đưa tiền nếu không đối diện với hành động của người lái xe giang c u n g tuấn không hề lo lắng một chút nào nhầm tính thời gian có lẽ ngô huy cũng sắp đến rồi quả nhiên đúng lúc này từ phía xa có hai chiếc xe quân dụng đang tiến về phía này xe quân dụng đi đến trước cửa sân bay một người đàn ông mặc quân phục trên cầu vai có ba ngôi sao bước xuống xe sau đó mấy người lính được trang bị vũ khí bước xuống xe sự xuất hiện của hai chiếc xe quân dụng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh q u â n s í c h diễm cũng được điều động đến đây đây là tướng quân ba sao của quân s í c h diễm là đại biểu cho sự tồn tại của cấp độ phó thống lĩnh tướng quân ba sao làm sao lại xuất hiện ở sân bay n h ỉ có phải là thực hiện một nhiệm vụ nào đó không hay là đi đón ai đó xung quanh bốn bể đều là âm thanh bàn tán nho nhỏ, nhỏ. giang c u n g tuấn ngồi trên xe taxi nhìn thấy xe quân dụng xuất hiện lại thấy ngô huy bước xuống xe anh cười cười rồi nói người mang tiền đã đến rồi đi thôi cùng tôi đi lấy tiền nào người lái xe liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn lúc trước ông ta không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại thì thấy giang c u n g tuấn trông có vẻ hơi quen quen nhưng mà ông ta không thể nhớ ra được là đã gặp anh ở đâu rồi lại nhìn thêm khoảng hơn hai mươi giây ôi trời ơi người lái xe thốt lên vô cùng kinh ngạc ông ta nhận ra giang c u n g tuấn đây không phải là thiên x o á i sao sau khi hô to một tiếng trên mặt ông ta tỏ vẻ khóc lóc cầu xin thiên thiên x o á i đúng tôi xin lỗi tôi đúng là có mắt mà không nhìn thấy thái sơn cầu cầu xin cầu được rồi nhanh mở cửa ra giang c u n g tuấn cũng không nhiều lời vâng vâng vâng người lái xe ngay lập tức mở cửa giang c u n g tuấn mở cửa xe bước xuống đi về phía ngô huy anh vừa bước đến ngô huy và những người lính xích d i ễ m quân đồng lập trào mà mười mấy người lái xe taxi khi nay được gọi đến nhìn thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng giang công tuấn không để ý đến người lái xe chỉ một người lái xe taxi không đáng để anh tức giận bất Nô Huy bước đến, vừa cười vừa nói, đã nửa tháng rồi, xin mời nô huy mời giang cung tuấn lên xe giang cung t u ấ n ngồi lên xe c o n dụng người lính quận xích diễm lái xe rời đi ở trên xe nô huy hỏi bất rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì giang cung tuấn đem những chuyện đã xảy ra ở mông quốc đơn giản kể lại một lần anh nói một cách nhẹ nhàng còn ngôi huy nghe thì lại cảm thấy sợ hãi anh ta không bao giờ nghĩ đến nửa tháng này lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy rất nhanh xe đã đến tứ hợp viện nơi đường sở vi vẫn ở nhưng cửa đang bị khóa giang c u n g tuấn lập tức trèo qua tường nhảy vào sân sau đó đi mở cửa nhưng m à cửa phòng cũng khóa chặt anh mới dùng lực một chút cửa phòng đã bị phá hỏng rồi trong phòng không có một bóng người hơn nữa còn có bụi bám trên đồ dùng chứng tỏ là đã rất lâu rồi không có người sống ở đây vẫn chưa về giang c u n g tuấn nói thầm đường sở vi vẫn chưa về tình hình này có chút kỳ lạ anh lập tức đi ra ngoài bên ngoài cửa nô h u đang đứng đợi nhìn thấy giang công tuấn đi ra không nhị được hỏi chương ị dâu đây không có ở đ sao? a tôi v bảy trăm tám mươi ba đường sở vi đưa ra chiến thư với giang quốc đạt không lâu sau giang c u n g tuấn đã xuất hiện ở cửa nhà họ giang người canh gác cửa nhà họ giang vừa nhìn thấy xe quân dụng đã ngay lập tức bước đến lúc người đó đi đến thì giang c u n g tuấn cũng đã xuống xe giang giang c u n g tuấn lính gác mở miệng những lính gác này nhìn thấy giang c u n g tuấn đều có chút sợ hãi giang c u n g tuấn hỏi giang vô song có ở nhà không có có người gác cổng còn chưa nói xong giang c u n g tuấn đã đi vào trong rồi lúc này trong phòng khách nhà họ giang giang vô song đang nói chuyện với thạch trí bạch đó là tộc trưởng của nhà họ thạch thạch tộc trưởng những lời tôi vừa mới nói xong ông hãy nghĩ kỹ xem đúng lúc này giang c u n g tuấn bước vào nhìn thấy giang c u n g tuấn giang vô song đứng bật dậy vô cùng kinh ngạc nói giang giang công tuấn giang công tuấn liếc mắt nhìn thạch trí bạch đang ngồi bên cạnh lạnh lùng nói không có việc của ông ông mau đi đi thạch trí bạch nhìn thấy giang c u n g tuấn không dám nhiều lời liền đứng dậy rời đi giang anh giang anh về rồi hả giang c u n g tuấn nhìn giang vô s o n g hỏi tại sao lại l ừ a anh em giang vô s o n g vẻ mặt thay đổi muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra sở vi đang ở đâu giang c u n g tuấn vừa xuất hiện thì giang vô s o n g đã biết anh đến đây để hỏi về thân phận của đường sở vi em không biết giang vô s o n g không biết bây giờ đường sở vi ở nơi nào nhưng mà ba ngày trước môn chủ phái thiên môn đã hạ chiến thư cho giang quốc đạt một tuần sau trận chiến sẽ diễn ra ở nam cương tại thiên sơn quan nếu như không tiếp chiến môn chủ phái thiên môn sẽ tới tận thủ đô quân hồn thẳng tay chém giết giang vô s o n g một hơi nói xong những chuyện đã xảy ra ở m ô n g quốc cô ta cũng biết được phần nào cô ta biết giang c u n g tuấn đã bị thương mất đi tu vi cô ta cũng biết đường sở vị đã dẫn môn chủ phái thiên môn đi rồi nhưng mà bọn họ đi đến nơi nào thì cô ta không biết thời gian này cô ta cũng đã nghe ngóng thông tin nhưng không biết được tin tức gì về đường sở vi và giang c u n g tuấn chỉ đến ba ngày trước có một tin tức được lan truyền khắp võ lâm đó là môn chủ phái thiên môn đã hạ chiến thư với giang quốc đạt yêu cầu giang quốc đạt đến nam cương tại thiên sơn quan ứng chiến nếu như không đến môn chủ thiên môn sẽ đổi r ế t đến tận thủ đô anh giang rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế giang vô s o n g hỏi em biết được thân phận của sở vị từ bao giờ giang cung tuấn nhìn chằm chằm giang vô s o n g gàn tưởng chữ hỏi giang vô s o n g hơi s ữ n g sở nói sớm em sớm đã đoán ra rồi chỉ là không có chứng cứ chắc chắn gần đây mới dám khẳng định làm loạn giang cung tuấn quát lớn chuyện lớn như vậy sao không nói cho anh biết không phải em là đ ư ờ n giang sở v cô ấy. g i cung tuấn thở dài sau đó ngồi xuống cung tuấn bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của ai đó giang phùng đi vào ông ta nhìn chằm chằm giang cung tuấn nhìn thấy sắc mặt anh không tệ lúc này ông ta mới thở phào một hơi nói đã nửa tháng trôi qua rồi cậu làm tôi lo chết đi được may mà cậu không sao đúng rồi sức khỏe của cậu bây giờ như thế nào rồi đã hồi phục rồi giang cung tuấn nhẹ nhàng nói vậy thì tốt giang phùng cũng đi đến bên cạnh giang cung tuấn ngồi xuống anh giang, giang vô song mở miệng nói thực ra là sở vi đang giúp anh từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn giúp đỡ anh cũng nhờ có cô ấy giúp đỡ mà địa vị của anh ở gia tộc họ giang mới được như hôm nay giang cung tuấn cũng không gặng hỏi nữa anh biết là sở vi đang giúp anh từ khi ở đại ưng anh đã nhận ra rồi môn chủ phái thiên môn hết lần này đến lần khác cứu anh anh liền đoán được chắc chắn là bà ấy rất quen thuộc với mình anh đã từng hỏi sở v i cũng đã hỏi ông nội nhưng rốt cuộc bà ấy là ai thì anh không dám khẳng định anh không thể ngờ được môn chủ thiên môn chính là vợ của đường s u n thái chính là người phụ nữ luôn giữ im lặng đó đúng rồi em vừa mới nói sở vị hạ chiến thư với giang quốc đạt đúng giang vô xong nói bây giờ thông tin này đã lan truyền khắp giới võ lâm rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào không phải là anh ở cùng với sở vị hạ đã xảy ra vài chuyện ngoài ý m u ố n giang cung tuấn kể lại mọi chuyện một cách đơn giản ông nội cảm thấy máu rùa bên trong cơ thể sở vị có tiềm lực rất lớn ông ấy muốn ép sở vị nhập ma phát huy uy lực lớn nhất của máu rùa đúng rồi thời gian này trong giới võ lâm không xảy ra chuyện lớn gì chứ trong nội bộ thiên môn không phát sinh chuyện lớn gì đúng không giang vô song chưa kịp mở miệng thì giang phùng đã nói chưa đến lúc thời gian này trong giới võ lâm tương đối bình yên chỉ là lúc ở mương quốc có không ít cao thủ đã bị giang quốc đạt hút mất chân khí rồi giang quốc đạt ừ tình hình hiện giờ của ông ta như thế nào ông ta hấp thụ toàn bộ chân khí của tôi và của những cao thủ võ lâm khác nữa không biết hiện tại như thế nào giang cung tuấn hỏi giang phùng lắc đầu điều này thì tôi không biết từ sau trận chiến ở mương quốc giang quốc đạt đã không còn xuất hiện nữa còn âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng thì sao giang cung tuấn lại hỏi giang phùng nói hôm đó sau khi môn chủ thiên môn đưa cậu đi tôi đã cứu những cao thủ võ lâm kia sau đó chúng tôi đánh một trận với âu dương lãng và đệ nhất huyết hoàng trong trận chiến này chúng tôi đều bị thương cuối cùng liền phải bỏ chạy giang phùng kể lại sự việc một cách đơn giản mặc dù âu dương lãng không chết nhưng cổ môn cũng bị tổn thất nặng nề từ sau trận chiến ở mông q u ố c đó âu dương lãng cũng biệt tích luôn ngược lại thời gian này ở thủ đô lại tương đối yên bình bất kể là cổ môn hay là thương hội đại đông đều không có hành động gì tin tức này khiến cho giang cung tuấn thở pháo nhẹ nhõm chỉ là hiện giờ anh vẫn không biết sở vi đang ở đâu tin tức duy nhất liên quan đến cô mà anh biết là một tuần sau sở vi sẽ có một trận chiến đấu với giang quốc đạt giang quốc đạt đã hấp thụ toàn bộ chân khí của anh lại hấp thụ thêm chân khí của nhiều cao thủ đến như vậy không ai biết được thực lực hiện giờ của ông ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi tình hình hiện giờ của sở vị như thế nào đã nhập ma hay chưa giang c u n g tuấn cũng không biết hiểu ra những điều này giang c u n g tuấn đứng dậy rời đi giang vô xong hỏi anh anh đi đâu thế đi nam cương thiên sơn quan giang c u n g tuấn đã rời đi rồi chỉ để lại một câu nói còn văng v ẳ n g trong không khí lao tổ phải làm sao bây giờ giang vô s o n g hỏi giang phùng vẻ mặt giang phùng trở nên ngưng trọng suy nghĩ một lúc ông ta nói nói như thế nào thì đó cũng là việc của nhà họ giang đường sở vi là vợ của giang c u n g tuấn mà giang c u n g tuấn lại là người nhà họ giang giang quốc đạt cũng là người nhà họ giang ông định đến nam cương đi thiên sơn quan xem xem lao tổ con đi với ông giang phùng giơ tay ngắt lời giang vô s o n g nhà họ giang cần có người phụ trách con phải ở lại chủ trì mọi việc vâng giang vô xong gật đầu mặc dù cô ta rất muốn đi xem nhưng hiện tại ở thủ đô có rất nhiều việc cần cô ta xem xét quyết định sau khi ra khỏi nhà họ giang giang cung tuấn liền cùng với ngô huy đi đến nam cương nam cương cũng không phải là một miếng sắt không thể phá vỡ lần này quay trở lại anh dự định sẽ chỉnh đốn lại nam cương mà lúc này khu vực trung tâm của đ o a n hùng trụ sở của thiên môn trong phòng luyện công đường sở vị mặc quần áo màu đen câu ngồi xếp bằng dưới đất mái tóc đen dài của cô đã biến đổi thành một màu bạc trắng mái tóc bạc trắng của cô bay bay trong gió trên người cô tỏa ra một luồng khí đáng sợ đôi mắt vốn đen như mực nay đã biến thành màu đỏ như máu trông có chút g ớ m viết đáng sợ từ sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia cô đã nhập ma trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất giết giết tất cả những người đã làm giang cung tuấn bị thương nửa tháng nay cô đều bế quan luyện võ trong giai đoạn này cô đã hấp thụ sức mạnh từ máu rùa lần này cô không sợ hãi cũng không lo lắng việc không thể chấn áp được sát khí trong lòng cô điên cuồng hấp thụ năng lượng từ máu rùa sức mạnh của cô không ngừng tăng vọt sức mạnh của cô đang tăng lên với tốc độ như tên lửa chương bảy đối thủ ngang sức nửa tháng khí tức của đường sở vi càng ngày càng gia tăng hiện giờ đã qua bậc thang trời thứ tư rồi mà dòng năng lượng của máu rửa trong cơ thể đã bị cô hấp thụ gần hết chỉ có điều thế này còn chưa đạt tới giới hạn máu rửa trong cơ thể cô vẫn còn một ít năng lượng đường sở vi đang bế quan mà lúc này tin tức đầu tiên đã lan truyền khắp giới võ cổ tin mới nhất môn chủ phái thiên môn là đường sở vi cái gì đường sở vi đường sở v i là người nào chính là vợ của giang cung tuấn từng là nữ nhân xấu nhất trong nhà họ giang là kẻ đã kéo giang c u n g tuấn vào biển lửa không phải chứ đường sở vi sao có thể là cô ta được chuyện này khác gì đem ra làm trò đùa cho thiên hạ cũng không biết ai là người truyền ra tin tức này hiện giờ toàn bộ cổ võ giả của nước đoan hùng đều biết chuyện đường sở vi là môn chủ phái thiên môn lúc này giang c u n g tuấn đã tới nam cương nam cương quân khu long vương một loạt âm thanh to lớn đều đặn của trực thăng văng đến một vài tướng quân đi tới đi đầu là quỷ viễn h o à n g n i n h long vương trở về giang công tuần nhìn anh ta khẽ phất tay nô huy bên cạnh cái hỏi bây giờ anh đi đâu thế về biệt thự hát long trước giang cung tuấn chậm rãi bước đi rất nhanh đã tới biệt thự hát long tại phòng khách của biệt thự hát long giang cung tuấn hỏi ngô huy người nào có vấn đề ở nam cương cũng không nhiều ngô huy mở miệng nói theo như điều tra của em thì có hai hay ba vị tướng quân ở nam cương có vấn đề đều giống vậy trừ lần đó ra đều là mấy người cấp bậc không cao cấp cao nhất chính là quỷ viễn nhưng mà tình hình trước đó em có nói qua với anh anh ta bị ép buộc hơn nữa hiện tại thiên tử cũng đã chết khoảng thời gian này không phát hiện có vấn đề gì giang cung tuấn bình tĩnh nói cho dù là vậy thì cũng phải điều tra n ô huy hỏi lúc nào thì hành động giang cung tuấn hơi dừng tay nói không vội chờ vài ngày nữa đợi đến lúc tôi gặp được sở vị xác nhận cô ấy vẫn an toàn đã bây giờ giang cung tuấn cũng chỉ thấy lo lắng cho đường sở vi anh định chờ đến lúc gặp được đường sở vi và xác nhận cô vẫn an toàn sau đó mới đến chấn chỉnh nam cương chấn chỉnh xong nam cương tiếp đến là chấn chỉnh thủ đô nếu đàm phán thuận lợi sau hai ba tháng thủ đô có thể yên bình có khi còn hơn cả đoàn hùng chỉ đến lúc đó anh mới không còn vớng bận điều gì nữa đến lúc đó anh mới có thể từ t r ư ớ c yên tâm quy ẩn do n ô huy gật đầu chuẩn bị xe đến thiên sơn quá trước lần này đường sở vi cùng giang quốc đạt quyết đấu ngay tại thiên sơn quan giang cung tuấn không biết giang quốc đạt có ở đó hay không nhưng đường sở vi chắc chắn là sẽ xuất hiện được em sẽ chuẩn bị ngay n ô huy lập tức lấy di động ra nhân số rồi phân phó chuẩn bị xe long vương phải ra ngoài một chuyến gọi điện thoại xong n ô huy hỏi b u t không phải anh nói quyết đấu còn những một tuần sau、Sao、phải đi sớm như vậy tôi không chờ được giang cung tuấn buồn dầu nói bây giờ tình hình sở vì không ổn lắm tôi không biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu chỉ có thể tới thiên sơn quan đợi trước giang quốc đạt nhất định phải chết nhưng có phải là do sở vi phải ra mặt tay không giang cung tuấn không muốn đường sở vi phải ra tay giang quốc đạt hút chân khí và đánh phê anh nếu không phải trước đó anh đã xem qua cựu tuyệt c h â n kinh lần này muốn khôi phục thực lực cũng quá khó khăn thu này chính anh sẽ trả đường sở vị không cần thiết phải ra mặt nghe vậy ngô huy cũng không hỏi nữa rất nhanh xe đã chuẩn bị xong giang cung tuấn một mình một xe tới thiên sơn q u ả n trước Vốn vì muốn Ngô cũng cùng Nhưng Giang Cung Tuấn không Huy cho. đi Bởi lúc ầ n này tới Thiên Sơn Quan rất nguy hiểm, cho dù hiện tại thực lực anh mạnh mẽ cũng không dám chắc có thể bảo vệ Ngô、Huy、an toàn. Huy tới rất tại thực thể hiểm, cho chắc mẽ dám lực có bảo dù vệ l này thiên sơn quan giữa rừng hoang núi thảm trên một khối đá nhìn qua chỉ thấy một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi mặc quần áo màu trắng trong miệng ngậm một nhánh cọ đang ngẩn người nhìn xuống vách núi đen thăm thảm anh ta là trần vân đứa con mắc bệnh động kinh của trưởng môn phái thiên sơn anh trai trần vũ yên dâm ngay lúc này từ dưới vách núi đen lao lên một bóng người người này vững vàng đứng trên mặt đất chủ nhân trần vân lập tức đứng lên vẻ mặt tôn kính từ dưới vách núi bay lên là một người đàn ông nhìn qua tuổi không lớn có lẽ tầm khoảng ba mươi tuổi mặc quần áo dài màu trắng tóc dài là trang phục cổ trên người hắn tỏa ra loại khí chất u n g dung thong thả tình hình thế nào anh ta mở miệng dò hỏi chủ nhân môn chủ phái thiên môn gửi khiêu chiến tới giang quốc đạt quyết đấu ngay tại thiên sơ quan cũng có tin tức nói rằng môn chủ phái thiên môn là đường sở vị là vợ của giang c u n g tuấn đường sở vi là môn chủ phái thiên môn ngay đến đây người đàn ông ba mươi tuổi mặt mày trắng non có vẻ rất kinh ngạc khoảng thời gian này anh ta đã điều tra về thân phận của môn chủ phái thiên môn nhưng vẫn không có kết quả ngần n g ư ờ i một lúc anh ta hỏi tin tức là ai chuyển ra trần vân nói chuyện này tôi không biết đúng rồi theo một thông tin đáng tin cậy giang cung tuấn xuất hiện ở thủ đô tới nhà họ giang một chuyến sau đó đi nam cương tính toán thời gian hiện tại có lẽ cũng đã đến thành phố nam cương giang cung tuấn không phải bị giang quốc đạt hút chân khí rồi đánh phế trở thành một người tàn phế rồi sao nghe vậy trần vân lắc đầu nói chuyện này tôi cũng không biết lúc này di động của trần vân vang lên anh ta lấy ra nhìn một chút sau đó nói có tin mới giang cung tuấn lái xe tới thiên sơn quan ừ người đàn ông mặc trang phục cổ màu trắng gật đầu nói lần này tôi tự đi gặp giang cung tuấn m ô n g quốc nguy hiểm như vậy cậu ta vẫn sống sót đúng là mạng lớn chủ nhân người ra mặt có sao không là thời điểm để xuất hiện người đàn ông nói xong thân thể chợt l ó e lên tựa như một bóng ma nhanh chóng rời khỏi nơi này trong c h ố p mắt biến mất khỏi tầm mắt của trần vân giang cung tuấn lái xe tới thiên sơn quá trước nửa ngày sau anh đã có mặt tại thiên sơn bay phía trước không còn đường đi anh tắt máy xuống xe vừa mới đặt chân xuống anh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ người này không hề bình thường tốc độ rất nhanh nhanh đến mức giang c u n g tuấn cũng không thể phát hiện phải đến lúc hắn xuất hiện anh mới nhìn ra anh đứng trước cửa xe thấy cách mình khoảng trăm mét là một người đàn ông áo trắng lại lầm người đàn ông áo trắng bước tới trước mặt giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới trước mặt anh là ai vẻ mặt anh đầy đề phòng ha ha giang công tuấn cuối cùng cũng gặp cậu người đàn ông áo trắng xuất hiện trước mặt nhìn thấy anh khuôn mặt liền mang theo đầy ý cười cuối cùng cũng gặp giang cung tuấn hơi sửng sốt ý gì đây chẳng lẽ người này luôn chú ý anh đang âm thầm quan sát anh ư anh là anh vừa dứt lời người đàn ông áo trắng nhanh chóng ra tay trong chớp mắt tiến sát đến người anh người k i a đánh ra một t r ư ơ n g vừa sắc bén mạnh mẽ hướng về phía giang cung tuấn mà tấn công giang cung tuấn cũng nhanh chóng xuất thủ thúc giục chân khí trong nháy mắt chín luồng chân khí từ trong cơ thể tôn trào tập trung tại đ a n điển hình thành cả chân khí thiên cương chân khí thiên cương hội tụ trong lòng bàn tay anh ngân tay tấn công đối thủ ẩm hai đòn tấn công của hai bên va chạm một luồng khí đáng sợ thổi tới giang c u n g tuấn vừa mới dừng xe trong nháy mắt đã bị không khí hất tung đi biến thành một đống s á t vụn mà nham thạch xung quanh đường cái cũng bị làn khí này làm cho rung động giang c u n g tuấn và đối thủ đồng thời lùi ra sau mấy bước người đàn ông áo trắng chỉ cảm thấy cánh tay hơi run lên khuôn mặt trắng non giờ tối sầm lại nhịn không được mà kinh hãi một khí tức đáng sợ giang c u n g tuấn bị chấn động khiến khuyết quay cuồng t i ế t hầu nóng lên anh phun ra một ngụm màu tươi nhưng lại cưỡng ép nuốt ngược trở về anh rốt cuộc là ai anh thầm khiếp sợ anh đã bước qua bậc thang trời đình phong thứ năm miễn c ư ơ n g đã chạm tới bậc thứ sáu người này vậy mà có thể đỡ được đòn tấn công của anh cũng quá đáng sợ rồi lan đảo người đàn ông áo trắng mở miệng nói lan đả giang cung tuấn sửng sốt đây lại là ai nữa chương bảy trăm tám mươi lăm trình độ võ học quá kém giang cung tuấn chưa từng gặp qua người này thậm chí đến tên cũng chưa nghe nhắc đến bao giờ mà theo như lời của lan đả người này đã biết anh từ đâu giang cung tuấn nhìn người đàn ông trước mắt vẻ mặt hơi nghiêm nghị người này có thực lực quá cao lực tấn công vừa rồi cũng mạnh có lẽ cũng ngang tải ngàn sức với anh anh đã vượt bậc thang trời đ ỉ n h phong thứ năm đã tiếp xúc với cánh cửa của thang trời theo như tính toán thì hiện tại thực lực của anh là đứng đầu thiên hạ vậy mà lúc này lại xuất hiện một người ngang tài ngang sức với anh thế giới này đúng là tiềm ẩn những người tài đúng là chứng minh cho câu nói này chỉ có càng ngày càng lên cao mới có thể gặp được nhiều loại người lan đả anh là ai giang cung tuấn hỏi lan và không trả lời anh mà chỉ đứng nhìn chằm chằm anh thực lực của giang cung tuấn vượt quả dự đoán của anh ta anh ta gần như là người chứng kiến giang cung tuấn lớn lên từ lúc giang cung tuấn tới gia nhập nam cương anh ta đã âm thầm chú ý t h tôi, tôi vô số chiếc lá dụng hội tụ lại tạo thành một khối cầu anh ta tùy ý phất tay khối cầu tạo ra từ lá đó vỡ tung hướng tới giang cung tuấn mà tấn công cách két tiếng do dít gạo một luồng sức mạnh quét tới giang cung tuấn nhanh chóng lùi về sau anh ngay lập tức thúc d i ụ c chân khí thiên cương hội tụ trong lòng bàn tay cơ thể vút bay lên cao giữa không chung cách mặt đất hơn ba mươi mét đánh xuống một quyền cú đấm của anh trong nháy mắt biến thành một quyền ảnh hư hảo quyền ảnh hư hảo này là từ chân khí hội tụ mà thành ẩn chứa một loại sức mạnh đáng sợ một quyền này có thể khiến núi cao nứt vỡ quyền ảnh hư hảo tấn công vào khối cầu lá trong nháy mắt khiến nó vỡ ra trong phút chốc lá dụng bay lời t r ờ ha ha được lắm làn đả cười to cơ thể anh ra mau chóng lùi lại xuất hiện tại một đỉnh núi cách đó trăm mét hắn đứng trên đỉnh một cây đại thụ hai tay anh ta phất ngang không ít lá cây xung quanh trong nháy mắt rụng xuống tập trung lại một chỗ hình thành thành một thanh kiếm thanh kiếm này mang theo một luồng sức mạnh quần c u ộ n tấn công về phía giang cung tuấn giang cung tuấn lại đánh ra một trường một cú tấn công này lập tức khiến cho thanh kiếm hình thành từ lá kia chấn động không nhỏ trong nháy mắt anh lao tới lan đà với một tốc độ cực nhanh dường như chỉ trong một khoảnh khắc anh đã đứng trước mặt lan đà chỉ có thể nhìn thấy những tàn ảnh không ngừng ẩn hiện xung quanh thân thể lan đà trong vài giây ngắn ngủi đó giang cung tuấn khải nhắm đến lan đà cả chục thứ tấn công đến mấy chục lần chỉ là từng đòn tấn công của anh đều bị lan và dễ dàng chặt được lúc này lan và bắt đầu phản công giống như một tia chớp đột ngột xuất hiện trước mặt giang cung tuấn chỉ cách anh một khoảng bằng đốt ngón tay trong n g á y mắt hư không như biến đổi bắt đầu dâng lên tựa như mặt nước rung động nổi lên một tầng c u ộ n cuộn giang cung tuấn chỉ cảm thấy trời đất như truyền tới một loại sức mạnh áp bức cực kỳ đáng sợ ngay cả hô hấp của anh cũng bắt đầu rồn rập anh định chạy trốn định tránh đi nhưng ngay khi áp lực sức mạnh tia tới tốc độ của anh đột nhiên chầm hơn rất nhiều mà lan đà trong trước mắt đã xuất hiện trước mặt anh đưa tay lên ngón tay đó đặt ngay trước gần đường của anh thế nhưng anh ta lại không ra tay cảnh tượng tựa như ngưng đọc lại vài giây sau lan đà thu tay về sau vẻ mặt t h ô n g dong nhìn giang c u n g tuấn đang kinh ngạc giống như đang chỉ d ạ y tiểu đối bình thường anh ta thản nhiên nói giang c u n g tuấn công lực của cậu không tồi cảnh giới cũng không tồi thế nhưng trình độ võ công lại quá kém cậu là dựa vào thiên tuyệt thập t a m kiếm nếu không có nó cậu cũng chỉ như hổ không nanh còn không chịu nổi một đòn lời lan đà nói vang bên tại giang công tuấn anh ta nói lời này là muốn làm nhục giang cung tuấn mà giang cung tuấn lại không biết nên phản bác như thế nào không phải trình độ võ công của anh kém mà là do đối thủ quá lợi hại đây là loại võ gì đây là lần đầu tiên anh thấy qua anh anh đây là dùng loại võ gì giang cung tuấn gắt gao nhìn chằm chằm lan đà cũng không phải loại võ nghệ cao thâm gì chỉ là một một ngón tay đơn giản thôi con đường võ nghệ ngàn lời cùng thông lấy chân khí làm trung tâm căn bản phần còn lại là thay đổi uy lực chân khí lan đà nói vừa giống như đang khoe khoang võ nghệ của mình nhưng cũng giống như đang chỉ dạy cho giang c u n g tuấn một cách bình thường lời mà anh ta nói nghe có vẻ rất đơn giản có thể dễ dàng lý giải dựa trên mặt chữ nhưng nếu đặt trên mặt võ học lại rất khó khăn sau này còn gặp lại lan vạ không nhiều lời xoay người rời đi tiếp tôi một chiêu thua trận không rõ nguyên do như vậy giang c u n g tuấn không cam lòng trong nháy mắt lúc lan đà xoay người anh sắc bén đánh ra một chiều anh thi triển tiêu giao thập tuyệt trưởng trên phạm vi rộng. trường này q u é t ngang dồn thẳng tới lan đà nhưng tiêu giao thập tuyệt trưởng chỉ tấn công tới một tàn ảnh đánh tan tàn ảnh đã thấy lan đà xuất hiện cách anh trăm mét giang cung tuấn võ công của cậu quá kém hiện tại không phải đối thủ của tôi luyện thêm vài năm nữa đi xa xa truyền lại âm thanh của lan đà em mở thanh này càng ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất hẳn lan đà đi rồi vẻ mặt giang cung tuấn cứng lại tự nhiên xuất hiện một người không rõ lý do đánh với anh một trận phê bình anh xong rồi cứ đi như vậy giang cung thần nghĩ thế nào cũng không hiểu gì không rõ lan đà này rốt cuộc là ai lan đà ở đoan hùng có cao thủ họ lan này à giang cung tuấn nhẹ giọng lẩm bẩm anh chưa từng nghe qua có một cao thủ như vậy nếu như có thì chỉ có chiêu tử vương ngàn năm trước chiêu tử vương là vương gia tên là chiêu tử chẳng lẽ lại là hậu duệ của chiêu tử vương giang cung tuấn nghĩ cũng có khả năng như vậy chiêu tử vương ngàn năm trước là tứ đại gia tộc giờ trở thành tứ đại cổ tộc chiêu tử vương là vương gia có vô số nữ nhân chắc chắn phải có hậu duệ nếu như thật sự là hậu duệ của chiêu tử vương thì trình độ này đúng là giống trong quá khứ phụ nghĩ tới đây giang cung tuấn hít sâu một hơi đúng là thực lực càng mạnh thì càng gặp được nhiều cao thủ vừa mới nghe ông nội nói qua huyết tộc mới là gia tộc khủng bố nhất ở thế giới này sống lâu nhất trong đó còn có một lão khoái vật đã sống tới năm trăm tuổi lúc này lại gặp được một người đáng sợ nữa giang cung tuấn không biết người này rốt cuộc là bạn hay thủ nếu như là địch sẽ rất phiền thoái trình độ võ học của mình rất kém sao giang cung tuấn xoa xoa cảm trên mặt phần nhiều là tự dễ ước có lẽ ngoài việc học kiếm thuật mình có lẽ phải học qua các loại võ công khác giang cung tuấn nghĩ có khi phải tiếp xúc và tập luyện với các loại võ công khác không cần thông thạo ít nhất cái gì cũng phải biết một chút mà phần giữa của cựu tuyệt chân kinh có ghi lại không ít võ công đ a o thương còn đ ổ n g quyền cước hay thân pháp gì cũng có cựu tuyệt chân kinh nói là bách khoa toàn thư võ nghệ cũng không sai hơn nữa trong đó đều là ghi lại mấy loại võ học cao cấp nhất của ngàn năm trước đều là những thứ của các sở học đã học qua chương bảy t r ư ơ i sáu cảnh giới của giang quốc đạt từ nghìn năm trước đã không ngừng đột phá không ngừng khiêu chiến các cao thủ dưới trường chiêu tử vương thực sự là người chỉ đứng sau chiêu tử vương cho dù là võ công bị xóa bỏ nhưng cũng là người đã sáng tạo ra cựu tuyệt chân kinh đây tuyệt đối không phải người bình thường ông ta để lại võ học tất cả đều là thứ cao cấp nhất của nghìn năm trước giang cung tuấn cũng có dự định học và luyện tập qua nhưng mà lúc này anh lại không có thời gian bởi vì một bộ võ học muốn luyện đến trình độ cao cần mất tới vài năm thậm chí là m ộ ư ơ i năm có khi còn phải lâu hơn nữa đương nhiên đối với thiên tài là ngoại lệ mà giang cung tuấn lại không cho mình là thiên tài anh hoàng hốt nghĩ trước hết phải tới tiên sơn con đã anh khoanh chân ngồi xuống đất chờ đợi chờ đợi một lúc đường sở vị đã xuất hiện mà lúc này ở đoan hùng tại một nơi nào đó nơi này là một khu rừng hoang tàn vắng vẻ ở giữa có một ngôi nhà gỗ đơn sơ trong nhà một người đàn ông đang khoanh chân ngồi ông ta là giang quốc đạt giang quốc đạt lúc này tuổi tắc đã thay đổi không ít công lực tăng cao cảnh giới cũng tăng lên sinh mệnh của ông ta theo đó mà tràn đầy các tế bào sống khôi phục bộ dáng nhìn qua có lẽ cũng khoảng bốn mươi tuổi đây là cái tốt của việc luyện võ công lực càng cao tuổi càng trẻ cũng vì thế mà sống lâu hơn giang quốc đạt sau khi trở về trốn đến m ư ơ n g quốc một mực bế quan hơn nửa tháng qua ông ta đã hấp thụ toàn bộ chân khí luyện hóa hiện tại ông ta đã thành công bước qua cảnh giới thứ ba nhưng mà thực lực hiện tại của ông ta vẫn chưa đủ ông ta có được hấp công đại pháp của sở hướng vô địch bây giờ cảm thấy chỉ có cảnh giới thứ chín mới xứng với mình lộc cộc lộc cộc lộc cộc ngoài cửa chuyển đến tiếng b ố t c h â n một lao già đi tới lao mặc một bộ áo dài màu xám tóc dài từ trên xuống dưới là cách gan mặc của một nhân sĩ thanh liêm ông ta là thiên thiên đi tới nhìn thấy giang quốc đạt khoanh chân đang ngồi hỏi sao rồi giang quốc đạt hơi h a mắt vẻ mặt bình tĩnh nhìn tiên thản nhiên nói đã hấp thụ hoàn toàn chân khí luyện hóa hiện tại tôi đã bước qua cảnh giới thứ ba đạt tới đỉnh của cảnh giới thứ ba khoảng cách tới cảnh giới thứ tư không còn xa nữa ừ m thiên nhẹ nhàng gật đầu nói không sai đúng rồi thời gian này cậu ở đây bế quan không biết chuyện ngoài kia môn chủ phái thiên môn gửi cho cậu thư khiêu chiến trong một tuần cậu phải tới thiên sơn quan ở nam cương đầu một trận tử chiến ngay vậy sắc mặt giang quốc đạt lập tức cú ám môn chủ phái thiên môn ông ta siết chặt tay gân xanh nổi l ờ y mặt thật là không biết sống chết lần trước ở mông quốc ông ta có hơi chật vật thiếu chút nữa đã chết trong tay môn chủ phái thiên môn nhưng nay đã khác hiện tại hắn tự tin mười phần có thể chiến thắng được môn chủ phái thiên môn còn có một chuyện thiên lại nói có tin tức nói rằng môn chủ phái thiên môn là đường sở vị cái gì giang quốc đạt đứng bật dậy kinh ngạc đường sở vi sao có thể ông ta không ngờ được điều này theo như suy nghĩ của ông ta môn chủ phái thiên môn chỉ có thể là giang thời bởi ngoài giang thời ra trong thiên hạ không còn ai mạnh hơn ông ấy nữa bây giờ thiên lại nói môn chủ phái thiên môn là đường sở vi ông ta không kinh ngạc thế nào được giang quốc đạt nghi hoặc hỏi môn chủ phái thiên môn là đường sở vi không tin nổi là sự thật sao thiên nói chuyện này tôi cũng không rõ chỉ biết bên ngoài đều nói thời điểm mọi người đánh chết rùa thần ở đại hội thiên sơn đường sở vị trên người dính máu của rùa thần chính vì vậy công lực của đường sở vị tăng mạnh lúc này đã trở thành cao thủ số một số hai thiên sơn quan ở nam cương đúng vậy còn bao lâu còn một tuần đã biết giang quốc đạt hơi dừng tay nói ông về trước đi một tuần sau tôi sẽ tới thiên sơn quan lần này chắc chắn tôi sẽ giết được đường sở vi đúng rồi luyện hóa nội đan của rùa thần lần hai sao rồi vẫn chưa được tôi định giữ lại sau này đánh vào cảnh giới cao hơn thiên lại nói giang quốc đạt tôi phải nhắc nhở cậu đường sở vị cũng không phải đèn tạng dầu cho dù hiện tại cậu đã bước qua đỉnh của cảnh giới thứ ba cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta nếu tôi là cậu thừa dịp còn tận một tuần nữa mới tới lúc q u y ế t đấu trong tuần này sẽ đến mấy nơi ở đoan hùng tìm kiếm các cao thủ cổ võ giả hấp thu chân khí của họ nếu nhanh thì chỉ trong vòng một tuần cậu có thể bước qua cảnh giới thứ năm một khi đã bước qua cảnh giới thứ năm cậu chính là người đứng đầu thiên hạ đến lúc đó ai cũng không phải đối thủ của cậu khi ông ta đó quay người rời đi giang quốc đạt đứng dậy sau đó ông ta cảm nhận được từ một vài vị trí huyện đạo quan trọng chuyển đến một cơn đau nhức cơn đau khiển biểu tình trên mặt ông ta và mèo mồ hôi túa ra rồi ngã n h à o một hồi lâu sau cơn đau này mới biến mất đây là di chứng của việc tu luyện hấp công đại pháp trước khi luyện thiên cũng đã nói tu luyện hấp công đại pháp không thể hoàn thiện chính là không thể luyện một cách hoàn chỉnh nhưng vì muốn công lực nhanh chóng tăng mạnh ông ta vẫn kiên quyết muốn luyện đáng chết ông ta mặt mày ưu ám thầm mắng mình mới luyện không lâu lại xuất hiện vấn đề có phải thiên dấu không cho mình tu luyện hoàn chỉnh hấp công đại pháp giang quốc đạt không hoàn toàn tin tưởng thiên bây giờ trong thiên hạ ông ta không thể tin tưởng một a y ông chỉ tin tưởng bản thân mình ông ta siết chặt tay vẻ mặt kiên định nói chỉ có làm người mạnh nhất đứng đầu thiên hạ mọi người mới phải kiên g rẻ dùng chính thực lực của mình thu phục người khác tiêu g i a o dạ tiên giang quốc đạt siết chặt nắm tay bắt đầu thôi ông ta nhịp bước chân rời khỏi căn nhà gỗ đơn sơ sau khi đi ngay cả đầu cũng không quay lại nâng tay lên tùy ý vẫy vẫy trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ sức lực rất mạnh âm sức mạnh này tấn công người đang đứng phía sau căn nhà gỗ căn nhà trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy trở thành một đống cho bụi giang quốc đạt rời đi một lúc bóng người tiêu sai bước ra từ sau một gốc cây lớn k h ô người ai khác. n thiên. Thiên g đàn t h i ông trung niên lập ê n tức nói theo như tin tức chuyển đến giang cung tuấn còn sống hơn nữa còn xuất hiện tại thiên sơn quan ở nam c ư ờ n g còn có còn có cái gì ở vùng lân cận thiên sơn quận nam cường có truyền đến tin tức chiều hôm nay giang cung tuấn giao thủ cùng một người thần bí ở thiên sơn quan nói xong người đàn ông lấy máy ra đứng lên mở một video video này là đứng ở phía xa quay c h ụ p được không nhìn rõ được người trong video nhưng có thể thấy rõ thiệt hại của cuộc giao đấu có thể nhìn thấy được đại khái tình hình giang cung tuấn giao thủ cùng l a n đả nhìn đến đây vẻ mặt thiên cứng lại người này là ai công lực cũng quá mạnh rồi còn có giang cung tuấn không phải bị p h ể đi rồi hả sao có thể khôi phục thực lực không những thế còn mạnh hơn trước bí mật của gia tộc tiêu giao ở đoan hùng t h ầ y cương tên núi tây lăng nơi này là đại bản doanh của gia tộc tiêu giao gia tộc tiêu giao trước đây là một gia tộc hùng mạnh cũng từng có những đoạn lịch sử huy hoàng nhưng rồi cũng phải suy vong trăm năm qua vẫn chưa thể v ư ợ t dậy được lần trước mời không ít võ giả tới là muốn phách lối chiếm đoạt giới võ cổ nhưng mà lại bị giang cung tuấn làm h n g chuyện đại hội thiên sơn lần trước tiêu giao giả thiên đích thân xuất trận chuyện tốt gì cũng chưa tới mà ông ta còn ra tay ông ta tuổi đã cao không thu được lợi ích gì cho nên càng cố gắng bỏ ra nhiều sức lực hơn khiến cho chân khí t ă n nan giã cơ hội sống sót cũng trôi đi mất hiện tại thời gian sống của ông ta không còn bao lâu nữa lúc này phía sau đỉnh núi tây lăng nơi tiêu g i a o dạ thiên đang bế quan tiêu g i a o dạ thiên khoanh chân ngồi dưới đất ông ta mặc áo khoác ngoài giản dị đầu bóng l ư ợ n g hơi gồ ghề trông qua có hơi đáng sợ sắc mặt ông ta tái nhuận không có chút sức sống tiêu g i a o đàm quỷ gối trước mặt ông ta nhóc đàm tiêu dao dạ thiên nhìn tiêu dao đàm sắc mặt hơi lộ vẻ u xấu nói lần trước ở phải thiên sơn tôi sử dụng toàn bộ sức lực vẫn không thể đoạt được nội đan r ù a t h ầ n sau khi trở về liên tục bế quan củng cố sinh mệnh mà hiện tại tôi cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu có lẽ đại nạn sắp tới rồi tiêu g i a o đàm q u ỳ dưới đất ngay lập tức nói lao tổ không đâu ông còn có thể sống thêm trăm năm nữa gia tộc tiêu g i a o nếu không còn ông dịu dắt thì không phải là gia tộc hùng mạnh nhất thiên hạ tiêu g i a o dạ thiên lắc đầu không kịp rồi không còn thời gian nữa lâu thì một năm dưới nhanh thì mấy tháng nữa tôi chắc chắn sẽ chết lao tổ tiêu dao dạ thiên cắt ngang lời tiêu dao đàm mấy lời tôi nói sau đây ông đều phải n h ớ kỹ lao tổ ông nói đi tiêu g i a o dạ thiên nhìn những đám mây xa vợi vợi trên không trung chìm vào suy tư một lúc lâu sau mới c h ậ m rãi nói gia tộc tiêu g i a o của chúng ta có từ thời thủy hoàng tổ tiên tộc tiêu g i a o chúng ta chính là một kỳ nhân dưới thời tân hoàng năm đó thủy hoàng thống nhất thiên hạ vì muốn sống lâu mà đi khắp thiên hạ tìm kiếm trường sinh tiên dược gia tộc chúng ta bèn theo từ quốc sư ra biển tiến sâu vào quần đảo nam dương lúc đi vào giữa thì nhìn thấy một đầu phượng hoàng từ quốc sư dẫn theo ba nghìn cao thủ chiến đấu với phượng hoàng cuối cùng thiệt hại nặng n ề theo lời đồn ngay khi thanh kiếm này vừa hoàn thiện thì mặt đất dung chuyển biển cả quay cuồng lịch sử ghi lại thanh kiếm này có tên đệ nhất kiếm cũng chính là thiên cổ đệ nhất kiếm mà thời gian trôi qua thanh kiếm này đã thất lạc rồi không biết nguyên nhân vì sao thủy hoàng đến tận lúc chết lại không ra biển cũng không giết phượng hoàng nữa nếu tôi đoán không sai thì có thể thanh đệ nhất kiểm này hẳn là đang ở lăng mộ thủy hoàng hơn nữa cùng với thanh kiếm này còn có một bộ kiếm thuật thủy hoàng vì muốn triệu tập các kiếm khách trong thiên hạ mà phải tốn mất vài chục năm mới sáng tạo ra một bộ kiếm thuật vô địch đây là bộ kiếm thuật chỉ có đánh chết được phượng hoàng mới có thể sáng tạo ra chính là kiếm thuật vô địch tiêu g i a o đàm chăm chú lắng nghe ông ta không ngờ gia tộc tiêu g i a o vậy mà lại có nguồn gốc này nhóc con sâu trong một hang động ở vùng núi tây lăng có một tấm bản đồ mà tổ tiên để lại đó là bức tranh vẽ các cơ quan bố cục của lăng mộ thủy hoàng nếu cầm tấm bản đồ này thì có thể an toàn tiến vào lăng mộ năm đó lao tổ của gia tộc chúng ta cũng tham gia thi công lăng mộ thủy hoàng bị t r ô n sống trong đó nhưng lão tổ đã biết trước vận mệnh của mình nên ngay thời điểm thi công thành công lăng mộ đã đem bản vẽ cơ quan bố cục đồ đi ra nếu lao tổ chúng ta phán đoán không sai thì đệ nhất kiếm cùng bộ bí quyết đệ nhất kiếm đều ở trong lăng mộ đây là bí mật lớn nhất của gia tộc chúng ta mỗi một thế hệ chỉ có một người được biết bí mật này tôi đại nạn sắp đến nói bí mật này cho anh nếu có cơ hội nhất định phải đến hang động nằm sâu trong núi tây lăng tiêu ì m k ế m mộ mà bản bố quan lăng hoàng vẽ cơ quan bố cục lăng mộ thủy hoàng mà tổ t i n để lại, s a đó đi tìm đệ được đệ kiếm rồi nhận được bí quyết đệ nhất kiếm. tìm nhất quyết nhất nhận bí g i a tộc tiêu i g a o trông Tiêu ông. giao cậy cả vào ông. Tiêu giao dạ thiên nói xong đột nhiên ông ta nâng tay bàn tay giả mua đầy dây nếp nhăn thoát cái biển ra một luồng sức lực mạnh mẽ tiêu g i a o đ ả m cảm thấy cơ thể đột nhiên bị cỗ sức mạnh này kéo lên ông ta chỉ thấy bàn tay của t i ê u g i a o dạ thiên dán lên trên đỉnh đ ầ u mình lúc này ông ta cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ truyền vào thân thể lao tổ ông đây là tôi đại nạn sắp tới rồi không thể lãng phí công lực gia tộc tiêu g i a o của chúng ta cũng có một bộ học thức thất truyền tên là truyền công đại pháp có thể tu luyện công lực truyền thụ lại cho thế hệ sau hiện tại tôi đem chân khí cả đời truyền lại cho ông hy vọng ông đừng làm tôi thất vọng gia tộc tiêu g i a o hưng thịnh hay suy tàn đều dựa cả vào ông bên tại tiêu g i a o đàm văng vẳng âm thanh của tiêu g i a o dạ thiên nhớ kỹ học thức bị thất truyền của gia tộc chúng ta được đặt ở vùng đất thánh tuy ông là tộc trưởng nhưng không thể đi qua chờ sau khi tôi chết mới có thể tự do ra vào học thức thất truyền mà gia tộc tiêu dao để lại đều là bậc nhất thiên hạ nếu có thể thông thạo một môn ông đã có thể đứng đầu thiên hạ â càng càng một t ngày sau ông ta đã hấp thụ hết toàn bộ chân khí của tiêu dao dạ thiên mà cảnh giới của ông ta cũng thuận lợi vượt qua bắt cảnh trực tiếp đạt tới giai đoạn giữa của cảnh giới thứ tám sau khi hấp thu hết toàn bộ ông ta mới vội vàng đứng lên Thời đỡ tiêu đỡ t i giao dao ạ thiên đ n ngồi bên cạnh. g g túi thở của tiêu Hơi i đầu của a dạ thiên đàm ã không còn nữa. Tiêu giao Tiêu đ lập tức quỳ xuống lao tổ tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng tôi nhất định sẽ tìm được tấm bản đồ mà tổ tiên để lại đi tới lăng mộ thủy hoàng tìm đệ nhất kiếm và bí quyết đệ nhất kiểm t ô i nhất định sẽ khiến cho gia tộc tiêu g i a o đứng trên đỉnh cao của thế giới này trở thành gia tộc hùng mạnh nhất tiêu g i a o đàm quỳ trên mặt đất trịnh trọng cất lời thề sau đó ông ta hét lớn lao tố quy thiên an táng lao tổ em mở thanh của ông ta vang vọng khắp núi tây lăng không lâu sau thời n n g g ư t điểm gia tộc tiêu g dao chuẩn bị hậu sự cho tiêu g i a o dạ thiên một vị khách không mời mà tới xuất hiện ở núi tây lăng người tới là giang quốc đạt mục đích giang quốc đạt tới đây là vì một người tiêu g i a o dạ thiên ông ta tới đây là muốn hấp thu công lực của tiêu g i a o dạ tiên muốn thực lực của bản thân nâng cao hơn một bậc chương bảy trăm tám mươi tám tiêu g i a o đàm thỏa hiệp tây cương núi tây lăng dưới chân núi một người đàn ông t r ư ừ n g bốn mươi tuổi đang bước tới người này ăn mặc khá thời trang một bộ quần áo bình thường rất hiện đại nhưng mà trên lưng của ông ta lại mang một thanh trưởng kiếm thanh trưởng kiếm ở trên lưng không tương thích với quần áo của ông ta ai đấy ngay khi giang quốc đạt vừa xuất hiện ông ta đã bị các vệ sĩ của gia tộc tiêu g i a o chặn lại những tên vệ sĩ này lập tức chĩa súng vào người giang quốc đạt đang đi tới nơi này là núi tây lăng người không có phận sự thì mau rời đi nếu không giang quốc đạt nhìn những tên vệ sĩ này khoe miệng nít lên vẽ ra một nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt thản nhiên ông ta đã từng thua một vị cường giả của nhà họ tiêu g i a o ông ta vẫn luôn canh cánh trong lòng suốt hai mươi năm qua cho đến tận bây giờ ông ta vẫn rất kiêng nghệ tuyệt học tiêu g i a o thập t u y ệ t trường cho dù lần trước giang cung tuấn bị bắt ông ta cũng không dám ra mặt chỉ phái giang vô song đi mà thôi giờ đây ông ta không còn sợ nhà họ tiêu g i a o nữa ông ta đã đến nhìn những tên vệ sĩ này của nhà họ tiêu dao khoe miệng của ông ta n h t lên n ở một nụ cười quái dị sau đó trường kiếm ở sau lưng của ông ta đã ra khỏi vỏ ông ta cầm lấy thanh kiếm ngay lập tức cũng không biết ông ta xuất kiểm như thế nào thân ảnh của ông ta hiện lên giữa lưng trường núi còn một số thị vệ ở dưới chân núi đã ngã xuống trong vũng máu trên mặt đất thanh trường kiểm ở trong tay đã vào vỏ ông ta đi từng bước lên đỉnh núi trên đỉnh núi đang tổ chức một đám tang sự xuất hiện của giang quốc đạt đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cường giả trong nhà họ tiêu g i a o tiêu g i a o đàm đang mặc đồ trang và bước ra ngoài khi nhìn thấy giang quốc đạt sắc mặt của ông ta trận tối xâm xuống ông ta nói với vẻ lạnh lùng giảm đến gia tộc tiêu g i a o chúng ta gây chuyện muốn chết nhưng mà vào lúc này tiêu g i a o đảm cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ dưới sự áp chế của luồng hơi thở này ngay cả khi đã bước vào b á t cảnh trung kỳ ông ta cũng cảm thấy không thoải mái lúc này ông ta mới biết người đàn ông ở trước mặt là cao thủ ông ta là một siêu cao thủ cho dù hiện tại đã bước vào b á t cánh trung kỳ thì ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi n ở một nụ cười tươi g i ó i hỏi ông là ai đến gia tộc tiêu dao ở tây lăng của tôi làm gì giang quốc đạt nhìn tiêu g i a o đàm đang mặc áo tang khỏe miệng nít lên cười n h ạ t rồi nói tiêu g i a o đàm từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ ông ông là tiêu g i a o đàm nhìn chằm chằm về phía giang quốc đạt ông ta nhìn một hồi lâu nhưng vẫn không nhận ra người đàn ông trước mặt này là ai giang quốc đạt của nhà họ giang giang quốc đạt nói ra một cái tên một cách chậm rãi nghe thấy cái tên giang quốc đạt sắc mặt của người nhà gia tộc tiêu g i a o lập tức thay đổi nhất là tiêu g i a o đàm nhà họ tiêu g i a o của ông ta và nhà họ giang cũng có mối ân o á n khó có thể giải quyết một thời gian trước nhà họ tiêu dao còn áp bách nhà họ giang ông ông là giang quốc đạt vẻ mặt của tiêu g i a o đàm tràn ngập sự khiếp sợ ông ta không thể tin được rằng người trước mặt trạc tuổi như ông ta lại là giang quốc đạt của nhà họ giang đúng vậy là tôi vẻ mặt của giang quốc đạt vô cùng bình tĩnh hỏi tiêu g i a o dạ thiên có ở núi tây lăng không tiêu g i a o đàm hít một hơi thật sâu người trước mặt là giang quốc đạt ông ta hoàn toàn không nghi ngờ bởi vì hơn nửa tháng trước ông ta cũng đã nghe qua chuyện xảy ra ở mương quốc mặc dù ông ta không tự mình đến đó nhưng bây giờ chuyện này đã được lan truyền rộng rãi ông ta biết giang quốc đạt đã cướp đi viên linh quy nội đan của giang p h ù đồng thời cũng đã hấp thụ chân khí của giang cung tuấn và chân khí của rất nhiều cường giả xem ra bây giờ giang quốc đạt đã hoàn toàn luyện hóa những chân khí này trên mặt tiêu g i a o đàm hiện lên vẻ đau đớn khổ sở rồi chỉ vào quan tài trong đại điện và nói lao tổ đã chết rồi cái gì ngay vậy sắc mặt của giang quốc đạt lập tức thay đổi thân ảnh loay lên đã xuất hiện trong đại điện chỉ trong nháy mắt đưa tay lên đánh ra một trường một trường phong mạnh mẽ tấn công vào chiếc quan tài chiếc quan tài lập tức bị chia năm xẻ bảy thi thể của tiêu dao g i thiên bị lộ ra ngoài nhìn thấy cảnh này mọi người trong nhà họ tiêu dao đều vô cùng tức giận giang quốc đạt ông thật là quá đáng ngay sau đó đã có người rút kiếm giang quốc đạt giơ tay đánh ra một trường người vừa rút kiếm của nhà họ tiêu g i a o lập tức bị đánh bay ngã xuống đất trong vũng máu và không thể đứng dậy được nữa tiêu g i a o đàm nhìn thấy một màn này thì nắm chặt tay thành n ắ m đấm nhưng cuối cùng ông ta đã kìm nén được sự tức giận ở trong lòng giang quốc đạt nhìn thi thể của tiêu g i a o dạ thiên nằm trên mặt đất tức giận đến tôi sầm mặt mũi và gầm lên mẹ kiếp tại sao lại không đợi tôi thanh trưởng kiểm ở sau lưng ông ta ra khỏi vỏ chém ra không ngừng thi thể của tiêu dao dạ thiên lập tức bị chia năm xẻ bảy những người của nhà họ tiêu g i a o nhìn thấy cảnh này trong lòng bọn họ tràn ngân sự tức giận nhưng mà không có ai dám lên tiếng sau sự việc vừa rồi ngay cả tiêu g i a o đàm cũng không dám nói một câu bởi vì ông ta biết rõ bản thân không phải là đối thủ của giang quốc đạt nếu tiêu g i a o dạ thiên đã chết thì nhà họ tiêu g i a o cũng không cần phải tồn tại làm gì nữa áo bào trắng của giang quốc đạt tung bay trong lòng ông ta vô cùng giận dữ sau khi nghe thấy điều này tiêu g i a o đàm bị dọa cho sợ mất mật đột nhiên ông ta quỳ trên mặt đất vô cùng đau khổ mà cầu xin giang quốc đạt không ông nội giang xin hãy cho gia tộc tiêu g i a o chúng tôi một con đường sống gia tộc tiêu g i a o bằng lòng đưa tặng tuyệt học tiêu g i a o thập tuyệt trường cho ông nội giang sau này tiêu g i a o đàm tôi chính là một con chó mà ông nội giang n u ô i gâu gâu gâu vừa nói ông ta vừa hô lên vài tiếng chủ nhân xin ông hãy cho nhà họ tiêu g i a o một con đường sống từ nay về sau ngài bảo tôi đi hướng tây tôi chắc chắn không dám đi hướng đông vì giữ được mạng sống tiêu g i a o đàm cũng không cần đến cái gì gọi là tôn nghiêm ông ta biết bây giờ bản thân không phải là đối thủ của giang quốc đạt nhưng mà ông ta đã có được công lực cả đời này của lao tổ hiện giờ công lực của ông ta đã tăng lên rất nhiều hơn nữa ông ta cũng cần phải biết được bí mật của nhà họ tiêu g i a o chỉ cần cho ông ta một chút thời gian thì ông ta sẽ tìm được cơ quan bố trí trong lăng mộ thủy hoàng ông ta có thể đi tới lăng mộ thủy hoàng để tìm kiếm đệ nhất kiếm và đệ nhất kiếm quyết đến lúc đó cộng với công lực của ông ta không nói vô địch thiên hạ nhưng ít nhất có thể đánh bại giang quốc đạt tiêu g i a o đàm quỳ rồi thì những người khác của nhà họ tiêu g i a o cũng quỳ xuống theo giang quốc đạt nhìn tiêu g i a o đàm đang quỳ trên mặt đất trong lòng thẩm nghị thực lực của tiêu dao đàm không tồi nếu có thể hấp thụ chân khí của tiêu g i a o đàm thì công lực của ông ta sẽ tăng lên rất nhiều nhưng nhà họ tiêu g i a o cũng là một dòng họ lớn sức ảnh hưởng rất mạnh nếu như bị phá hủy như vậy thì thực sự rất đáng tiếc thay vì phá hủy nó tốt hơn hết là tạm thời giữ lại để mở đường cho những dự định trong tương lai của ông ta suy nghĩ xong ông ta nói một cách thản nhiên tiêu g i a o đàm h ã y nhớ lấy những gì mà ông nói ngày hôm nay từ nay về sau nếu như ông có suy nghĩ gian dối gì đó thì đến chết cũng không có chỗ trôn giang quốc đặt bỏ lại một câu thân hình như một bóng ma biến mất khỏi tầm mắt của người nhà họ tiêu g i a o một cách nhanh chóng khi giang quốc đạt rời đi tiêu g i a o đàm lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhõm ông ta ngồi trên mặt đất nhìn cái xác bị chém nát vụn trên mặt nổi lên cân xanh vẻ mặt vô cùng dữ tợn nắm chặt tay lại giọng nói lạnh lùng vang lên giang quốc đạt sự đ ụ c nhã ngày hôm nay sau này tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần lao tổ là tôi vô dụng người đem chân khí truyền lại cho tôi nhưng tôi lại không đánh lại được giang quốc đạt nhưng mà người yên tâm con sẽ tiến vào lăng mộ thủy hoàng tìm cho g a đệ nhất kiếm và đệ nhất kiếm quyết rồi báo thù cho người trong khi giang quốc đạt đến nhà họ tiêu g i a o thì đồng thời tại tổng bộ của thiên môn đường sở vi đang bế quan cô mặc một bộ quần áo màu đen mái tóc dài đã ngả sang màu trắng xám đôi mắt đỏ như máu một hơi thở lạnh leo toát ra từ cơ thể cô luồng hơi thở này rất kỳ quái khiến người ta dùng mình k á t k c t k h t xung quanh cơ thể của cô có tám mươi một cây châm màu đen đang trôi nổi mỗi một cây chấm đều tỏa ra một loại ánh sáng màu đen mặc kệ cho bàn tay huy động thân thể và tám mươi một cây chậm nổ bắn ra bên ngoài chương bảy trăm tám mươi chín bạch hiểu sinh xuất hiện tám mươi một cây kim đen bắn ra tốc độ cực nhanh giống như tia l a s e r xuyên thẳng khắp phòng luyện công phòng luyện công này bị phong bế nó được đúc từ nham thạch cứng chắc m à thành những cây kim đen lại dễ dàng xuyên qua nham thạch đen trên nham thạch để lại những cái lỗ nhìn không thấy chẳng mấy chốc kim đen lại bay trở lại xuất hiện trong tay đường sở vi nháy mắt biến thành một sợi dây thép màu đen đây là kim 81 diệt tuyệt đường sở vi đang bế quan hấp thụ sức mạnh của máu rùa trong cơ thể trong trạng thái ma hóa sức mạnh của máu rùa trong cơ thể cô rất mạnh đồng thời cô cũng đang lĩnh hội của sách luyện động kim t á diệt tuyệt kết hợp với sát khí mới là điều đáng sợ nhất nhưng bước đầu cô linh ngộ vẫn không có cách nào phát huy hết sức mạnh thật sự của kim 81 diệt tuyệt bây giờ 81 kim diệt tuyệt nằm trong tay cô chỉ là ám khí có uy lực không tồi vẫn chưa đạt đến sức mạnh tiêu diệt mọi thứ cô vẫn đang bế quan trong nháy mắt lại trôi qua mấy ngày môn chủ một nam nhân mặc áo đen mang mặt nạ đẩy cửa vào phòng luyện công quỳ một chân xuống túi đầu cung kính cứ gọi một tiếng môn chủ thời gian sắp tới rồi nghe vậy đường sở vị ngừng luyện công cô thu lại chân khí đôi con người màu đỏ như máu dần trở lại bình thường cô vẫn xinh đẹp như vậy mái tóc dài màu bạch kim khiến cô có một vẻ đẹp phá cách chỉ là trên gương mặt hoàn mỹ của cô lại không có bất kỳ cảm xúc nào giống như một mỹ nhân bằng giá cô chậm rãi đứng dậy đệ tử cổ môn đang quỳ trên mặt đất thành thật nói ngày mai là ngày quyết đấu đã ước định của môn chủ với giang quốc đạt bây giờ đã là ba giờ sáng rồi nếu bây giờ gấp rút đi có lẽ buổi t r ư a có thể đến được thiên sơ quan đường sở vị không nói gì hai tay chắp sau lưng rời khỏi phòng luyện công lúc này thiên sơ quan trong một tuần này giang cung tuấn luôn ở trên đỉnh núi thiên sơn quan một tuần trôi qua sau khi trời sáng là ngày mà đường sở vi và giang quốc đạt giao hẹn quyết đấu đường sở v i và giang quốc đạt đều không thấy xuất hiện ngược lại không ít các võ giả của các môn phái khác đã đến những người này đều đến để xem náo nhiệt đường sở vi là môn chủ của phái thiên môn đây là tin tức lớn nhất bọn họ đến đây đều muốn xem đường sở vi có phải là môn chủ của phái thiên môn hay không khi những võ giả này đến thiên sơn quan họ liền nhìn thấy giang cung tuấn giang cung tuấn đã ngồi xếp bằng ở đây mấy ngày rồi mấy ngày nay anh không hề n ú c ních giống như một pho tượng đá bây giờ mọi người gần như có thể đoán được môn chủ của phái thiên môn là đường sở vi nếu không phải là đường sở vi giang c u n g tuấn đã không đợi ở đây chỉ là bọn họ nghĩ mãi không ra chẳng phải có tin đồn rằng giang c u n g tuấn đã bị giang quốc đạt hấp thụ chân khí lúc ở mông cổ rồi sao sao bây giờ lại ngồi ở đây mấy ngày không ăn không uống người bình thường thì không thể không ăn không uống trong vài ngày chỉ có võ giả mạnh mẽ mới có thể không ăn không uống trong thời gian dài mà không xảy ra chuyện gì ba có một nam một nữ đang đứng ở phía xa người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng mái tóc dài x o a sau lưng như thác nước cô ta nhìn giang cung tuấn hai mắt đang khép h ờ ngồi ở phía trước trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nói anh giang đã ngồi ở đây mấy ngày rồi anh ta không sao chứ người nói chuyện là trần vũ yên trần phi hùng nhìn giang cung tuấn trước mặt khẽ lắc đầu nói ba cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng từ tình huống hiện tại hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó đúng vậy chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra một giọng nói chuyển đến ngay sau đó một người đàn ông mặc áo bào trắng trông rất trẻ và nho nhã ông ta có mái tóc dài tóc của ông ta nửa đen nửa trắng tiền bối trần phi hùng tỏ vẻ kính trọng khi nhìn thấy người đi đến vũ yên xin chào bách tiền bối trần vũ yến cũng gọi một tiếng người đến không phải ai khác hắn chính là thể lực trung lập trong giới cổ võ là các chủ của lâm lang các giới cổ võ gọi là bách h i ể u sinh mỗi lời các chủ của lâm lang các đều được gọi là bách h i ể u sinh trần phi hùng hỏi tiền bối rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì bách h i ể u sinh nhìn giang cung tuấn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất trước mặt thở dài một tiếng nói đây là chuyện nội bộ nhà họ giang trần vũ yên nhìn bách hiệu sinh cô ta biết người đàn ông trước mặt cô là các chủ của lâm lang các mà mạng lưới tình báo của lâm lang cắt trải rộng khắp thế giới đây là mạng lưới tình báo đã được thành lập cách đây hàng ngàn năm trước hiện tại đã rất kinh khủng rồi có thể nói trên đời này không có chuyện gì mà lâm lang cắt lại không biết bách tiền bối ông đừng gây tò mò nữa mau nói đi trần vũ yến nóng lòng muốn biết tất cả những chuyện này nhưng bách hiểu sinh lại không nói bởi vì những tin tình báo mà ông ta nắm giữ quá kinh thiên động địa một khi nói ra nó sẽ gây ra sự sao động lớn Chờ đi qua một thời gian nữa có lẽ sự thật sẽ được sáng tỏ bách hiểu sinh bắt đầu chơi trò đ ó mò vẻ mặt trần vũ yến bất lực cô ta hỏi vậy vậy thực lực hiện giờ của anh giang bắt hiểu sinh mở miệng nói cậu ta đã luyện được cựu tuyệt chân kinh hiện tại thực lực rất mạnh không nói là vô địch thiên hạ ít nhất ở đoan hùng cũng không có bao nhiêu người có thể đầu lại cậu ta cựu tuyệt chân kinh đây là cái gì vẻ mặt trần vũ yên nghi hoặc cô ta đã xem qua thiên hạ võ học cho dù chưa xem qua cũng từng nghe qua nhưng cô ta lại chưa nghe qua cựu tuyệt chân kinh bao giờ bắt hiểu sinh nói nói đến bộ cựu tuyệt chân kinh này câu chuyện rất dài đây phải nói một ngàn năm về trước b á c hiểu h sinh kể về một vài chuyện đã xảy ra hàng ngàn năm trước ông ta nói về thái nhất nói về ân đoán giữa t h á i nhất và chiêu tử vương sau khi n g h e xong trần vũ yên mới hiểu ra võ công thật thần kỳ h a b á c hiểu h sinh cờ ư i nhạt điều thần kỳ của thế giới này vượt xa so với những gì các người có thể tưởng tượng một kiến thiên cổ từ khi linh quy trong động tuyết của phái thiên sơn bị giết thì chính là lúc bắt đầu đại loạn một kiến thiên cổ ngay cả trần phi hùng cũng ngây người hỏi tiếp cái gì bắt hiểu sinh nói ban đầu tôi nghĩ đó là kiếp nạn do máu rùa gây ra nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong thời gian này tôi đặc biệt tìm hiểu một số sách cổ và hiểu được rất nhiều chuyện hơn nữa còn t r a ra được chuyện trọng điểm đã xảy ra hàng nghìn năm trước tôi đã t r a ra giang gia của hiện tại còn cả huyết tộc lúc này tôi mới hiểu được một số bí mật kiếp nạn bắt đầu từ linh quy linh quy là kiếp nạn của đường sở vi sau lưng linh quy có rồng phượng còn có cả kỳ lân bốn con thú sẽ tạo ra bốn con quỷ, con này lại mạnh hơn con kia đây là ý trời đây là số mệnh không ai có thể trốn tránh được những gì bách hiểu sinh nói quá là sâu xa ngay cả trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng cũng không hiểu trần vũ yên lại càng choáng v ắ n g hơn b á c hiểu h sinh tiếp tục nói có thai họa thì sẽ có người hóa kiếp thai họa của đường sở vi người hóa giải là giang c u n g tuấn còn kiếp nạn của ba người khác người hóa giải hiện tại vẫn chưa xuất hiện tương lai sẽ tràn ngập chuyện xấu tương lai là không thể k h ô n g chế sự việc có thể phát triển đến mức nào hoàn toàn dựa theo ý trời trần phi hùng không khỏi hỏi tôi biết linh quy nhưng rồng phượng hoàng kỳ lân lại là cái gì bắt hiểu sinh giải thích ngắn gọn về chuyện của rồng phượng hoàng và kỳ lân kẻ giết rồng là một kẻ xa lạ trên thế giới do huyết tộc đứng đầu hơn 1.000 n ă m trước kẻ giết phương là đám người từ phúc dưới trướng thủy hoàng mà kẻ giết kỳ lân đây là nhất mạch của lâm lang các ông ta trong thời gian lịch sử giết phương là sớm nhất đến hiện tại có hơn 2.300 n ă m l ị c h sử tiếp theo là kỳ lân có 1.800 n ă m l ị c h sử giông xếp thứ ba thời gian giết rồng đến hiện tại là khoảng 1.300 n ă m trước linh quy cuối cùng thời gian đến hiện tại là vừa vặn 1.000 n ă m chương bảy trăm chín mươi em không cần ra tay cái gì mà kiếp nạn này kiếp nạn kia điều này thật là quá huyền diệu trần phi hùng không quá tin trần vũ yên cũng không tin lắm bách hiểu sinh khẽ thở dài loạn rồi tất cả sắp loạn rồi ông ta không biết tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì ông ta không biết liệu cụ diện tiếp theo có vượt ra khỏi tầm kiểm soát hay không sắc trời dần sáng người xuất hiện ở thiên sơn quan ngày càng nhiều sau khi trời sáng trên đỉnh thiên sơn quan đã xuất hiện hơn ba mươi người hơn ba mươi người này đều là những người kiệt xuất trong giới cổ bọn họ đều muốn xem trận chiến có một t r ă n h hai này đều muốn xem thực lực của môn chủ phải thiên môn rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào xem xem giang quốc đạt đã hấp thụ chân khí của giang c u n g tuấn sau khi hấp thụ chân khí của không ít các cường giả giới c ổ võ thực lực đã đạt tới cảnh giới nào rồi mặt trời dần lên cao chẳng mấy chốc đã mười giờ sáng mới hơn mười giờ thiên sơ n quan dưới chân núi một người đàn ông chậm rãi đi đến ông ta mặc một bộ vét sau lưng mang một thanh t r ư ờ n g kiểm tốc độ của ông ta nhìn có vẻ thong thả nhưng đi mấy bước liền xuất hiện ở giữa sườn núi rồi lại đi thêm vài bước liền xuất hiện trên đỉnh núi người đã ở trên đỉnh núi tàn ảnh ở giữa sườn núi mới biến mất đến rồi ông ta đến rồi giang quốc đạt đến rồi chật c h ậ p không đơn giản rồi nha ông ta đã trở nên trẻ hơn rất nhiều thực lực này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào với sự xuất hiện của giang quốc đạt thiên sơn q u a n sôi sụp lên xung quanh có rất nhiều người tụ tập sau khi giang quốc đạt xuất hiện ông ta nhìn những người xuất hiện xung quanh mình nhưng ông ta lại cười nhạt một tiếng ông ta bây giờ so với lúc ở mông quốc đã mạnh hơn rất nhiều ông ta bây giờ không sợ ai cả b ạ c hiểu h sinh ở bên kia một con chim bù câu trắng bay tới bà ạ hiểu sinh đưa tay lên chim bù câu đáp xuống tay ông ta ông ta gỡ phong thư buộc vào chân chim bồ câu mở ra xem vừa nhìn cái này sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi trần phi hùng ở một bên hỏi tiền bối sao vậy b á t hiểu sinh nói tin tức vừa mới chuyển đến mấy ngày nay giới cổ võ xảy ra chuyện lớn chuyện gì lớn vậy trần vũ yến hỏi b á t hiểu sinh nói một số cường giả thiếu lâm võ đăng và ngũ nhạc kiểm phải tất cả đều đã bỏ mạng tướng chết của bọn họ rất t h ê thảm đều biến thành sắc khô giống như bị hấp thụ hết tinh huyết mà thời gian chết có lẽ là bắt đầu từ một tuần trước ngay vậy sắc mặt của trần phi hùng và trần vũ yên đều thay đổi cả hai người đều liếc nhìn giang quốc đạt xuất hiện trên đỉnh thiên sơ n quan trần phi hùng nghi ngờ hỏi lẽ nào là giang quốc đạt rất có khả năng b á c hiếu h sinh hít sâu một hơi nói nếu thật sự là như vậy thì trận chiến ngày hôm nay ai thua ai thẳng còn chưa chắc chắn bách tiền bối trần vũ y ế n hỏi giang quốc đạt này rốt cuộc luyện võ công gì sao có thể hấp thụ chân khí của người khác tại sao tôi chưa nghe nói qua loại võ công này b á c h h i ế u sinh suy nghĩ một chút nói nếu tôi đoán không sai thì ông ta luyện có lẽ là hấp thu đại pháp hấp công đại pháp nguồn gốc là gì trần phi hùng hỏi bách hiểu sinh nói đây là võ công hơn một nghìn năm trước nó đã có từ rất xa xưa ngay cả trong tư liệu lâm lang cấp của tôi cũng không có ghi chép chi tiết chỉ có những ghi chép về một khía cạnh võ công này là thời t r i ê u tử vương xuất hiện lịch sử đã từng bị đứt gãy có rất ít ghi chép về các sự kiện của t r i ế u tử vương ở thời đại trước đáng sợ quá đi trần vũ yên vẻ mặt lo lắng mà lúc này giang c u n g tuấn cũng chậm rãi mở mắt ra ánh mắt của anh dừng lại trên người giang quốc đạt vừa xuất hiện giang quốc đạt cũng hơi sửng sốt khi nhìn thấy giang công tuấn ông ta rõ ràng đã hấp thụ toàn bộ chân chính của giang c u n g tuấn còn phế nó rồi làm sao nó vẫn có thể xuất hiện ở thiên sân quan giang c u n g tuấn cậu đúng là con rán đánh mãi không chết vẻ mà ông ta âm trầm lạnh lùng nói nghe nói môn chủ phái thiên môn chính là đường sở vi bây giờ đường sở vi còn chưa xuất hiện vậy thì tôi sẽ giết cậu trước rồi lại giết đường sở vi trên mặt giang quốc đạt tràn đầy sát ý ông ta từng bước đi về phía giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn ngồi trên mặt đất bất động như núi vu đúng lúc này một bóng ư ờ i l o ạ lên xuất hiện ở trước mặt giang công tuấn mộ dung xuân cậu muốn ngăn cản tôi giang quốc đạt nhìn mộ dung xuân xuất hiện sắc mặt trầm xuống nói nếu đã như vậy thì giết chết cậu trước để tôi xem hóa công ma điện của cậu đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi mộ dung xuân một tay để sau lưng một tay làm ra hiệu xin mời nói ra tay đi lúc này giang cung tuấn mới chậm dãi đứng dậy mộ xuân đây là chuyện nhà của nhà họ giang không cần ông ra tay mộ dung xuân quay đầu liếc nhìn giang cung tuấn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi cung tuấn cơ thể cậu có ồn không giang cung tuấn xua tay nói không sao cậu không phải cậu bị hút sạch chân khí rồi sao giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng nói ai nói bị hút hết chân khí thì không thể khôi phục thực lực nữa nhìn thấy nụ cười trên mặt giang c u n g tuấn mộ dung xuân thở phào nhẹ nhõm một hơi cất bước đi ra phía xa đứng ở bên ngoài trận đấu nhìn giang công tuấn và giang quốc đạt trong chiến trường giang c u n g tuấn đứng trên đỉnh núi vẻ mặt rất bình tĩnh sắc mặt giang quốc đạt lại chầm xuống sự xuất hiện của giang c u n g tuấn ở đây đã vượt quá dự liệu của ông ta chết chữ chết vừa hét lên thanh kiếm sau lưng ông ta lập tức tuất khỏi vỏ người của đường sở vị tôi ông cũng có thể đập vào ngay khi thanh kiếm trong tay giang quốc đạt rút khỏi vỏ một giọng nói mềm mại vang vọng khắp đỉnh núi ầm ầm ầm theo âm thanh truyền đến mặt đất đều rung chuyển toàn bộ thiên sơn quan dường như sắp bị sụp đổ mà những người ở thiên sơn quan dường như đều sắp đứng không vững một số người có tu vi yếu một chút trực tiếp ngã xuống đất sức mạnh sức mạnh thật cường đại nhiều người đã bị kinh hãi theo âm thanh truyền đến một bóng người từ đằng xa bay nhanh đến cơ thể của người này từ trên trời rơi xuống đứng vững vàng trên đỉnh núi thiên sơn quan một người phụ nữ mặc quần áo màu đen trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen mái tóc dài đen nhánh của cô đã biến thành màu sáng trắng đây là đường sở vi đã đến đường sở v i sau khi xuất quan đã biết thân phận của cô đã bị bại lộ vì vậy lần này cô xuất hiện mà không đeo mặt nạ mà xuất hiện với tướng mạo v ư ợ có đường sở v i vừa xuất hiện trong nháy mắt đã gây ra xôn xao thực sự là đường sở v i tin đồn là sự thật môn chủ của phái thiên môn thực sự là đường sở vi chật chật không ngờ môn chủ môn phái thiên môn tiếng tăm lừng lẫy hóa ra lại là người phụ nữ bên cạnh giang cung tuấn tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của môn chủ phái thiên môn tất cả mọi người đều kinh ngạc ngay cả trần phi hùng và trần vũ yên đều là một vẻ mặt kinh ngạc đường sở vi mộ dung xuân nhìn thấy đường sở vi xuất hiện trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tự lẩm bẩm độc thoại cô ấy che giấu quá kỹ ai có thể nghĩ tới người phụ nữ mềm yếu bên cạnh giang c u n g tuấn lại là một cường giả số một số hai trong thiên hạ ai có thể ngờ rằng người đứng đầu phái thiên môn càn quét hơn phân nửa giới cổ võ là đường sở vi giang c u n g tuấn thấy đường sở vi xuất hiện nhìn thấy mái tóc dài màu xám của cô lúc này anh cảm thấy vô cùng đau lòng vốn chỉ là cho bị bợm tuổi tác nhưng lại phải chịu được nhiều đau khổ như vậy sở vi anh mở miệng gọi một tiếng đường sở vi xoay người nhìn giang c u n g tuấn trước mặt thấy anh bình an vô sự vào thời khắc này cô đã khóc cô nhìn thấy một đống xương máu chạy đầm địa cô nghĩ rằng giang c u n g tuấn đã chết rồi ngay lúc đó suy nghĩ muốn giết người tràn ngập trong người cô máu của con rùa sụp sôi lên cô đã m a hóa sau khi trở lại tổng bộ phái thiên môn cô bắt đầu hấp thụ sức mạnh của máu rùa sau khi hấp thụ gần hết cô liền hạ chiến thư với giang quốc đạt cô không biết ai đã giết giang công tuấn nhưng cô biết chính giang quốc đạt đã hút chân khí của giang công tuấn cô phải báo thủ cho giang c u n g tuấn bắt đầu từ giang quốc đạt đến âu dương lãng người đối nghịch với giang c u n g tuấn đều phải chết nhưng bây giờ giang c u n g tuấn lại an toàn đứng ở trước mặt cô t r ô n g à, đợi em giết giang quốc đạt trước đã đường sở vị nẹn nào mở miệng lập tức rút ra chân tà kiếm trong thần kiếm có kiếm q u a n g trói mắt một cố khí tức cực kỳ mạnh trong nháy mắt lộ ra giang c u n g tuấn từng bước đi về phía đường sở vĩ nhẹ dọn g nói em không cần ra tay để ảnh tự mình làm chương bảy trăm chín mươi mốt thực lực của đường sở vi phụ nữ là để thương phụ nữ là để yêu Tuyệt đối k h ông phải là để xã anh lưu ra em hôm nay phải giết chết giang quốc đạt khí tức trên người đường sở vi quần quận như hường thủy chân tà kiếm thật trong tay phóng ra một luồng sáng đáng sợ cô rất đẹp thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại vô cùng lạnh lùng cô nhìn chằm chằm vào giang quốc đạt cơ thể loại lên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt giang quốc đạt đồng thời vung chân tà kiếm chém đúng ra tự t ì m cái chết giang quốc đạt mặt x ầ m lại đ ô n g nâng kiếm chống cự keng kiếm trong tay của giang quốc đạt va chạm với chân tà kiếm chân tà kiếm huyện hóa ra một thân kiếm hư hảo kiếm này trực tiếp tiếp chém xuống trường kiếm trong tay của giang quốc đạt sau đó rơi xuống mặt đất keng thân kiếm hư ả o do chân tà kiếm huyện hóa thành trực tiếp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt bông rung chuyển ngọn núi này có dấu hiệu sụp đổ thực lực quá mạnh người xung quanh đều bị kinh hãi nhao nhao lui lại nhanh chóng rời xa khỏi khu vực này giang quốc đạt chỉ thấy cảm thấy hai cánh tay trúng xuống suýt chút nữa ngay cả kiếm cũng không cầm vững kiếm trong tay của ông ta cũng là một thanh kiếm có tiếng keng thế nhưng kiếm trong tay của ông ta đã bị gãy làm đôi cơ thể của ông ta loạn t r ọ n g lui lại phía sau mấy bước đường sở vi cũng bị phản lực đẩy lùi lại phía sau giao thủ chiêu đầu tiên chân khí của hai người tương đương không phân cao thấp thế nhưng kiếm trong tay của giang quốc đạt đã hoàn toàn bại trước chân tà kiếm giang cung tuấn nhìn thấy một kiếm của đường sở vị có uy lực như thế anh cũng rất vui mừng nhưng càng nhiều hơn là sự chua sót một cô gái yếu đuối đã trưởng thành đến đáng sợ như t h ế trong một thời gian dài như vậy trong khoảng thời gian đấy rốt cuộc cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì giang cung tuấn không thể tưởng tượng nổi giang quốc đạt nhìn thấy kiếm trong tay đã gãy sắt mặt trầm xuống cầm kiếm gãy nhanh chóng lui lại cơ thể xuất hiện cách xa trăm thước kiếm g ã y trong tay càng sáng hơn phóng ra kiếm khí tức khắc thập tam đạo kiếm khí xuất hiện giờ kiếm gây trong tay chỉ về phía trước thập tam đạo kiểm khí mạnh mẽ bắn ra đánh thắng về phía đường sở vi cơ thể đường sở vi bay lên xuất hiện ở trên không t r u n g cao trăm mét chân t à kiếm trong tay b ỗ n g chém ra kiếm q u a n g trăm mét xuất hiện mang theo khí thế không thể địch nổi mênh ngông cuộn cuộn nghiền nát mà đến t h i ê n tuyệt thập điểm của giang quốc đạt thập tam đạo kiểm khí do ông ta huyện hóa ra nháy mắt bị chém vỡ một màn này khiến nhiều người phải chấn động thiên tuyệt thập tam kiếm được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật thế nhưng lúc này giang quốc đạt thi triển ra thiên tuyệt thập tam kiếm kiếm khí lớn mạnh trong nháy mắt lại bị quét sạch sau khi đường sở vị chém ra một kiếm nhanh chóng g ọ t về phía của giang quốc đạt xuất hiện ở trước mặt của ông ta chân tà kiểm trong tay lâm ra nhắm thẳng vào điểm yếu trên cơ thể của ông ta vẻ mặt của giang quốc đạt càng ngày càng nghiêm trọng mấy ngày nay ông ta bôn u ba trong đêm hấp thu chân khí của không ít võ giả bây giờ ông ta đã bước vào cảnh giới ngũ thiên thê ông ta cho rằng dựa vào thực lực ngũ thiên thê của mình tuyệt đối sẽ là vô địch thiên hạ thế nhưng chẳng thể ngờ được rằng đường sở vi lại mạnh đến như vậy đường sở sở bây giờ so với lúc còn ở mông quốc đã mạnh lên rất nhiều giang cung tuấn cũng đứng ở nơi xa nhìn chăm chú anh không có lập tức ra tay ngay là bởi vì anh muốn xem thực lực hiện tại của vi vi rốt cuộc mạnh đến mức nào từ vi lực kiếm mà đường vi vi xuất ra từ k h í tức khi hai người giao thủ chiến đấu anh cũng đại khái đã phân biệt được thực lực của đường sở vi và giang quốc đạt hai người đều có công lực ngũ thiên thể xem đến đây vẻ mặt của giang cung tuấn trở nên nghiêm túc thật là đáng sợ cái này mới được có bao lâu chứ mà giang quốc đạt đã trở nên mạnh như này xem ra trong khoảng thời gian này ông ta lại đi hấp thu chân khí của không ít người nên công lực lúc này mới có thể tăng nhanh như vậy chết đi trong lòng giang quốc đạt hiện lên s ắ c ý đường sở vị quá mạnh người này là chướng ngại lớn nhất cản trở ông ta xưng bá thiên hạ thậm chí sức uy hiếp còn lớn hơn so với cả giang thời hôm nay cô ấy bắt buộc phải chết sau khi nói ra chữ chết một luồng khí tức to lớn từ trong cơ thể bộc phát ra khí tức quần quận như h ồ n g thủy chủ động phát động tấn công trận chiến trong nháy mắt như lửa nóng ngắn ngủi chỉ trong thời gian mấy giây hai người đã giao thủ trên trăm chiêu mặc dù vẫn chưa phân thắng bại thế nhưng giang cung tuấn nhận thấy khí tức trên người đường sở vi đang có dấu hiệu suy yếu ở nơi xa giang thời cũng đang âm thầm quan sát chăm chú nhận thấy khí tức trên người đường sở vi có dấu hiệu suy yếu ông ấy cũng n h ư mày thầm nói có chuyện gì vậy vi vi không phải là càng đánh càng mạnh hay sao bây giờ xuất chiêu khí tức tại sao lại có dấu hiệu suy yếu chẳng lẽ nó đã hoàn toàn hấp thụ máu rùa chuyển thành công lực của bản thân nếu không có máu rùa duy trì công lực của nó sẽ đạt đến cực hạn sao giang thời phân tích ông ấy cảm thấy rất có khả năng này máu rùa cần những cảm xúc tiêu cực nhất mới có thể b ộ c phát được uy lực mạnh mẽ nhất bây giờ năng lượng của máu rùa cơ bản đã bị đường sở vi hấp thu hết đã biến thành công lực của đường sở vi mà bây giờ đường sở vi đã có thực lực như này không thể nào lại mượn sức mạnh của máu rùa để nâng cao chân khí của mình được ngũ thiên thể không tồi không tồi trên mặt giang t h ờ i hiện lên vẻ hài lòng ông ấy rất hài lòng về thực lực của đường sở vi bây giờ qua một thời gian nữa muốn bước vào cảnh giới thứ chín không phải l à việc khó sau khi quan sát một hồi giang cung tuấn cũng đại khái đã hiểu rõ về thực lực của đường sở vi anh không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa anh không thể để đường sở vi đối mặt với giang quốc đạt thêm nữa bởi vì đây không phải là trò đùa trẻ con đây là trận chiến sinh tử một sơ suất nhỏ cũng có thể mất mạng dầm đường sở vị và giang quốc đạt lại một lần nữa va chạm hai người đều bị sức mạnh đáng sợ đẩy lui lại lúc này giang cung t u ấ n nắm cơ hội nhanh chóng lao đến trước mắt xuất hiện ở phía trước của đường sở vi kéo tay của cô anh ra đây làm gì mau lui xuống đường sở vi mở miệng q u á t lên dưới cái nhìn của cô cho dù giang cung tuấn đã khôi phục được một chút trận khí thế nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của giang q u c đạt trong vòng chiến đấu chắc chắn sẽ phải chịu thiệt t h i cô cũng là do quá lo lắng lúc này mới quát lên sau khi cô quát lên vẻ mặt lập tức chuyển thành dịu dàng hạ giọng nhẹ nhàng nói ông xã anh đi xuống trước đi em nhất định có thể giết chết giang quốc đạt mà đường sở vi rất có lòng tin bởi vì chân khí địa sát của cô đã đạt đến mức độ kinh khủng cô tu luyện ra s á t khí uy lực tăng thêm một bậc s á t khí không gì không thể phá được muốn giết giang quốc đạt không hề khó giang cung tuấn lại kéo đường sở vị nhìn cô khẽ lắc đầu nói vì em lui xuống đi để anh làm loạn anh có biết giang quốc đạt mạnh thế nào không nhưng mà một khắc này giang quốc đạt đã bắt được cơ hội ông ta dùng tốc độ cực nhanh vào tới đông chém ra một kiếm một luồng kiếm khí mạnh mẽ p h ó n g thẳng về phía giang cung tuấn cẩn thận đường sở vị cảm nhận được không khỏi kêu to nhắc nhở nhưng giang cung tuấn lại nhẹ nhàng bình thản giơ tay lên đánh ra một trường chân khí với uy lực đáng sợ của quận nên chiến cùng k i ế m khí mạnh mẽ đang bàn đến dâm dưới sự tấn công của chân khí thiên cương kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt nổ tung mà bóng dáng của giang cung tuấn đã biến mất tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở phía sau giang quốc đạt trực tiếp vỗ một trường vào lưng của ông ta tốc độ của giang cung tuấn quá nhanh nhanh như chớp nhanh đến mức giang quốc đạt còn chưa kịp phản ứng đã bị trúng một trường phía sau lưng một trường này đánh ông ta khí huyết của trào đánh ông ta thổ huyết đánh ông ta cơ thể lung lay siêu mẹo suýt chút nữa đã ngã xuống đất cái này sau khi đường sở vi nhìn thấy giang cung tuấn ra tay hoàn toàn ngây người chương bảy trăm chín mươi hai bắt giang vô s o n g tốc độ của giang cung tuấn quá nhanh nhanh đến mức giang quốc đạt cũng không kịp phản ứng thực lực của anh quá mạnh mạnh đến mức đánh giang quốc đạt thổ hết u y giang cung tuấn vừa ra tay liền khiến tất cả mọi người kinh hãi thực lực của giang quốc đạt bây giờ rõ ràng như ban ngày cái này tuyệt đối đã trở thành một trong những sự tồn tại đáng sợ nhất của đại lan toàn bộ đại lan này người có thể đánh thắng giang quốc đạt e rằng không có ai cả mà nghe nói lúc trước giang cung tuấn bị giang quốc đạt hút sạch hết c h â n khí lúc này mới chỉ có hơn nửa tháng tại sao thực lực của giang cung tuấn đã khôi phục rồi kỳ thật không phải là do tốc độ của giang cung tuấn quá nhanh cảnh giới bây giờ của giang cung tuấn đã là đỉnh phong của cảnh giới thứ năm sắp chạm đến cánh cửa của cảnh giới thứ sáu mà giang quốc đạt cũng là cảnh giới thứ năm xét về cảnh giới hai người không có khác biệt gì nhiều chỉ là giang quốc đạt khinh thường bây giờ ông ta chỉ coi đường sở vi là đối thủ ông ta không ngờ đến thực lực của giang c u n g tuấn đã khôi phục hơn nữa còn mạnh như thế bởi vì ông ta khinh thường cho nên mới bị giang c u n g tuấn đã thương giang quốc đạt suýt chút nữa ngã xuống đất sau khi đứng vững ông ta đưa tay lau máu dính trên k h o e miệng liếc mắt nhìn vẻ mặt trở nên đ ô n g chờm nắm chặt kiếm gãy trong tay lạnh giọng nói chết đi chữ chết vừa cất lên ông ta nhanh chóng lao về phía giang c u n g tuấn nâng kiểm gãy trong tay lên kiếm gãy nhắm thẳng vào giang c u n g tuấn ông ta đã thi triển tốc độ đến cực hạn dường như là trong khoảng thời gian nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của giang c u n g tuấn kiếm gãy đâm vào điểm yếu trên người anh kiếm gãy vẫn còn chưa tấn công vào người của giang c u n g tuấn thì kiểm quang mạnh mẽ đã bắn ra phần đất trước mặt của giang c u n g tuấn ngáy mắt nổ tung Bụm! những tảng đá xung quanh giang c u n g tuấn không chịu được kiếm khí đáng sợ này ngáy mắt nổ tanh m ả n biến thành đá vụn bay tứ tung lúc này da thịt trên người của giang công tuấn đã biến thành màu vàng đồng nháy mắt khi r a thịt có sự thay đổi bên ngoài cơ thể của anh hiện ra một tầng ánh sáng màu đồng tầng ánh sáng nhìn qua dày khoảng năm phân phóng ra ánh sáng chói mắt cái này là biểu hiện của cực hạn kim cương bất phôi thần công công lực càng cao kim cương bất phôi thần công càng mạnh bây giờ giang cung tuấn đã bước vào đỉnh phong ngũ thiên thể sắp chạm đến lục thiên thể chân khí cựu tuyệt của anh là thiên hạ vô song chân khí thiên cương của anh trí cương trí dương lúc trước ở cảnh giới thứ tám khí tường cũng mới chỉ hình thành sơ bộ bây giờ khí tường đã dày năm cm k e n kiếm của giang q u c đạt đâm vào tầng ánh sáng màu đồng k e n k e n k e n kiếm lại một lần nữa liên tiếp vỡ tan giang quốc đạt vội ném trôi kiềm đi bỗng g i à n h ra một trường một trường đánh ra sức mạnh công phá kinh người tấn công vào tầng ánh sáng màu đồng thế nhưng ông ta chẳng những không thể đả thương được giang c u n g tuấn mà còn bị đẩy lùi lại phía sau ông ta chỉ cảm thấy cánh tay mình run lên như thể sắp gãy vậy quá mạnh trong lòng giang quốc đạt hoảng loạn ông ta đã bước vào ngũ thiên thêm nhưng bây giờ dốc toàn lực xuất thủ chẳng những không thể đả thương được giang cùng tuấn ngược lại còn bị đẩy lui bị chấn động huyết khí còn trào đây đây là võ công thật quá đáng sợ giang cung tuấn vô địch sức mạnh phòng ngự như thế này trên đời ai có thể phá vỡ kim thân của anh ta được chứ những người theo dõi trận chiến từ xa đều bị kinh hãi giang thời nhìn thấy một màn này trên mặt hiện ra vẻ hài lòng cười lẩm bẩm kim cương bất phôi thần công thật quá khủng khiếp không hổ danh là võ công phòng thủ đáng sợ nhất ngàn năm qua cũng không biết là kim cương bất phối thần công của giang cung tuấn phòng thủ mạnh hay là sát khí của đường sở vi công phá lợi hại hơn mà mộ dung xuân thấy cảnh này thì hoàn toàn an tâm thở phao một hơi nhẹ nhõm nói xem ra trong chiến trường giang quốc đạt dốc toàn lực xuất thủ lại không thể đả thương được giang c u n g tuấn ông ta biết giang c u n g tuấn bây giờ thật đáng sợ mà bên cạnh cậu ta còn có đường sở vị thực lực không phân cao thấp với mình nếu tiếp tục chiến đấu ông ta nhất định sẽ bỏ mạng ở đây ông ta tu luyện hấp công đại pháp có tiềm lực cực lớn chỉ cần ẩn nấp và tiếp tục hấp thu công lực của người khác ông ta sớm muộn gì cũng là thiên hạ đệ nhất lúc này trong lòng ông ta nảy ra ý định chạy trốn không tham chiến nữa nhanh chóng chạy trốn Sắt! sở Bắt theo Đạt trốn, tốc xuất trước mặt Giang Quốc Đạt, chặt Đường đang độ đường chiến. Giang muốn nhanh chóng chuyển, dùng nhanh hiện Giang ông gặp ở vị phía chăm chú xa dõi di cuộc Quốc cô cực Quốc bỏ Thiên sơn q kiếm. Kiếm u lúc này giang cung tuấn dễ đến anh thi triển ra tiêu giao thập tiệc trường khắp trời là bóng dáng của anh khắp nơi đều là trường ẩn của anh chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi giang quốc đạt đã trúng rất nhiều trường giờ phút này giang quốc đạt trông vô cùng chật vật không còn phong thái điềm tĩnh bất khả chiến bại như lúc trước đường sở vi lại một lần nữa dết đến giang quốc đạt vội vàng chạy trốn dưới sự tấn công của đường sở vị và giang cung tuấn giang quốc đạt bị đánh không còn sức đánh trả liên tục bị đả thương chết tiệt ông ta tức giận mắng trong lòng ông ta l ử a g i ậ n n g ú t trời thế nhưng giang cung tuấn và đường sở vì quá mạnh lúc trước còn ở mương quốc ông ta đã bị chặt đứt một tay mặc dù cánh tay đã được nối lại thế nhưng vẫn còn biến chứng để lại bây giờ biến chứng tái phát chỗ bả vai của ông ta chuyển đến một cơn đau nhức kịch liệt một giây sơ suất phía sau lưng ông ta lại một lần nữa trúng kiểm trên lưng xuất hiện một vết thương máu chảy đầm địa sắp kết thúc rồi giang quốc đạt hoàn toàn không phải là đối thủ của vợ chồng họ đúng vậy sức mạnh phòng ngự của giang cung tuấn quá kinh khủng giang quốc đạt căn bản không thể đả thương được anh ta mà lực tấn công của đường sở vi cũng quá mạnh nó không biết mấy người có phát hiện ra không đường sở v i bây giờ so với lúc này đấu cùng giang quốc đạt uy lực của kiểm quyết mạnh hơn rất nhiều các võ giả ở đằng xa theo dõi cuộc chiến thấy cảnh này bọn họ cũng đều biết giang quốc đạt sắp thua rồi giang quốc đạt lần này nếu thua vậy tức là sẽ chết giang cung tuấn đường sở vi dừng tay trong nháy mắt này một tiếng nói vang vọng thiên sơn quan bị phá hủy cùng với tiếng nói vang lên một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn ta còn mang theo một người người đàn ông mặc áo bảo s á m đeo mặt nạ không thấy do khuôn mặt mà người trong tay hắn ta chính là giang vô song lúc này giang vô song đang bị lôi đi một thanh t r ư ở n g kiếm lạnh bằng kề sát cổ cô ấy thấy cảnh này giang cung tuấn trong nháy mắt dừng lại đường sở vị cũng không tiếp tục xuất thủ nữa người đeo mặt nạ bắt giang vô song xuất hiện ở trong chiến trường giang quốc đạt lúc này mới nhân cơ hội thở dốc ông tay tay ông ngực tập tính đi về phía trước mặt người đàn ông đeo mặt nạ anh đến chậm một bước nữa thì tôi chết ở đây rồi mới mở miệng máu trong miệng liền chảy ra phía xa giang cung tuấn nhìn chằm chằm vào người bắt giang vô s o n g lạnh l ù n g nói thả cô ấy ra đi người bắt giang vô s o n g liếc nhìn giang quốc đạt bị trọng thương nói với ông ta giang quốc đạt không trần trừ lập tức nhanh chân rời đi muốn đi đường sở vi mặt mày sa sầm từ trong tay áo trực ra một sợi tơ thép màu đen sợi tơ thép trong máy phóng ra biến thành tám mươi một cây kim châm màu đen kim châm màu đen nhanh chóng phóng ra giống như tia laser đâm xuyên thân thể của giang quốc đạt cơ thể của giang quốc đạt cũng từ từ ngã xuống đất chết tiệt người bắt giang vô song mắng to một tiếng vô vào lưng giang vô song một trường đẩy cô ấy ra quay người kéo giang quốc đạt ngã trên mặt đất dùng tốc độ cực nhanh nhanh chóng rời đi đường sở vị cầm chân tả kiểm đuổi theo mà giang cung tuấn thì nhanh chóng phóng về chỗ của giang vô song chương bảy trăm chín mươi ba tình hình sức khỏe của đường sở vi người bắt giang vô song đả thương giang vô song đẩy ngã cô ấy còn hắn thì lôi giang quốc đạt đ ạ i t r u n g tám mươi một châm nhanh chóng chạy trốn đường sở vi đuổi theo cô biết giang quốc đạt sau khi đ ạ i t r u n g tám mươi một châm diện tuyệt của mình ông ta chắc chắn sẽ chết thế nhưng cái người cứu giang quốc đạt này chắc chắn là đồng bọn với giang quốc đạt nếu như thế thì người này cũng phải chết còn giang c u n g tuấn nhanh chóng lao đến chỗ của giang vô s o n g lúc chạy đến giang vô s o n g đã ngã nằm trong vũng máu trên mặt đất miệng của cô ấy không ngừng d ì máu giang c u n g tuấn đỡ cô ấy dậy nhìn thấy phía sau lưng cô ấy nhiễm đỏ màu máu lập tức xe áo của cô ấy ra chỉ thấy đằng sau lưng máu thịt lẫn lộn thấy cảnh này anh có chút hoảng hốt lập tức bắt mạch cho cô ấy kiểm tra vết thương của cô ấy vẻ mặt của giang cung tuấn càng lúc càng nghiêm trọng thế nào rồi giang thời vội đi đến nói tránh ra để ông trong tay giang cung tuấn bây giờ không có tám mươi mốt kim lịch tiên không có tám mươi mốt kim lịch t i ê n thì y thuật của anh sẽ giảm đi rất nhiều anh lập tức tránh ra giang thời nhanh chóng đi đến kiểm tra vết thương của giang vô song sau đó vận chân khí lòng bàn tay d á n vào vết thương phía sau lưng của giang vô song chân khí rồi rào tiến vào trong cơ thể của giang vô song chữa thương cho cô ấy vào lúc này những người khác lần lượt chạy đến b á c hiểu h sinh của lâm lang các trần phi hùng và trần vũ yến của phái thiên sơn còn có giang phùng nhà họ giang mộ dung xuân đã từng là môn chủ của môn còn có những võ giả khác những người này đều nhìn giang thời nhìn giang thời chữa thương cho giang vô song giang cung tuấn cũng đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn vết thương của giang vô song rất nặng một trường này đánh xuống cô ấy đã cận kề cái chết nếu như giang thời không ra tay nhiều nhất chỉ là vài phút nữa cô ấy sẽ chết giang cung tuấn tin giang thời tin ông ấy có thể cứu giang vô xong trở về rất nhanh đường sở vi cũng đã trở lại giang cung tuấn vội đi đến nhìn thấy đường sở vị tay cầm chân tà kiếm một đầu tóc dài trắng n h ì n không được hỏi sao rồi em có đuổi được không đường sở vi khẽ lắc đầu nói không đuổi kịp tốc độ của đối phương quá nhanh đi vào rừng nguyên sinh em đuổi theo phía sau chưa đến một lát đã không nhìn thấy bóng dáng của đối phương rồi dứt lời cô nhìn giang cung tuấn một mặt tay náy em xin lỗi em không giang cung tuấn bông đưa tay ra đặt ở trên môi của cô ngăn cô nói tiếp nhìn đường sở vi xinh đẹp trước mặt giang cung tuấn ôm cô vào trong ngực em đã làm rất tốt rồi anh ôm chặt đường sở vi anh thật sự không thể ngờ được rằng anh ở thành phố tự đằng bế quan hai tháng đường sở vi ở thủ đô âm thầm mở thiên môn anh cũng biết đường sở vi mở thiên môn chính là vì muốn trợ giúp anh anh nhớ rõ đường sở vi đã từng nói cô sẽ giúp anh bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa của những lời này nhận được sự công nhận của giang cung tuấn đường sở vi rất vui mừng cô cảm thấy những cố gắng của mình trong khoảng thời này này thật sự không hề ở phí tất cả đều đ ă n giá k h u c k h ú lúc này đường sở vị bóng ho khan kịch liệt ho dữ dội ho ra một chút máu giang cung tuấn lập tức vương cô ra cô đưa tay che miệng họ ra một chút máu giang cung tuấn nhìn thấy rõ ràng máu của đường sở v ị màu sắc có chút kỳ lạ so với máu của người bình thường không giống nhau máu bình thường là màu đỏ tươi thế nhưng máu của cô lại lẫn một chút màu trắng nhìn qua có hơi kỳ lạ anh lo lắng hỏi có chuyện gì vậy em không sao chứ vẻ mặt đường sở vị nghiêm túc sức khỏe của cô cô biết sau khi nhìn thấy một đống xương cốt lần trước cô tưởng rằng đó là giang c u n g tuấn thời điểm ấy cô mù quáng sau đó không ngừng hấp thu sức mạnh của máu rùa năng lượng ẩn chứa trong máu rùa đã bị cô hấp thu gần hết mặc dù công lực hiện tại của cô rất mạnh dùng bất khả chiến bại để hình dung cũng vẫn chưa đủ thế nhưng sức khỏe của cô lại xuất hiện vấn đề máu tươi của cô đã hoàn toàn biến thành máu rùa lúc ban đầu máu rùa không có ảnh hưởng gì lớn đối với cơ thể của mình máu rùa hoàn toàn tương thích với các cơ quan trong cơ thể của cô nhưng bây giờ lại xuất hiện sự bài trừ không tương thích máu của cô đã mất đi khả năng tái tạo chỗ máu mất đi sẽ mãi mãi thiếu hụt máu trong cơ thể của cô bây giờ cũng đã ngừng cung cấp máu đối với một số cơ quan bây giờ cô đang cưỡng ép vận máu cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể dựa theo sự tính toán của cô thì thời gian của cô cũng chẳng còn mấy năm nữa một khi các cơ quan trong cơ thể không được cung cấp máu cô chẳng mấy mà sẽ chết hoặc nếu mất máu quá nhiều cô cũng sẽ chết em em không sao đường sở vi khẽ lắc đầu chuyện của cô cô không nói cho giang cung tuấn biết cô không muốn giang cung tuấn phải lo lắng bây giờ tâm nguyện duy nhất của cô chính là giang cung tuấn có thể sớm bí ẩn cô không còn sống được bao lâu nữa cô muốn sinh một đứa con cho giang c u n g tuấn trai hay gái đều được cả như thế thì cũng không uống một kiếp làm vợ chồng để anh xem một chút giang c u n g tuấn muốn bắt mạch cho đường sở vị em không sao em thì có thể có chuyện gì được chứ đường sở vị cười cười ngăn không cho giang c u n g tuấn bắt mạch cho mình giang c u n g tuấn là cường giả siêu cấp lại là một thần ý ý nếu để giang c u n g tuấn bắt mạch cho cô trong nháy mắt chắc chắn sẽ biết được tình trạng sức khỏe của cô bây giờ thật sự không sao thật sự không có việc gì mà ông xã anh tin em đi em bây giờ rất khỏe hơn nữa thực lực của em mạnh như vậy còn có thể sống rất lâu nữa đấy chỉ là lúc luyện công gặp chuyện ngoài ý muốn dẫn đến phản phệ mà thôi đường sở vị càng giải thích trong lòng giang cung tuấn càng lo lắng thế nhưng đường sở vi không cho anh bắt mạch anh cũng không còn cách nào khác đường sở vị chuyển chủ đề nói giang quốc đạt đã trúng tám mươi một t r â m diện tuyệt của em ông ta chắc chắn sẽ chết ông ta vừa chết quân hồn sẽ không còn chủ kế tiếp anh muốn làm gì thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều sau khi giải quyết xong những chuyện này chúng ta quy ẩn có được không em muốn sinh con cho anh đường sở vị nhìn giang cung tuấn nói vẻ mặt mang theo sự mong đợi nếu không sinh con cho giang c u n g tuấn cô sẽ không còn cơ hội nữa căn cứ theo sự tính toán của cô cô v ẫ n công lực duy trì máu trong cơ thể thì vẫn còn có thể sống thêm ba đến năm năm nữa quãng thời gian này cũng đủ rồi nếu thật sự cứ trì hoãn vậy thì sẽ không còn thời gian nữa cô không muốn chết đi phải ôm theo nuối tiếc ừng giang c u n g tuấn nhẹ gật đầu anh sẽ mau chóng giải quyết những chuyện này r ứ t lời anh hỏi đúng rồi em cảm thấy người cứu giang quốc đạt có thể là ai đ ư ờ n g s ở vị nói người đứng sau l ư n g giang quốc đạt là vua trăm năm trước người cứu ông ta khẳng định là người của trạch tây chỉ là bên cạnh trạch tây có rất nhiều cường giả còn ai là người đã cứu giang quốc đạt em cũng không biết giang cung tuấn tàn thành với suy đoán của đường sở vi anh nhìn đường sở vi vẻ mặt ngập tràn vui mừng đường sở vị bây giờ so với lúc trước ở thành phố tự đ à n g quả thật l à như hai người hoàn toàn khác hai người bọn họ nhỏ giọng trao đổi ánh mắt của những người khác cũng dừng lại ở trên người bọn họ trong lòng cũng không nhịn được mà cảm thán đổi vợ chồng trẻ này quá kinh khủng ai cũng đều muốn có thực lực đệ nhất thiên hạ hai người này cộng lại chính là thiên hạ vô địch chân chính hai người này cộng lại thử hỏi toàn bộ đại l a n này ai có thể là đối thủ của họ được chứ khu khu giang huynh chúc mừng mộ dung xuân ho khan vài tiếng đi đến vừa cười vừa nói tôi tận mắt trông thấy cậu bị giang quốc đ ạ t hút hết c h â n khí lại thấy cậu bị đánh tàn phế cho nên tôi vẫn còn canh cánh trong lòng không ngờ chỉ mới hơn nửa tháng mà cậu chẳng những đã khôi phục được thực lực thậm chí công lực còn tăng thêm một bậc giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân cười nói cũng là do tôi may mắn mà tôi lần này thật đúng là thập tử nhất sinh tôi còn tưởng rằng cả đời này phải ngồi xe lăn rồi nữa chứ à đúng rồi vi vi mộ dung xuân nhìn sang đường sở vi cũng không nhiều lời hai tay nắm lại chắp trước mặt bội phục đối với đường sở v i ông ta không nói nhiều chỉ có hai chữ chương bảy trăm chín mươi bốn giang c u n g tuấn hỏi thăm tin tức ngọn núi thiên sơn con này đã bị đánh hủy vách núi hoàn toàn có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào dễ cây bung lên khỏi mặt đất ước chừng khoảng nửa tiếng sau giang thời mới dừng lại ông ấy c h ậ m rãi đặt giang vô song nằm xuống để cô ấy nằm nghiêng trên mặt đất sao rồi ạ giang công tuấn vội hỏi ông nội cô ấy không sao chứ ạ giang thời nói vết thương tạm thời không có gì đáng ngại trong thời gian ngắn sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng một t r ư ờ n g này đánh ra khiến nó bị trọng thương quá nặng cần thời gian rất dài để t i n h dưỡng còn phải liên tục dùng chân khí để duy trì sức sống trong cơ thể nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể chết ông ấy nhìn giang c u n g tuấn tiếp tục nói có thể cứu nó chỉ có tám mươi mốt kim l g ư ờ i tiên vâng giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói cháu sẽ sớm tìm ra được tám mươi mốt kim l g ư ờ i tiên sau đó nhanh chóng trị liệu cho cô ấy giang vô s o n g l à v ì anh và đường sở vị cho nên mới bị bắt trong lòng giang cung tuấn cũng có chút tay náy được rồi mọi người giải tán đi giang thời bắt đầu kêu gọi võ giả bốn phía xung quanh rời đi ông nhìn rất nhiều võ giả đứng quanh cuối cùng ánh mắt của ông ấy dừng lại trên người bách h i ể u sinh nhét miệng cười nhạt một tiếng sau đó không nán lại thêm nữa nhanh chóng rời đi bách h i ể u sinh nhìn giang thời rời đi sơ cảm nhỏ giọng thì thầm giang thời có ý gì ông ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao giang thời lại nhìn mình cười nụ cười của giang thời có ý gì nghĩ mãi mà không ra ông ta cũng không nghĩ nữa giang cung tuấn tôi dẫn vô s o n g về thủ đô trước giang phùng để lại một câu sau đó liền mang giang vô s o n g đang bị trọng thương hôn mê rời đi những người khác cũng lần lượt rời đi trần phi hùng và trần vũ yến đi đến chỗ của giang c u n g tuấn hai người bọn họ đều không khỏi nhìn đường sở vị nhiều thêm một chút đường sở vi rất bình tĩnh thong dong đứng ở bên cạnh giang c u n g tuấn khuôn mặt của cô cực kỳ xinh đẹp dáng người cao g ầ y bây giờ một đầu tóc dài trắng càng tăng thêm một chút vẻ đẹp phá cách còn có một chút hương vị phong tình chúc mừng trần phi hùng đi đến hai tay chắc q u y nói chúc mừng giang công tử công lực đã tăng thêm một bậc giang c u n g tuấn cười cười nói cũng là do may mắn mà thôi tạm biệt trần phi hùng cũng không nán lại thêm sau khi chào giang c u n g tuấn một tiếng quay sang nhìn bách h i ể u sinh nói tiền bối say này còn gặp lại bách h i ể u sinh vẫy vẫy tay nói ừ trần phi hùng đi thế nhưng trần vũ yến lại không rời đi bởi vì trần phi hùng đã ngầm cho phép cô ấy đến gần giang c u n g tuấn trần vũ yến giới thiệu nói giang công tử đây là các chủ lâm lang các lúc trước tôi đã nhắc đến với anh tiền bối bách h i ể u sinh ngay vậy giang công tuấn không khỏi nhìn bách hiệu sinh nhiều hơn một chút Bách c hiểu sinh ủ anh Lâm l a g Các, a n cũng đã nghe trần vũ i ế n nhắc qua đây là một thế lực trung lập mạng lưới tình báo của lâm lang các t r ả i rộng khắp toàn thế giới nghe đồn không có chuyện gì mà lâm lang các không biết anh cũng đang muốn đi gặp bách hiểu sinh vậy mà lại không n g ờ bách hiểu sinh đã tự mình đến thiên sân quan anh mở miệng chào một tiếng tham kiến bách tiền bối bách hiểu sinh xua xua tay trong giới cổ võ thực lực vị tôn tiếng tiền bối này tôi không dám nhận đầu giang cung tuấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo bách tiền bối b á c hiểu h sinh xua xua tay ngắt lời giang c u n g tuấn nói lâm lang các tôi từ trước cho đến nay có quy tắc muốn biết tin tức cần phải đáp ứng một chuyện với lâm lang các bất kể là ai cũng vậy ông nói đi giang c u n g t u ấ n nhìn ông ta b á c hiểu h sinh nói cậu thử nói xem chuyện cậu muốn hỏi là gì giang c u n g tuấn nói thẳng tôi muốn biết triệu t u ấ n đang ở đâu giang c u n g tuấn nói sơ qua về chuyện của triệu tuấn bây giờ rất nhiều thể lực cũng đang tìm kiếm triệu t u ấ n thế nhưng triệu t u ấ n lại giống như đã búp hơi khỏi nhân â n gian cho dù những người này tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể tìm được lâm lang các được xưng là mạng lưới tình báo mạnh nhất thiên hạ hẳn là có thể biết được tung tích của triệu tuân chứ có thể bạch hiểu sinh sau khi nghe giang cung tuấn nói ra vấn đề chắc như đinh đóng cổ nói nếu như cậu đã mở lời tôi nhất định sẽ tìm được triệu tuân nhưng tôi có một điều kiện ông cứ nói bạch hiểu sinh nghĩ nghĩ nói tôi muốn một ít máu của cậu giang cung tuấn hoàn toàn ngây người muốn một ít máu của tôi không sai ông muốn máu của tôi để làm gì cậu không cần phải hỏi nhiều tôi không cần nhiều chỉ một ít là được rồi dứt lời ông ta rút ra một ống tiêm nhỏ đưa cho giang c u n g tuấn nói chỉ cần đầy ống tiêm này là được nếu như cậu đồng ý trong vòng ba ngày tôi sẽ đưa tin tức của triệu tuần giao đến tận tay của cậu giang c u n g tuấn cũng không do dự cầm lấy ố n g kim đâm vào trên cánh tay của mình rút ra một chút máu đưa cho bách hiểu sinh vậy tôi sẽ chờ tin tức từ tiền bối tạm biệt bách hiểu sinh cũng không nán lại thêm cầm lấy máu của giang c u n g tuấn xoay người rời đi sau khi ông ta đi giang c u n g tuấn mới suy nghĩ một lúc lâu sau nói trần thiếu chủ cô có hiểu bách hiểu sinh này không trần vũ yến nhẹ nhàng gật đầu nói hiểu rõ giang cung tuấn hỏi vậy ông ta là người như thế nào trần vũ yến nói tôi cũng thường đến lâm l a n g c á c trong sự hiểu biết của tôi bách tiền bối là một người rất tốt tính cách không tệ bất kể là chính đạo hay là với tà môn ma đạo đều đối xử như nhau cho dù là ai đến tìm ông ấy muốn tin tình báo ông ấy cũng đều đưa ra một yêu cầu nhưng những yêu cầu này đều được coi là hợp lý từ trước đến nay chưa từng yêu cầu giết người cướp của gì cả ngay vậy giang cung tuấn cũng an tâm nhưng anh vẫn có chút hoài nghi bách hiểu sinh muôn máu của anh để làm cái gì trần thiếu chủ cô cảm thấy bắt hiểu sinh lấy máu của tôi để làm gì trần vũ hiến lắc đầu nói cái này tôi cũng không biết cô ấy không biết giang c u n g tuấn cũng không hỏi nhiều anh nhìn sang đường sở sở ở bên cạnh hỏi đúng rồi lúc trước anh có nghe em nói đến tám mươi một trâm d i ệ t t u y ệ t cái này là gì vậy lúc trước giang c u n g tuấn đã định hỏi chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội đường sở vị cũng không giàu dếm cô đem chuyện xảy ra sau khi đại chiến với trần thanh sơn bị thương đi đến dược vương cốc kể rõ ràng cho giang c u n g tuấn nghe trong đó bao gồm cả chuyện đ ộ kinh nghe vậy giang cung tuấn một mặt kinh ngạc anh không thể ngờ được rằng chân khí tiên h cương mà anh luyện còn có khắc tinh mà khắc chế anh lại chính là vợ của anh hừ hừ đường sở vi giơ nắm tay nhỏ ra nói đừng tưởng rằng anh đã luyện thành kim cương bất phôi thần công là có thể muốn làm gì thì làm sắc khí của em là khắc tinh của kim cương bất phôi thần công của anh đấy sau này ở bên ngoài làm loạn ít thôi nghe thấy thế khuôn mặt giang cung tuấn tràn ngập vẻ bối rối anh kéo tay đường sở vi đảo mắt c h u y ể n chủ đề nói chúng ta cũng đi thôi sẽ đi thành nam hoàng trước con trấn vũ yến thì yên lặng đi theo sau lúc này thiên sân quan trong rừng nguyên sinh trong một bụi cỏ không người giang quốc đạt đang hấp hối nằm trên mặt đất một người đàn ông đang đứng trước mặt ông ta người đàn ông đã tháo mặt nạ xuống hắn ta là thiên thiên nhìn giang quốc đạt sắp không trụ được vẻ mặt cũng lộ ra sự bất đắc dĩ hắn ta còn tưởng rằng giang quốc đạt có thể tiến bộ một lần nữa lại không ngờ phải dừng bước ở đây hắn ta đã vận toàn lực cứu chữa thế nhưng vẫn không thể nào cứu giang quốc đạt trở về được cứu cứu tôi giang quốc đạt nhìn thiên đứng trước mặt mở miệng phát ra tiếng nói yếu ớt Mới m chương bảy trăm chín mươi lăm giang thời cứu người giang quốc đạt là một quân cờ hiếm thiên thật sự không muốn từ bỏ nhưng bây giờ ông ta đã hết cách cứu chữa hắn ta không cứu được giang quốc đạt một thân chân khí của giang quốc đạt không thể để lãng phí được l ú sau khi hút sạch chân khí của giang quốc đạt thiên cũng cảm thấy toàn thân căng trường khó chịu hắn ta nhất định phải tìm một chỗ luyện hóa hấp thu nếu không cơ thể của hắn ta sẽ nổ tung Thiên thiện tay Đạt vứt trên mặt đất, Giang quăng cũng Quốc khi ô ông ông n đến g để để ý đến ông ta, để mặt ông ta tự s n h thiên ự diệt. n a n chóng h r ờ khỏi khu khi h i Sau vực này. t rời đi khu vực này an t ĩ n h trở lại nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ phát ra một tiếng kêu đau đớn nhỏ nhẹ xa xa xa tiếng bước chân truyền đến đó là âm thanh dẫm lên lá rụng giang quốc đạt nghe thấy âm thanh hai mắt mở ra ông ta nhìn thấy một người giang giang thời cứu tôi giang quốc đạt vô lực mở miệng ông ta bị trọng thương thoi thót không cứu nổi nữa bây giờ lại đã bị hút sạch chân khí trong người ông ta như này không trụ nổi bao lâu nữa giang thời đi đến ngồi s ổ n xuống bên cạnh giang quốc đạt kiểm tra vết thương của ông ta sau khi biết được tình hình của giang quốc đạt giang thời c a o mày tám mươi mốt châm diệt tuyệt thật đáng sợ phá hủy toàn bộ cơ quan bên trong của giang quốc đạt nếu không phải ông ta có chân khí hùng hậu thì đã chết từ lâu rồi bây giờ lại còn bị hút sạch chân khí chắc chắn không thể sống được bao lâu nữa giang thời rơi vào c h ầ m t ư giang quốc đạt là một cao thủ chuyện này đối với kế hoạch giết rồng của ông ấy có trợ giúp rất lớn bây giờ một cao thủ chết đi nếu như thế thì kế hoạch diệt lòng của ông ấy sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm giang quốc đ ạ t không thể chết nghĩ nghĩ ông ấy ra tay điểm một số h u y ệ t đạo lớn trên người giang quốc đ ạ t vận chân khí chân khí chui vào trong cơ thể của giang quốc đ ạ t lợi dụng chân khí duy trì sức sống của ông ta để ông ta không chết sớm như vậy một lúc lâu sau giang quốc đ ạ t cảm thấy khỏe hơn rất nhiều thế nhưng cái này nếu so sánh với lúc trước tình trạng hiện tại của ông ta vẫn rất tồi tệ như cũ nếu như không có chân khí duy trì ông ta không thể trụ nổi một tiếng giang quốc đạn tôi có thể cứu ông giang thời mở miệng ông ta cũng không nhẫn tâm nhìn thấy giang quốc đạt trong bộ dạng này dù sao cũng là anh em ruột cho dù làm chuyện bất đồng thế nhưng vẫn là máu mủ t ì n h thâm cứu cứu tôi chỉ cần có thể cứu tôi sau này chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo anh anh em là em ruột của anh mà giang quốc đạt bắt đầu khẩn cầu ông ta không muốn chết ông ta thật sự không muốn chết ông ta còn chưa luyện hóa xong nội đan ruột thần trong tay ông ta còn có hấp công đại pháp là thần công cao cấp thiên hạ có hấp công đại pháp ông ta có thể trở thành đệ nhất thiên hạ điều kiện tiên quyết là phải sống sót ăn cái này trước đi giang thời lấy ra một viên đạn dược đưa đến bên miệng của giang quốc đạt giang quốc đạt không một chút do dự hám i ệ n g ăn sau khi ăn xong ông ta cảm thấy không đúng cái này cái này không phải là đan dược t r ị thương tôi nói với ông đấy là đan dược t r ị thương lúc nào cái này là độc dược do tôi phối độc khắp thiên hạ này chỉ tôi mới có thể giải được sau khi tôi cứu ông ông yên tâm làm việc cho tôi như thế chúng vẫn sẽ là anh em nếu không cho dù là anh em ruột giang thời vẫn không tin tưởng giang quốc đạt chỉ có như thế này mới có thể khống chế giang quốc đạt tôi nghe tôi nghe mà vì mạng sống giang quốc đạt không thèm để ý đến bây giờ ông ta cái gì cũng không quan tâm sống sót mới là quan trọng nhất bây giờ tôi sẽ t r u y ề n cựu tuyệt chân kinh cho ông cái gì giang quốc đạt lộ ra vẻ mặt ngập tràn nghĩ hoặc giang thời giải thích nói chính là tuyệt học mà giang cung tuấn tu luyện giang cung tuấn chính là tu luyện bộ tuyệt học này bây giờ mới có thể khôi phục thực lực trở thành cao thủ hàng đầu mau mau giang quốc đạt không thể chờ đợi thêm được nữa giang thời bắt đầu giảng giải cho giang quốc tuấn cựu tuyệt chân kinh đồng thời còn liên tục truyền chất khí duy trì sức sống cho giang quốc đạt để kéo dài thời gian sống cho ông ta lúc này giang cung tuấn đang trên đường trở về thành nam hoang anh không hề hay biết giang thời đã sớm rời khỏi đi tìm giang quốc đạt là vì kế hoạch giết rồng sau này giang cung tuấn lái xe trở về thành nam hoang đường sở vi ngồi ở vị trí ghế lái phụ lòng bất an nhìn cửa sổ ngẩn người trần vũ hiến ngồi ở ghế sau cô ấy cũng không nói chuyện trong xe rất yên tĩnh bầu không khí có chút khác thường đúng rồi giang cung tuấn đột nhiên quay sang nhìn thấy đường sở vi đang ngẩn người nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính nói vi vi máu rùa thật sự mạnh đến vậy sao trong một thời gian ngắn như thế em đã trở nên mạnh như này cảnh giới hiện tại của em chắc hẳn là ngũ thiên thế phải không đường sở vi đang ngẩn người kịp phản ứng quay sang nhìn giang cung tuấn cười cười nói miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của ngũ thiên thệ chỉ là em cũng không hiểu rõ máu rùa này lắm sức khỏe của em không có vấn đề gì đấy chứ nét mặt giang cung tuấn tràn ngập âu lo nói anh hấp thụ nội đan của rùa thần thỉnh thoảng cũng sẽ không áp chế được dục vọng gian áp nảy sinh trong đầu máu của rùa thần so với nội đan mạnh hơn nhiều em thật sự không sao chứ giang cung tuấn có thể đoán được rùa thần mang đến sức mạnh càng mạnh dục vọng cũng sẽ càng mạnh anh thật sự lo lắng cho đường sở vi hiện tại thì không sao cả đường sở v i khẽ lắc đầu chỉ khi em chiến đấu khi trong lòng em có sắc ý mới có thể sản sinh ra dục vọng nhưng em tu luyện thượng thanh quyết cái này là tâm pháp do chân tả vương sáng tạo ra chuyên dùng để áp chế máu rồng em có thể áp chế được hơn nữa bây giờ cơ thể của em đã hấp thu gần hết sức mạnh của máu rồng máu cũng không thể mang lại nhiều tác động tiêu cực cho em được còn nữa em luyện sát khí công cái này phù hợp với thuộc tính của máu rùa chỉ cần em không động tâm giết người thì đ ầ u góc căn bản là tỉnh táo giang c u n g tuấn nghiêm túc lắng nghe đường sở vi nói không có chuyện gì cả thế nhưng giang c u n g tuấn vẫn lo lắng đợi đến khi về đến thành nam hoàng anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho em cẩn thận một lần ngay vậy đường sở mặc rơi vào im lặng cô không mở miệng nói chuyện tiếp buổi tối m ộ ư ơ i một giờ đêm giang c u n g tuấn xuất hiện ở thành nam hoàng về đến biệt thự hát long biệt thự hát long bên trong phòng đường sở vi đang nằm thẳng ở trên giường giang c u n g tuấn nhìn cô một đầu tóc chán dài hỏi tóc của em bị sao vậy có liên quan đến vo công mà em tu luyện sao đường sở vi khẽ lắc đầu cô cũng không biết tóc của mình biến đổi từ khi nào nữa có lẽ là do bị kích thích vào thời khắc nhập ma hoặc cũng có thể là lúc hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của máu rùa giang cung tuấn kéo cổ tay bắt mạch cho cô kiểm tra sức khỏe của cô đường sở v i cũng không cự tuyệt bởi vì cô biết không thể giấu anh thêm được bao lâu nữa ước chừng khoảng mấy phút sau vẻ mặt của giang cung tuấn càng ngày càng nghiêm trọng cái này nghiêm trọng như vậy rồi sao anh nhìn chằm chằm đường sở vi hỏi em đã sớm biết sức khỏe của mình có vấn đề rồi đúng không trên khuôn mặt xinh đẹp của đường sở vị lộ ra ý cười nói còn có thể sống được không ít thời gian đầu dựa vào công lực hiện tại của em có thể duy trì chức năng huyết dịch í t nhất ba đến năm năm trong khoảng thời gian này đủ để em sinh cho anh một đứa con giang cung tuấn nhìn đường sở vị nằm trên giường nhìn gương mặt xinh đẹp của cô nhìn mái tóc t ả i đã bạc trắng của cô bút anh giơ tay tự tắt mình một cái đường sở vi vội xoay người kéo tay anh lại vi vi anh, anh giang cung tuấn nghẹn nào anh không thể ngờ được rằng Tình hình s ứ chương k ỏ e của đ tám trăm linh năm lấy lại âu dương lãng cầm theo hình kiếm sông ra ngoài nhưng lại không thấy giang thời giả mạo ra cắt nhị và huyết hoàng đệ nhất đầu hai người rời đi theo lối sau âu dương lãng thấy hai người đó không đi cùng cũng lựa chọn rời đi bởi vì một mình ông ta không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn biệt phủ thần kiếm sau núi một lối ra của hang động gia cát nhị và huyết hoàng đệ nhất đi ra gia cát cứ vứt bỏ âu dương lãng như vậy sao huyết hoàng đệ nhất quay người nhìn về hang động phía sau gia cát nhị nói còn có thể làm gì được nữa chứ tôi đã nói với ông ta rồi ba người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của giang c u n g tuấn bây giờ đi đánh với giang c u n g tuấn chính là đi chết vậy vậy nịch long kiểm thì sao gia cát nhị nói về phân kiếm không cần phải vội cho dù chúng ta không ở đây thanh kiếm này cũng sẽ xuất thế đến lúc đó chúng ta lại cướp từ trong tay biệt phủ thần kiếm là được nghe thấy vậy huyết hoàng đệ nhất tiến tâm vút đúng lúc này một â m thanh gấp gáp chuyển đến đây là âu dương lãng ông ta xông ra mắng chửi hai người các người làm sao vậy sao lại chạy vào lúc này chứ gia cắt nhị nói không phải chúng tôi muốn chạy là bây giờ giang cung tuấn quá mạnh rồi chúng ta thật sự không phải là đối thủ của cậu ta bây giờ đánh nhau với cậu ta chỉ có con đường chết mà thôi chúng ta còn núi xanh không sợ không có cùi đốt chết tiệt âu dương lãng mắng giang cung t u ấ n này ông đây sớm muộn gì cũng giết chết nó đi ông ta cầm hình kiếm quay người đi ba người vừa rời khỏi không lâu giang cung tuấn đã đến anh xông ta khỏi hang động nhìn thấy ba người ở phía xa âu dương lãng chết đi anh gọi lớn một tiếng sau đó tăng nhanh tốc độ chỉ thấy một bóng người loại lên anh đã xông ra chặn đường của ba người ba người anh nhìn tôi tôi nhìn anh vút âu dương lãng rút trường kiếm trong tay ra trên người tản ra khí tức cực mạnh vốn dĩ ông ta muốn chạy nhưng không ngờ giang cung tuấn lại đuổi đến bây giờ không đánh không được ra cắt nhị nhìn huyết hoàng đệ nhất một cái hai người lập tức hiểu ý sau đó chạy trốn theo phương hướng khác đ ệ n âu dương lãng mang lớn ông ta cũng muốn chạy nhưng giang cung tuấn đang nhìn chằm chằm ông ta giang cung tuấn đừng cho rằng tôi thật sự sợ cậu âu dương lãng lạnh giọng lên tiếng giang cung tuấn chắp hai tay sau lưng nhìn âu dương lãng cầm hình kiếm khí tức trên người như trùng nhàn nhạt nói đừng nói tôi không cho ông cơ hội xuất chiêu đi chết đi sắc mặt âu dương lãng chầm xuống nhanh chóng rút kiếm ra tốc độ kiếm của ông ta tương đối nhanh kiếm của ông ta nhanh như tia chớp đâm một kiếm cơ thể giang cung tuấn nói lên dễ dàng tránh được kiểm này sau đó đánh ra một trường sau lưng âu dương lãng nhanh chóng t r ú n g t r ư ờ n g cơ thể đổ về phía trước suýt chút nữa ngã xuống mặt đất bây giờ giang cung tuấn là ngũ thiên thể đình phong sắp bước qua ngưỡng cửa lục thiên thể như đã nói công lực mạnh tốc độ cũng sẽ nhanh tốc độ bây giờ của anh nhanh hơn âu dương lãng nhiều âu dương lãng đối với anh mà nói đã không còn uy hiếp gì cả cũng chỉ có như vậy giang cung tuấn k i n h thường đáng ghét âu dương lãng bị đánh một trường huyết khí trong cơ thể còn trào ông ta mắng quay người chém lấy kiếm Kiếm khí h tránh, tránh cơ thể ông ta bị giang cung tuấn từ trên trời đánh xuống động vào thân cây cổ thụ cây cổ thụ nhanh chóng vỡ nát cơ thể giang cung tuấn từ trên trời đáp xuống một chân dẽm trên lồng ngực âu dương lãng âu dương lãng giơ tay đánh một trường giang cung tuấn nhanh chóng phản ứng lại xuất thủ nên tiếp một trường này cơ thể giang cung tuấn bị chấn động bay lên tầm hơn hai mươi m mà âu dương lãng bị đánh chìm sâu vào trong hố sâu mười mấy mét ông ta bị thương rồi nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lực chiến đấu ông ta nhanh chóng xông ra ngoài đang muốn chạy trốn đang mỹ hải giang cung tuấn nhanh chóng đuổi theo kéo cánh tay ông ta lẩu dùng sức r ắ c một tiếng nước s ư ơ n g v ă n g lên cánh tay của âu dương lãng bị giang cung tuấn bẻ đứt a trong khu vực này vang lên tiếng kêu xé gán xé phổi âu dương lãng đầu đến nỗi biểu cảm mèo mó nhưng ông ta không quan tâm đến thương thế trên người thanh chóng muốn chạy vút cơ thể của giang cung tuấn như quỷ ảnh vậy lập tức xuất hiện phía trước chặn đường ông ta âu dương lãng bị bẻ đứt một tay máu tơi ư không ngừng chảy ra vẻ mặt ông ta khủng bố đáng sợ tức giận g ầ m lên giang c u n g tuấn tạo liều mạng với mày âu dương lãng lúc này giống như bị đ i ê n vậy không ngừng phát động hình kiếm trong tay cho dù bị thương nhưng kiếm thuật của ông ta vẫn rất đáng sợ kiếm khí phát ra không ngừng gọn sóng cho dù là giang c u n g tuấn nhất thời cũng không thể lại gần được anh không ngừng né tránh trong quá trình tránh tìm lỗ hổng cuối cùng anh cũng tìm được lỗ hổng tìm được cơ hội anh nhanh chóng xuất hiện sau lưng âu dương lãng ở giữa không chúng đánh ra một trường sức mạnh đáng sợ tấn công vào người âu dương lãng cơ thể ông ta trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất ông ta muốn bỏ dậy nhưng vừa bỏ dậy đã phun ra một n g ũ máu cơ thể lại ngã xuống đất giang cung tuấn từ từ đi đến mày âu dương lãng nhìn thấy giang cung tuấn đi đến vừa mở miệng đã phun ra máu tươi giang cung tuấn dẫm một chân lên người ông ta túi đầu nhìn âu dương lãng nói từng chữ một âu dương lãng ông xong rồi cổ môn xong rồi nói xong anh lập tức ra tay sức mạnh đáng sợ tấn công lên người âu dương lãng sau đó cầm lấy hình kiếm tìm tám mươi một kim lịch thiên trên người ông ta anh cũng không quan tâm đến việc âu dương lãng còn chưa chết anh ra tay nên anh biết dựa vào trạng thái bây giờ của âu dương lãng nhất định sẽ chết giang cung tuấn rời đi âu dương lãng nằm trên mặt đất trong vũng máu lúc này toàn thân ông ta đều vô cùng đau nhức đan điển của ông ta đã bị đánh phế rồi chân khí toàn thân cũng tan rồi tay cũng mất một cánh rồi lúc này ông ta cảm thấy sự sống của mình đang dần dần tạm biến ông ta cảm thấy thần trí của mình dần trở lên mơ hồ ông ta biết mình sắp chết cứu cứu tôi ai đến cứu tôi với ông ta mở miệng phát ra âm thanh mà chỉ có ông ta nghe thấy nhưng ở vùng này đến cả bóng ma cũng không có sao có người đến cứu ông ta được chứ sau khi giang cung tuấn giết âu dương lãng lấy lại hình kiểm tám mươi mốt kim lịch thiên thì quay về biệt phủ thần kiểm sau khi anh trở về mộ dung xuân đã cứu người bị giam giữ của biệt phủ thần kiếm mà cổ độc trong người của lao trang chủ biệt phủ thần kiếm đã được mộ dung xuân giải rồi bây giờ mộ dung xuân đang xử lý các đệ tử của môn sau khi giang cung tuấn trở về anh không ra tay bởi vì vốn d ĩ mộ dung xuân chính là môn chủ của cố môn bây giờ coi như ông ta đang thanh lý môn hộ một tiếng sau độc cả các đệ tử của biệt phủ thần kiểm đều đã được giải bây giờ các đệ tử của biệt phủ thần kiểm cộng vào cũng không đến một trăm người những người này hầu hết đều là thợ rèn kiếm những đệ tử bình thường khác đã sớm bị âu dương lãng giết sạch một tuần trước rồi các đệ tử của biệt phủ thần kiếm bắt đầu thu dọn chiến trường trong đại sảnh của biệt phủ thần kiếm trên mặt của l ã o trang chủ của biệt phủ thần kiếm cái vô danh bất lực nói thật sự không ngờ biệt phủ thần kiếm của tôi lại gặp phải thảm hòa này lần này cảm ơn hai người nếu không biệt p h ụ thần kiếm tôi mộ dung xuân xua tay ngắt lời cái vô danh nói âu dương lãng chính là kẻ thù của tôi đúng rồi ông ta nhìn giang cung tuấn hỏi âu dương lãng thể nào rồi giang cung tuấn nói bọn họ có ba người khi tôi đổi đến hai người kia chạy rồi tôi đánh thương âu dương lãng khi tôi đi ông ta vẫn còn sống có điều ông ta không thể sống được tôi ra tay rất nặng hoàn toàn phế ông ta rồi nghe thấy vậy mộ dung xuân yên tâm nói coi như là giải quyết xong âu dương l ã n g rồi sau này cổ môn sẽ không gây dối nữa hy vọng đoan hùng sẽ được bình yên chương tám trăm linh sáu không đủ sức hại mộ dung xuân thở dài một hơi thật sâu âu dương lãng chết rồi trong lòng ông ta cũng không phải là không có cảm xúc ông ta từng là môn chủ của cổ môn trăm năm trước ông ta mang cổ môn đến tham gia kháng chiến một trận chiến năm đó ở cổ môn tim ông ta đã ngồi lạnh ông ta đã thề rằng phải báo thủ cho tộc nhân của mình cho dù là đến bây giờ ông ta vẫn chưa vung được cựu hạn xuống có đôi khi ông ta cũng đã từng nghĩ báo thủ một lần nữa nhưng bây giờ ông ta lại chậm chạp không có hành động ông ta cũng không biết rốt cuộc ông ta còn muốn báo thủ nữa hay không đối với âu dương lãng ông ta xem như anh em tuy âu dương lãng đã phản bội ông ta nhưng ông ta cũng có thể hiểu được âu dương lãng làm sao vậy giang cung tuấn thấy mộ dung xuân để lộ ra vẻ mặt yêu sầu anh không khỏi hỏi không có việc gì mộ dung xuân khẽ lắc đầu với anh rồi nói đúng rồi kế tiếp cận tính làm cái gì giang cung tuấn nói bây giờ tôi đã giành được tám mươi mất kim lịch thiên i ê n rồi tôi định mau chóng quay trở về xem xem có thể cứu được sở vi hay không hơn nữa vết thương trên người giang vô song cũng rất nghiêm trọng cậu ũ n nghịch thiên tới cứu mạng nữa.、Mộ、dung g chờ cứu tôi tới kim đem Mộ Xuân t đ ầ ông ta nói, nếu đã như ta đã vậy, vậy cũng ậ Cậu u đi về trước đi, tạm thời tôi sẽ ở lại biệt phủ thần kiếm vài về trước tạm thần c phủ sẽ ở ngày. Cậu cũng đã nói rồi ba người cậu chỉ giết co âu dương lãng huyết hoàng đệ nhất và gia cắt nhị chạy thoát rồi tôi lo rằng bọn họ sẽ lại quay trở về nữa việc không nên chậm trễ tôi sẽ đi suốt đêm lòng giang cung tuấn hướng về phía bên thủ đô kia anh cũng không định ở lại lâu ở biệt phủ thần kiếm đi đi mộ dung xuân phất tay giang cung tuấn đứng lên sau khi đã chào hỏi với lao trang chủ của b i ệ t phủ thần kiếm cái vô danh thì lập tức rời đi sau khi rời đi anh đi thẳng tới nơi đỗ máy bay rồi lại ngồi máy bay trực thăng đi trở về quân khu sau đó lại ngồi chuyên cơ đi đến thủ đô t r ờ i v ừ a sáng giang cung tuấn đã xuất hiện ở quân khu của quân s í c h diễm ở thủ đô anh không lập tức về nhà mà là đi đến nhà họ giang bởi vì tình hình của giang vô song rất nghiêm trọng tuy sở vi cũng rất nghiêm trọng nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề gì anh quyết định vẫn là đi cứu giang vô song trước đã lúc anh xuất hiện ở nhà họ giang thì đã là tám giờ sáng rồi nhà họ giang sân sau trong hiên nhà giang vô song mặc một bộ quần áo màu trắng lẳng lặng nằm trên giường có thuận lợi không giang p h ù n g hỏi giang cung tuấn gật đầu anh nói cũng coi như khá là thuận lợi giết được đại ca của cổ môn âu dương lãng cướp lại được hình kiếm và tám mươi mốt kỳ người tiên bây giờ cổ môn đã không còn âu dương lãng nữa chỉ là một đám chia năm xẻ bảy đợi tôi cứu được vô song song thì lại một mẹ bắt gọn mau cứu người đi tình hình của vô song rất nghiêm trọng được giang cung tuấn đi tới bên giường anh nhìn giang vô s o n g nhắm chặt hai mắt sắc mặt tái nhợt bên trong ống tay áo của anh để lộ ra tám mươi một kim l g ạ c h tiên sau khi anh lợi dụng chân khí tiêu độc thì cầm một cây thúc giục chân khí rồi đổ kim vào trong tay giờ phút này cây kim này trở nên nóng ánh lên giang cung tuấn đâm vào sau hót giang vô s o n g một cách chuẩn xác sau đó anh nhanh chóng cầm lấy cây kim thứ hai cây thứ tám rất nhanh tám mươi một cây kim đã được làm xong mà thân thể của giang vô s o n g lại bắt đầu run dày trong một khắc này thuận theo sự run dày không ngừng một cỗ dòng nước cấm chạy xuôi trong cơ thể cô ta chữa trị cho thân thể bị trọng thương của cô ta ước chừng khoảng hai mươi phút sau cô ta tỉnh lại giang cung tuấn cũng bắt đầu rút kim ra cảm ơn anh giang giang vô song lên tiếng giọng nói vô lực cô muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại chẳng có một chút khí lực nào cả giang cung tuấn hơi dừng tay lại anh nói bây giờ em vẫn còn rất yếu nằm đó trước đi tính dưỡng vài ngày vài ngày sau anh lại đến châm kim cho em đến lúc đó cũng đã có thể bình phục được kha khá rồi thật sự là thần kỳ giang phùng ở một bên tán thưởng nhà họ giang ta mấy đời học ý ý、ấy. nhưng tôi không biết phải làm sao với thương thể của vô song nữa không nghĩ tới mấy cây kim của cậu đâm xuống vô song lập tức tỉnh lại rồi giang cung tuấn cười nhạt tám mươi mốt kim n g ạ c thiên anh chỉ là làm sơ sơ một chút mà thôi đợi cho anh nghiên cứu tấu đáo không nói tới cải tử hoàng sinh chỉ cần là người còn có một hơi thở là anh đều cứu sống được vài ngày nữa tôi lại đến tôi đi về trước xem sở vi đây lòng của giang cung tuấn hướng về phía đường sở vi anh lo rằng cô ở nhà sẽ xảy ra chuyện sau khi cứu được giang vô song tỉnh lại thì anh rời đi rất nhanh đã về tới nhà sau khi anh về đến nhà thì trực tiếp đi vào nhưng sở vi lại không có ở trong phòng khách đi tới trong phòng anh phát hiện đường sở vi đang khoanh chân ngồi ở trên giường trên người cô có hơi thở đáng sợ đang buốc lên cao con người của cô trở nên đỏ như máu tựa như một pho tượng lệ quỷ cực kỳ đáng sợ cho dù là giang c u n g tuấn nhìn thấy thì anh cũng không nhịn được lạnh run một cái sở vi anh gọi cô một tiếng lúc này đường sở vi mới phản ứng lại cô thu công lại hơi thở nội liễn con ngươi đỏ như máu cũng trở lại bình thường cô đứng lên nhìn giang công tuấn trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo một nụ cười ô n giang xã, anh về r ồ có thuận lợi không? Ừ, cũng coi như thuận thuận không? như lợi lợi. Ừ, Em đ làm cung á dáng i rồi người. nói, gì Đường đó, bộ doan vừa vị của em m thật là doan người. Đường sở vị nói, máu tươi t r o cơ tuấn h không ể c n ứng chân khí, duy trì sức sống trong cơ thể. Sau lần vận công này, hẳn là có thể chống được 3 ngày. Giang Cung g giục sức được, được thúc cơ có em trì thể. thể t khí, duy Sau u là trầm mặc nhớ tới bộ dạng của đường sở vi mà anh đã nhìn thấy lúc trước anh lo lắng một trận thật là đáng sợ ngay cả anh là người vẫn luôn ở cùng với đường sở vị mà cũng cảm thấy đáng sợ khó có thể tưởng tượng được về sau đường sở vi sẽ trở thành một người thế nào nữa sau vài giây trầm mặc anh mở miệng nói anh đã tìm được tám mươi mốt kim lịch thiên rồi nào anh giúp em châm thử xem sao xem xem có thể kích hoạt năng lực tái sinh máu hay không vâng đường sở vi gật đầu thân thể của cô cô rất hiểu cô biết cho dù là tám mươi mốt kim lịch thiên thì cũng không cứu được cô rồi nhưng cô vẫn là để cho giang c u n g tuấn làm thử bởi vì cô không muốn khiến cho giang c u n g tuấn thất vọng giang c u n g tuấn bắt đầu châm kim cho đường sở vi anh cứ thử không ngừng chân khí của anh hùng hậu thi triển tám mươi mốt kim lịch thiên trong một lần căn bản cũng không thành vấn đề nhưng anh đã thi triển đến mức chân khí cạn kiệt anh suy yếu rồi anh ngồi ở trên giường khóc giống lên sở vi thật xin lỗi anh vô dụng đường sở vi ôm lấy anh cô an ủi anh không có việc gì cứ từ từ thôi em vẫn còn thời gian mà không gấp đầu không để tâm đến nửa khắc này đâu bây giờ vẫn là làm việc lớn quan trọng hơn đúng rồi chuyến đi đến biệt phủ thần kiểm này thế nào rồi đường sở v i càng an ủi trong lòng giang cung tuấn càng khổ sở nhưng anh cũng không bởi vì vậy mà bị đánh gục anh cam đoan một cách s o t xát anh nhất định sẽ nghĩ cách cứu em vâng cứ nói về chuyện của biệt phủ thần kiếm trước đi ngay vậy giang cung tuấn kể lại một lần chuyện đã xảy ra ở biệt phủ thần kiếm sau khi nghe xong đường sở vị n h ư mày ông xã anh vẫn là quá mềm lòng rồi anh chưa tận mắt nhìn thấy âu dương lãng t ắ t thở sao anh lại có thể đi được chứ thủ đoạn của cổ môn không phải là anh và em có thể tưởng tượng được đâu cổ đ ộ c của cổ môn cũng có năng lực cải tử hoàn sinh mà đường sở vi lo l ắ n g nói điều đó không có khả năng chứ giang cung tuấn nói ông ta bị chặt đứt một cánh tay hơn nữa vết thương cũng rất nặng anh còn đánh nát đan điển của ông ta nữa cho dù là tám mươi mốt kim lịch thiên của anh thì cũng không nhất định có thể cứu được ông ta đâu ông ta tuyệt đối không sống được đâu chỉ mong là vậy đường sở vị nói cho dù ông ta có không chết kế tiếp cũng không thể ở quáy phá được nữa ông xã bây giờ là cơ hội tốt nhất lập tức ra tay quét sạch thế lực của cổ môn ở thủ đô cổ môn mà bị diệt vậy thì chỉ còn lại có thương hội đại đông mà thôi mà thương hội đại đông đã không có giang quốc đặc nữa cũng là con hổ không có giang rất dễ dàng đối phó giang cung tuấn gật đầu mà nói ừ anh cũng nghĩ như vậy anh lập tức đi chuẩn bị một chút bắt đầu hành động hoàn tuy o trong à thành n người môn Trường nghị Song. tẩy tất cả mọi người trong một hệ cổ môn ở thủ hệ cả cổ của mọi đô. ở đề Vô song. Âu Dương Lãng vừa chết, thì chính là lúc vừa ra a chết, thì t với cổ môn. anh đi đường Giang rồi lại tính tiếp Giang Cung Tuấn nhìn đường sở Vi nói. tìm thương một chút tỉ trước, tính Tuấn Tuy, nhìn mỉ Song lượng Cung anh Vô Sở hoạch kế biết nhắc tới giang vô song với đường sở vi trong lòng đường sở vi sẽ mất hứng nhưng bây giờ giang vô song là t r ư ơ n g quản của nhà họ giang cô ta ở thủ đô có địa vị vô cùng quan trọng ở trong thương hội đại đông cô ta cũng có địa vị rất cao thương g i i ở thủ đô bây giờ là tình hình gì anh cũng không phải là hiệu quả rõ anh cần phải chuẩn bị cho vẹn toàn đi đi đi đi đường sở vi cũng không hề tức giận một chút nào cô còn cười nói vô song cũng không tội đầu có thể tiếp xúc nhiều thêm một chút giang cung tuấn liếc mắt nhìn đường sở vi một cái trong khoảng thời gian ngắn anh không rõ lời này của đường sở vi là có ý đường sở v i đứng lên cô sửa sang lại quần áo cho giang cung tuấn vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc nói tình hình này của em hơn phân nửa là không sống được nhiều lắm cũng chỉ có vài ba năm sau khi em chết rồi anh cũng không thể độc thân một mình vậy được cô cũng đã nói đủ nhiều rồi cô biết giang cung tuấn sẽ hiểu được ý của cô giang cung tuấn không lên tiếng mà là ôm cô vào trong lòng mình đi đi đừng làm chậm trễ lại sự lại cho anh thêm thời gian hai tháng nữa hai tháng sau chúng ta cùng nhau rời khỏi thủ đô cô đẩy giang cung tuấn ra giang cung tuấn không nói chuyện anh xoay người rời đi sau khi rời đi anh không nhịn được mà bắt đầu thương cảm đi thẳng một đường đường sở vi quá không dễ dàng gì rồi sao mà anh lại có thể cô phụ một cô gái tốt như vậy được cơ chứ rời khỏi nhà đi thẳng tới nhà họ giang tình hình của giang vô song đã tốt lên rất nhiều rồi tuy vẫn còn rất suy yếu nhưng tạm thời không có nguy hiểm đến sinh mệnh gì anh giang giang cung tuấn đi đến cô muốn xoay người ngồi dậy giang cung tuấn kịp thời đi qua rồi nói cô vẫn còn rất yếu cứ nằm đó đi lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn hỏi một vài vấn đề hai người nói chuyện đi tôi đi ra ngoài trước đây giang phùng rất tự giác rời đi trong mấy ngày giang cung tuấn không c ó ở đây đều là ông ta chăm sóc cho giang vô s o n g lúc nào cũng chú ý đến thân thể của giang vô s o n g bây giờ giang cung tuấn đến rồi ông ta cũng rất yên tâm mà rời đi sau khi giang phùng rời đi giang vô xong mới hỏi có v từ, từ khi hứa linh sáng lập ra thương hội tân thời đại tân thời đại vừa mới thành lập thì đã giành được sự ủng hộ của nhà họ đan ở phương bắc có gia tộc nhà họ đan lục tục có các xí nghiệp gia tộc khác ngay sau đó h ứ a linh tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ long điều này làm cho tân thời đại phát triển đến mức nhất định nhưng điều này vẫn không đủ bởi vì còn thiếu mất lợi ích không thể cột toàn bộ sĩ nghiệp của thương hội tân thời đại vào với nhau được hơn nữa cái này cũng không đủ để đối đầu với thương hội đại đông nói xong cô nhìn giang cung tuấn rồi hỏi sao thế phải hành động rồi sao U, giang cung tuấn gật đầu rồi nói bây giờ âu dương lãng của cổ môn đã chết rồi quân hồn mà thương hội đại đông tạo ra đại ca giang quốc đạt cũng đã chết rồi bây giờ là thời gian ra tay tốt nhất giang vô song suy nghĩ rồi lại nói em đã đi tìm nhà họ thạch rất nhiều lần rồi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hẳn là nhà họ thạch có lẽ đã giao động rồi nhưng cái này còn cần anh giang đích thân đến nhà họ thạch một chuyến tìm tộc trưởng của nhà họ thạch thạch chỉ bạch mà nhà họ giang chúng ta ở bên này lúc nào cũng có thể thoát khỏi thương hội đại đông gia nhập tân thời đại đang thuyết phục nhà họ thạch vậy tân thời đại đã phát triển s a n l ắ n rồi nói như vậy nền kinh tế của nước đoan hùng trên cơ bản đã bị thương hội đại đông và tân thời đại nắm giữ trong tay rồi giang vô xong đề nghị giang công tuấn trước khi hành động làm cho thương hội tân thời đại trở nên lớn mạnh trước đã mạnh đến mức thương hội Đại đến thương Đông phải kiên hội phải kỵ. s anh u khi b à bạc Cung xong, Giang Cung Tuấn gật đầu rồi nói, n gật rồi a đầu sẽ dẫn hứa lập i đi Nói n đến nhà họ thạch một chuyến.、Nói、xong, anh đứng h theo, họ thạch một d y rời rời đi.、Sau、khi Giang đi, Sau anh Cung Tuấn l ậ tức gọi điện thoại cho hứa linh giang vô xong thì lại bỏ lên trên một cách khó khăn vừa mới đứng lên giang phùng đ ã tiến v à o ông ta nói vô xong cô làm cái gì vậy bây giờ cô còn đang bị thương đó giang vô xong vô lực nói không không đáng ngại tôi phải đến tổng bộ công ty một chuyện mở một cuộc họp tuyên bố nhà họ giang thoát ly khỏi thương hội đại đông gia nhập thương hội tân thời đại của giang c u n g tuấn tình trạng này của cô giang phùng cao mày phái phái mấy người đưa tôi qua đó là được vẫn là tôi tự mình đưa cô qua đó đi trên mặt giang phùng mang theo vẻ bất đắc dĩ bây giờ giang vô s o n g có bộ dạng này sao ông ta có thể yên tâm để người khác đưa cô qua đó chứ vẫn là ông ta tự mình đi một chuyến vậy lúc giang vô s o n g đi thẳng tới tổng bộ công ty thì giang c u n g tuấn đã gặp được hứa linh rồi hôm nay hứa linh mặc một bộ đồng phục màu đỏ một mái tóc ốn xoan gợn sóng màu đỏ g à y cao gót màu đỏ dường như cô ta rất thích màu đỏ anh giang sau khi lên xe cô ta kêu lên một tiếng với giọng điệu ngọt ngào tới nhà họ thạch giang cung tuấn phân phó một câu với tài xế sau đó anh nhìn hứa linh mà hỏi tình hình bây giờ của thương hội như thế nào rồi ừ coi như không tồi hứa linh nói từ sau khi tiếp nhận sản nghiệp nhà họ l o n g thương hội phát triển rất nhanh chóng trải qua sự nỗ lực của em trong khoảng thời gian này em lại mượn sức của một vào xí nghiệp lớn chỉ có điều so sánh với thương hội đại đông đã được thành lập cả trăm năm thì vẫn là có một chút trinh lệch hơn nữa em cũng đã nói rồi bây giờ thương hội cần lợi ích không có lợi ích là không quân được người ta đâu tìm được triệu tuân rồi chờ sau khi thuyết phục được nhà họ thạch anh có thể giành được tư liệu trong tay triệu tuân đến lúc đó với kỹ thuật hoàn toàn mới này làm quyền lợi căn cơ của thương hội bày bố hệ thống mạng z giang cung tuấn nhẹ dọn g lên tiếng cái này cái này rất tốt hứa linh kêu lên một tiếng đầy hưng phấn vấn đề lợi ích là vấn đề mà hứa linh vẫn luôn lo lắng tuy đoạn thời gian này cô ta rất cố gắng mượn sức của không ít xí nghiệp tiến vào nhưng mấy cái xí nghiệp này là nhìn vào lợi ích nếu không lợi ích bọn họ thoát ly khỏi thương hội là vấn đề sớm hay muộn mà thôi mà lợi ích của thương hội đại đông là cố định đây là thứ đã hình thành vào trăm năm trước rồi sau khi giải quyết vấn đề này xong tâm tình của hứa linh rất không tệ đúng rồi sở vi sao rồi cô ta hỏi về đường sở vi nghe vậy giang cung tuấn trầm mặc hứa linh nhẹ g i ọ n g nói sư phụ đã nói cho em biết rồi sư phụ nói sở vi không có thời gian mấy năm nữa rồi giang cung tuấn em có thể chờ anh nghe vậy giang cung tuấn trầm mặc không lên tiếng nói gì nữa sao anh lại không biết tâm tư của hứa linh được chứ nhưng bây giờ trong tim anh thật sự đã không thể chứa được người nào khác nữa rồi hứa linh cũng rất biết điều mà không nói chuyện nữa bầu không khí trong xe trở nên an tĩnh lại một hồi lâu sau tài xế xe đánh vỡ bầu không khí yên lặng này thiên soái đã tới rồi giang c u n g tuấn phản ứng lại anh mở cửa xuống xe hứa linh theo sát theo phía sau sau khi xuống xe giang c u n g tuấn nhìn trang v i ê n mắt độc lập ở trước mắt ở trước cửa trang viên được sắp hai con sư t ử bằng đá còn có một vài thị vệ đang tuần tra ai đó ngay lập tức đã có thị vệ đi tới sau khi nhìn thấy người đến là giang công tuấn mấy thị vệ của nhà họ thạch này bày ra vẻ mặt tôn kính hóa ra là thiên soái ả tôi đi bẩm báo ngay đây giang c u n g tuấn cũng không sốt ruột mà là đứng ở cửa chờ h ứ a linh hỏi anh giang hôm nay đến nhà họ thạch là muốn thuyết phục nhà họ thạch gia nhập vào thương hội sao giang c u n g tuấn gật đầu anh nói vô song nói cô ấy đã đi tìm nhà họ thạch mấy lần rồi bây giờ nhà họ thạch đã giao động rồi bảo anh tự mình đến thử xem sao chương tám trăm linh tám tin tức lớn hai người đứng đợi ở ngoài sân một hồi lâu một tên mập mạc hấp tấp chạy tới anh ta xuất hiện trước người giang công tuấn vẻ mặt đầy tôn kính anh giang sao anh lại tới đây trước khi anh tới sao lại không báo trước một tiếng chứ các người cũng thật là sao lại có thể để cho anh giang đứng chờ ở bên ngoài cơ chứ anh giang mau mau mời vào tộc trưởng của nhà họ thạch thạch trí bạch nhiệt tình tiếp đón giang c u n g tuấn và hứa linh tiến vào sau khi hai người đi vào anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi trong khoảng thời gian này giang c u n g tuấn đã làm mấy chuyện gì thì anh ta đều biết cả đặc biệt là đầu một trận với giang quốc đạt ở thiên s ơ n quan anh ta biết giang c u n g tuấn bây giờ đã là vô địch khắp thiên hạ rồi người như vậy cũng không phải là nhà họ thạch anh ta có thể đắc tội được đâu đại s ả n h nhà họ thạch thạch trí bạch đứng ở một bên giang c u n g tuấn nhìn anh ta một cái rồi nói tộc trưởng thạch anh ngồi trước đi lúc này thạch trí bạch mới ngồi xuống ông ta nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt tôn kính hỏi không biết cậu giang đến nhà họ thạch tôi là có chuyện gì giang c u n g tuấn cười rồi nói làm sao chẳng lẽ không có việc gì thì không thể đến thăm hỏi tộc trưởng thạch một chút được sao thạch trí bạch biết giang c u n g tuấn tìm đến anh ta chắc chắn là có chuyện anh ta cũng đã đoán được là chuyện gì rồi đơn giản chính là mượn sức của anh ta thật ra anh ta cũng đã đưa ra quyết định rồi chỉ thiếu nước công khai tuyên bố nữa mà thôi thạch chỉ bật nói cậu giang nói đ ù a rồi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi giang cung tuấn cũng không v ò n g m è o nữa anh nói thẳng thật ra tôi đến nhà họ thạch cũng không có chuyện lớn lớn gì chính là bởi vì một vài việc nhỏ tộc trưởng thạch hẳn là cũng biết tôi muốn mở một thương hội còn biết tôi đã tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ long rồi mà giang vô song của nhà giang cũng là đứng ở bên phía của tôi đây cộng thêm phái thiên sơn cũng là người ở sau lưng tôi hơn nữa bà xã của tôi còn là môn chủ của thiên m ô nữa giang cung tuấn vừa mới mở miệng thì đã nói ra thế lực của anh hiện giờ rồi thương hội đại đông đã tồn tại được trăm năm rồi trăm năm này nội bộ của thương hội đại đông đã làm rất nhiều chuyện không thể trông thấy được kế tiếp tôi định sẽ thanh tẩy thương hội đại đông tôi thấy cách xử lý làm việc của tộc trưởng thạch cũng không tệ lắm trước tiên đến thông báo một tiếng hy vọng tộc trưởng thạch sớm thoát ly thương hội đại đông giang cung tuấn khuyên bảo những lời nói của anh cũng mang theo một tia uy hiếp hóa ra là việc này ạ thạch trí bạch cười nói tôi đang có quyết định này đây như vậy đi tôi lập tức thoát ly khỏi thương hội đại đông gia nhập vào thương hội tân thời đại thế nào vậy là tốt nhất rồi giang cung tuấn bật cười vẻ mặt của thạch trí bạch thì lại trở nên ngưng trọng anh ta hỏi cậu giang cậu tiết lộ một chút cho tôi đi tiếp theo cậu muốn làm gì vẻ mặt giang cung tuấn lạnh nhạt anh nói tôi cũng không giấu gì anh đại ca của cổ môn âu dương lãng đã chết rồi mà mộ d u n g xuân thì lại đứng ở bên này của tôi tiếp tới tôi định sẽ thanh tẩy cổ môn ngay vậy thạch trí bạch hít sâu một hơi ngay cả âu dương lãng cũng đã chết rồi một khi âu dương lãng chết cổ môn sẽ xong đời rồi bây giờ ở nước đoan hùng còn ai có thể ngăn cản được giang cung tuấn nữa chứ giang c u n g tuấn thượng vị là chuyện v á n đã đóng thuyền rồi là chuyện không thể thay đổi được nữa sau khi có lời này của giang c u n g tuấn anh ta càng kiên định đưa ra quyết định phải thoát ly khỏi thương hội đại đông đứng ở bên phía giang c u n g tuấn tôi sẽ lập tức đến công ty triệu tập cuộc họp anh ta nhìn giang c u n g tuấn t h ề hẹn son s á t ba ngày trong vòng ba ngày nhà họ thạch chúng tôi sẽ hoàn toàn xóa bỏ quan hệ với thương hội đại đông như thế là tốt nhất q u ấ y rầy rồi giang c u n g tuấn cũng không nhiều lời anh đứng lên rời đi hứa linh chưa nói được gì cô ta đi theo phía sau giang công tuấn sau khi hai người rời đi thạch trí bạch tê liệt ở trên ghế sofa bây giờ anh ta đã không thể lựa chọn được nữa rồi thể lực mà giang cung tuấn bày ra quá mạnh mẽ quá là đáng sợ cái khác thì không nói chỉ nói một cái thiên môn thôi đã không phải nhà họ thạch anh ta có thể t r e o chọc vào được rồi hơn nữa thế lực của một mình giang cung tuấn cũng rất mạnh tổng xoáy của nam cương long vương của nam cương tổng xoáy của quân Sĩ diễm thân phận này ở nước đoan hùng gần như là vô địch rồi sau khi giang cung tuấn rời đi anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi anh cười nói không nghĩ tới lần này nhà họ thạch thế mà lại thể hiện thuận lợi như vậy hứa linh gật đầu nói đúng vậy tứ đại cổ tộc bây giờ cũng chỉ còn có nhà họ cựu nữa thôi nếu có thể cũng mượn được sức của nhà họ cựu vào vậy thì thế lực của tân thời đại sẽ nâng cao một tầng rồi cái này chỉ sợ là không được giang cung tuấn khẽ lắc đầu anh nói ân đ oán của anh với nhà họ cựu rất sâu không có khả năng thuyết phục được nhà họ cựu bây giờ nhà họ cựu hận không thể chém anh thành nghìn khúc nữa là nhà họ cựu giang cung tuấn cũng không nghĩ bởi vì anh đã giết chết thiên tử giết chết tộc trưởng của nhà họ cựu cựu vương gia mà đường sở vi cũng đã giết chết cựu khải vân của nhà họ cựu tân đoán của anh và nhà họ cựu quá sâu rồi không thể hóa giải được hứa linh hỏi kế tiếp làm cái gì anh đi tìm vương trước đây tới xem triệu tân u vậy em thì sao giang cung tuấn nghĩ nghĩ anh nói như vậy đi em đi tổ chức một buổi tụ họp mời tất cả thành viên của thương hội tân thời đại đến tham gia đến lúc đó anh mang theo triệu tân u đích thân xuất hiện công bố kỹ thuật trong tay triệu tân u trở thành lợi ích tập thể của thương hội được hứa linh gật đầu cô ta nói em lập tức đi sắp xếp ngay đúng rồi thời gian là vào lúc nào ba ngày sau đi thời gian ba ngày cũng đủ để giang c u n g tuấn sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi được tạm biệt sau khi hứa linh tạm biệt giang c u n g tuấn thì rời đi hôm nay một tin tức cực kỳ lớn chuyển khắp cả thủ đô tin tức mới nhất tộc trưởng nhà họ giang giang vô song tuyên bố thoát ly khỏi t h ư ơ n g hội đại đông gia nhập vào thương hội tân thời đại theo lời tuyên bố thoát ly khỏi thương hội đại đông của nhà họ giang nhà họ thạch cũng tuyên bố ngay sau đó rút khỏi thương hội đại đông gia nhập vào thương hội tân thời đại hai tin tức chuyển khắp cả thủ đô vô số gia tộc sau khi biết được tin tức này thì đều trần kinh hết cả nhà họ giang nhà họ thạch chính là trung tâm của thương hội đại đông mà tân thời đại là do ai thành lập ra trong lòng mọi người đều biết rất rõ đây là do giang cung tuấn tạo ra mục đích chính là để chống đổi lại thương hội đại đông bây giờ hai gia tộc siêu cấp giang thạch đồng thời tuyên bố rút khỏi thương hội đại đông cuối cùng giang cung tuấn cũng bắt đầu hành động rồi sao vận số của thương hội đại đông đã tận rồi đây là sự tranh đoạt của tân vương đây là cuộc đỏ sức giữa các phe phái bất kể là ai giành được thắng lợi người được lợi đều là dân chúng cả tôi ủng hộ giang cung tuấn thượng vị chuyện này trở thành chủ đề bàn bạc sau khi ăn xong của không ít người Giờ p một người đàn ông trung niên đi vào quỳ trên mặt đất ông ta nói tin tức mới nhất hai nhà giang thạch đã thoát ly khỏi thương hội đại đông gia nhập vào thương hội tân thời đại vấn đề vẻ mặt của thiên c h ầ m xuống thiên là một cái danh hiệu ông ta v ố n tên là hòa thiên chết tiệt giang cung tuấn sắc mặt của hòa thiên đ ô n g trầm giọng nói của ông ta lạnh lùng tôi không đi tìm cậu gây phiền thoái cậu lại chủ động gây chuyện nếu đã như vậy vậy thì đừng trách tôi đại ca bây giờ phải làm sao đây nghe vậy hòa thiên lâm vào trong suy tư một hồi lâu sau ông ta mới nói nói chỉ là một tân thời đại nhỏ bé mà cũng muốn đối đầu với thương hội đại đông tôi sao thật đúng là người si nói ngộng lập tức hành động đánh tan thương hội tân thời đại chương hội tám â n Thời Đại v trăm linh chín lựa chọn của nhà họ đường đối với thủ đô ngày hôm nay mà nói tuyệt đối là một ngày chấn động tuy trước đó giang cung tuấn cũng đã có hành động nhưng mấy ngày gần đây đều nhắm vào q u o n giới hiện tại ngay cả thương giới cũng đã bắt đầu hành động sau ngày hôm nay thủ đô hoàn toàn trở nên hỗn loạn một số gia tộc nhãn hiệu lâu đời tuyệt đối cũng sẽ bị ngã ngựa và một số gia tộc mới cũng sẽ tận dụng cơ hội này để vươn lên khi vương mới lên năm quyền bọn họ cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích giờ phút này nhà họ đường đang ở giữa sông trong khoảng thời gian này nhà họ đường ở thành phố tử đằng đầy sóng gió này vẫn vô cùng thuận bụng dựa vào mối quan hệ của giang c u n g tuấn đã trở thành gia tộc đứng số một số hai trong hỗn loạn lúc này cho dù là những gia tộc có tiếng tăm đến từ thủ đô cũng không thể không nghể mặt nhà họ đường nhà đường cũng rất chú ý đến mọi động thái của thủ đô tiếp nối nhà họ giang nhà họ thạch cũng tuyên bố tách khỏi thương hội đại đông sau đó liền gia nhập vào thương hội tân thời đại nhà họ đường không thể chịu đựng được nữa ba, đây chính là một cơ hội tốt người nhà họ đường cũng đã tụ lại cùng một chỗ đường hiện nói hiện tại chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội này nhà họ đường của chúng ta không chỉ là một gia tộc lớn ở thành phố từ đằng mà là một trong những gia tộc lớn tốt nhất ở thủ đô đúng vậy ông nội đây là một cơ hội tốt tộc trưởng hạ lệnh đi chúng ta tới thủ đô trước tất cả mọi người đều thống nhất cùng một ý nghĩa vẻ mặt giàn mua của đường thành lâm không khỏi hiện lên lo lắng nói tôi cũng muốn như vậy nhưng phía giang cung tuấn giang cung tuấn cũng đã cảnh cáo không được tự tiện tới thủ đô nước ở nơi đ ó quá sâu chúng ta cứ đi như vậy chỉ sợ chuyện này không có gì phải lo lắng cả không phải vẫn còn có sở vi đấy sao chỉ cần sở vi ra mặt sẽ không có chuyện gì đúng vậy thay vì để người khác ăn thịt thì tốt hơn là để nhà họ đường chúng ta tự mình ăn con tin tưởng giang cung tuấn vẫn một lòng với nhà họ đường nghe vậy đường thành lâm nhìn về phía đường bình hỏi bình con nghĩ như thế nào ba chuyện lớn như vậy đều do người làm chủ đường bình đột nhiên lên tiếng hà diệm ai con cảm thấy chuyện này như thế nào đường thành lâm lại nhìn về phía hà diệm ai hà diệp mai suy nghĩ một chút rồi nói con cảm thấy những gì mọi người nói đều có lý đây là một cơ hội tốt nếu giang c u n g tuấn thực sự có thể giành được chiến thắng thì cậu ta chính là vương nhất định sẽ chiếu cố cho nhà họ đường hơn nữa con cũng tin tưởng giang c u n g tuấn nhất định có thể thắng hiện tại không phải bên ngoài đều nói như vậy sao vương tiếp theo sẽ là giang c u n g tuấn được đường thành lâm lập tức đứng lên tuyên bố nếu như mọi người đã nhất trí chúng ta liền tới thủ đô trước lần này tôi sẽ đưa đường hiện đường bình còn có đường t ấ n đến thủ đô những người khác sẽ ở lại trấn thủ thành phố từ đẳng nơi này là gốc rễ của chúng ta không thể để nơi này cũng bị ảnh hưởng theo được ông ơi cháu cũng muốn đi đường lăng đứng dậy cầu xin ông nội ông cũng dẫn cháu đi xem mọi chuyện đi đường hiện cũng nói ba dẫn đường lăng đi theo đi nếu đã như vậy thì cũng dẫn theo đi người nhà họ đường đều đã chuẩn bị để tiến vào thủ đô những gì nhà họ đường muốn vẫn chưa đủ cơ cấu thành phố tử đ ằ n g quá nông cạn ở thành phố tử đ ằ n g nhà đường không thể tiếp tục phát triển chỉ bằng cách hợp tác với một gia tộc mạnh hơn hay hợp tác với những doanh nghiệp khác mạnh hơn nhà họ đường mới có thể tiến thêm một bước giờ phút này thủ đô thiên an cung giang cung tuấn xuất hiện ở thiên an cung cũng đã gặp được vương anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói triệu t u ấ n ở đâu vương nói triệu t u ấ n không ở thủ đô cũng không ở đoan hùng mà đang ở nước ngoài giang cung tuấn nói triệu tuấn hiện tại đối với tôi có ảnh hưởng lớn tôi lập tức phải đưa ông ta về như vậy không được cậu biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm ông ta không nếu như ông ta xuất hiện nhất định sẽ gặp nguy hiểm vương đột nhiên từ chối giang cung tuấn cười n h ạ t nói ông đây chính là đang không tin tưởng tôi đúng không có tôi ở đây người nào có thể khiến triệu tuân bị thương không phải giang c u n g tuấn ngưng cuồng mà với thực lực hiện tại của mình quả thật anh có thể tự tin nói rằng chỉ cần triệu tuân đi theo mình thì sẽ không có người nào có thể khiến triệu tuân bị thương âu dương lãng đã chết trong thương hội đại đông chỉ có dơ si có thể coi là cường giả giang c u n g t u ấ n tự tin rằng mình có thể bảo vệ sự an toàn của triệu tuân thực lực hiện tại của cậu vương nhìn về phía giang c u n g tuấn mặc dù trong thời gian có không ít tin đồn về giang c u n g tuấn tuy nhiên ông ta cũng không biết hiện tại thực lực thực sự của giang c u n g tuấn ở cảnh giới nào giang công tuấn cười nhạt một tiếng nói tôi đã chạm tới cánh cửa của bậc thang thứ sáu khoảng cách với cảnh giới thứ chín cũng không còn xa ngay vậy ảnh tử phía sau vương nhịn không được mà hô lên một tiếng cái gì nấc thang thứ sáu ảnh tử là một võ giả anh ta cũng biết tên gọi này có nghĩa là gì cảnh giới này dù trong lịch sử ngàn năm cũng có thể xếp vào hàng cao vẻ mặt của anh ta không khỏi mang theo vẻ khiếp sợ anh ta chính là không thể tin được giang cung tuấn vốn là một người bình thường mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi có thể biến thành đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện này có phải đã quá mạnh rồi không rốt cuộc là tu luyện như thế nào giang cung tuấn cười n h ạ t nói hiện tại có thể giao cho tôi được không có thể vương suy nghĩ một hồi rồi nói nhưng giang cung tuấn tôi sẽ lập tức thoái vị tôi có người nhà cần phải có cuộc sống tôi cũng chỉ có một yêu cầu sau khi cậu t h ư ợ n vị cho tôi một chút lợi ích chỉ cần nửa đời sau của tôi không cần lo lắng chuyện cơm áo nói thì dễ giang cung tuấn cười nói lợi ích có thể cho nhưng tôi cũng không hy vọng có một thương hội đại đông thứ hai tồn tại thương hội tân thời đại là duy nhất không bị người khác đ ú n g tay vào ngay vậy vương cười, cười nói hiểu rồi hiểu rồi nói xong quay đầu nhìn ánh tử phía sau ra lệnh ánh tử cậu cùng với giang c u n g tuấn tới myanmar một chuyến đón triệu tuân trở về được á n h tử gật đầu giang c u n g tuấn đứng dậy nói ba ngày nữa tôi nhất định phải đưa triệu tuân trở về việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức khởi hành vương viên dừng lại và nói đi thôi giang c u n g tuấn xoay người rời khỏi cung thiên linh á n h tử theo sau sau khi hai người rời đi nụ cười trên mặt vương dần dần động lại thay vào đó là vẻ mặt ngứng trọng lẩm bẩm nói nấc thang thứ sáu quả thực là kinh người tên nhóc này tu luyện như thế nào Bên ngoài ảnh từ ử h ỏ gật đầu nói trước khi tập đoàn tân minh của triệu tuân gặp tai nạn vương đã sắp xếp cho người bí mật đưa triệu tuân đi dựa theo kế hoạch của vương chính là muốn tiêu diệt toàn bộ cổ võ giả cả phái thiên sơn như vậy cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch sau đó nào biết anh lại đứng ra cứu võ giả hiện tại việc này tất cả đều là anh tự mình n ú n g một tay vào giang cung tuấn mỉm cười không phủ nhận nói tuy nhiên hiện tại đã sắp giải quyết xong cổ môn âu dương lãng đã chết hiện tại cổ môn cũng đã chia bẻ chia phái cũng chỉ còn có thương hội đại đông mà thương hội đại đông cũng sắp bị tiêu diệt kỷ nguyên cũ sắp kết thúc thời đại mới đang đến a n h tử không khỏi thở dài nói chỉ mong sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra giang cung tuấn kiên định nói yên tâm đi tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu ảnh tử gật đầu ừng vậy là tốt nhất đi thôi hai người cùng nhau rời khỏi thiên a n cùng trực tiếp đến quân khu lên trực thăng rời đoan hùng đến myanmar sau nửa ngày giang cung tuấn và ảnh tử đã xuất hiện ở myanmar triệu tuấn sống trong một biệt thự độc lập ở một thị trấn nhỏ tại myanmar trong khoảng thời gian này ông ta ngay cả cửa cũng không bước ra điện thoại di động cũng không có không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì bởi vì ông ta đang bị giam lỏng chương 810, lục hợp kiểm triệu tuân bị giam lỏng như vậy là bởi vì ông ta là nhân vật rất quan trọng thông tin trong tay ông ta có liên quan tới toàn bộ cách sắp xếp thông tin trên toàn cầu ai có thể nắm được tư liệu mà ông ta coi trong tay có thể nắm được toàn quyền quyết định vương quyết định giam lỏng cũng là muốn bảo vệ ông ta tuy không thể rời khỏi biệt thự độc lập này nhưng cuộc sống của ông ta rất tốt ngoài việc không thể rời đi thì cũng không có gì bất tiện chính là nơi này ảnh tử chỉ vào biệt thự độc lập trước mặt nói trong khoảng thời gian này triệu tuân đã bị cô lập với thế giới ở đây hơn nữa là bí mật được đưa tới đây chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho dù bên ngoài kia rối loạn như thế nào ông ta cũng không biết ừng đi xem giang cung tuấn gật đầu đi về phía biệt thự độc lập trước mặt biệt thự này hầu như không có người bảo vệ anh mở cửa bước vào vừa bước vào một thanh kiếm sắc bén liền chạm vào ngực anh tốc độ xuất kiếm của người này rất nhanh nhưng giang cung tuấn nhất thời bất cẩn không kịp né tránh ông lịch đây là giang cung tuấn anh t ử bước vào đúng lúc nói là vương phái tôi tới nhất định phải đưa triệu t u ầ n về nước chuyện ngô tình giang cung tuấn nhìn người đàn ông cầm kiểm trước ngực mình đây là một ông già ông ta khoảng sáu mươi tuổi tóc ngắn để râu mặt tròn mặc một bộ đồ màu xám đôi mắt sắc lẹm và nét mặt dữ tợn nghe vậy ông ta mới cất thanh trường kiểm đi nhưng ánh mắt vẫn ở trên người giang c u n g tuấn tuy ở myanmar nhưng những chuyện xảy ra trong nước ông ta đều biết trong khoảng thời gian này có quá nhiều tin đồn liên quan tới giang c u n g tuấn thân là đại ca ông ta không muốn biết cũng khó ảnh tử giới thiệu nói giang c u n g tuấn đây là hình lịch cũng là đại ca đồng thời là cấp dưới trung thành nhất của vương sở dĩ vương có thể ngồi vững ở vị trí này mấy trăm năm không phải ông cao hay ông trạch ở phía sau giúp đỡ mà bởi vì sự có mặt của hình lịch ông ấy là một cường giả hơn nữa còn là một cường giả chân chính cũng đã bước vào cảnh giới thứ tám nhưng ông lịch vẫn luôn chưa từng lộ diện với bên ngoài xin chào giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu sau khi hình lịch ra tay ông ta cũng biết được người trước mặt mình là một cao thủ nếu không với thực lực hiện tại cho dù là bất cẩn nhất định cũng không thể nhất thời phản ứng được giang cung tuấn tôi đã từng nghe nói về cậu hình lịch nhìn giang cung tuấn trên mặt mang theo lửa nóng vẻ mặt h ư n g phân nói thật sự muốn đánh với cậu một lần giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói tuy ông đã bước vào cảnh giới thứ tám rất mạnh trước đó có thể chạm kiếm trước ngực của tôi chỉ là do tôi nhất thời bất cẩn nếu như thật sự muốn ra tay ông căn bản không phải đối thủ của tôi giang cung tuấn đúng là đ i ê n rồi tuy nhiên anh thật sự có thể nói ra những lời kiêu ngạo như vậy một võ giả đã đạt tới cảnh giới thứ tám cho dù là muốn đánh chết cũng chỉ là chuyện nhất thời khi nghe giang cung tuấn nói điều này h u ỳ n lịch đột nhiên không vui trên mặt mang theo vẻ bất mãn ông ta lạnh lùng nói đúng là một kẻ tự cao tự đại nếu là vương đã cho người đến đây đương nhiên tôi cũng sẽ thả người nhưng trước tiên cậu phải hỏi thanh kiếm trong tay tôi trước nếu như có thể đánh bại tôi hôm nay có thể đưa người đi nói xong liền d ơ thanh kiếm lên chỉ vào giang cung tuấn ánh sáng trên thanh kiếm cũng chợt lóe lên vê anh cánh cửa phía sau giang cung tuấn lập tức vỡ tan mà một số cây đại thụ ngoài cửa cũng bị n ổ bật gốc trước khi xuất kiếm đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy giang cung tuấn cười nhạt nhìn về phía hình lịch cười nói được rồi một trận chiến ở phía sau núi hình lịch để lại một câu thân thể nhanh chóng biến mất rời khỏi biệt thự độc lập giang cung tuấn theo sát phía sau phía sau ngôi biệt thự độc lập là một dãy núi vào lúc này trên núi hình lịch đứng ở trên một cây đại thụ cao hơn 10 m é t hơi thở trên người ông ta vô cùng mạnh hơi thở này ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh khiến cho những chiếc lá rụng trên mắt đất cũng bay lơ lửng trên không trung giang cung tuấn đứng cách ông ta hơn 20 m é t nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh hình lịch khoe miệng anh k h ẽ n h hết lên để lộ ra một nụ cười thản nhiên ảnh tử cũng đã đuổi theo tới nơi anh ta muốn nhìn xem giang cung tuấn hiện tại mạnh đến mức nào hình lịch là sự thúc của anh ta anh ta biết sức mạnh của hình lịch trước khi linh quy bị đánh chết không nhắc đến người giỏi nhất trong thiên hạ người có thể đánh bại ông ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hiện tại linh quy đã bị đánh chết cũng tạo nên không ít c ư ờ n giả g cho dù là như vậy hình lịch vẫn mạnh như trước đặc biệt là lục hợp kiếm của ông ta đó là thanh kiếm độc nhất vô nhị trên thế giới bây giờ anh ta có chút chờ mong giang cung tuấn cũng đứng trên ngọn tây lớn nhìn hình lịch phía trước làm tư thế mời nói ra tay đi nếu không xuất chiêu thì sẽ không có cơ hội ồ tiêu ngạo như vậy hình lịch thành danh đã được vài chục năm rồi chưa từng thấy qua người nào kêu ngạo như vậy ông ta không khỏi cười lạnh một tiếng khi thanh âm này vừa chuyển đến trong nháy mắt ông ta cũng đã hành động thân ảnh của ông ta trong nháy mắt xuất hiện trước mặt giang cung tuấn thời điểm xuất hiện kiếm trong tay cũng đã được xuất ra giang cung tuấn vẫn đứng nguyên chỗ cũ bất động như núi chỉ khi hình lịch chém một kiếm r a anh mới xuất ra thượng hình k i ế m trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng vô cùng nổi bật anh giơ tay lên dễ dàng chặn được đường kiếm ngay cả khi nó bị chặn lại đòn tấn công của hình lịch quá mạnh đại thụ dưới chân giang cung tuấn trong nháy mắt cũng bị một kiếm này chém gãy vào lúc này hình lịch biến mất tại chỗ ngay sau đó xuất hiện ở vị trí cách đây m ộ mươi mét sau đó lại xuất ra một chiều khác lần này ông ta xuất hiện bên cạnh giang cung tuấn giang cung tuấn vẫn có thể dễ dàng chặn được đường kiểm của ông ta không đợi giang cung tuấn đánh trả ông ta lập tức lui về phía sau một lần nữa hình lịch không ngừng tấn công một hơi công ra sau kiếm kiếm thứ bảy một kiếm huyên h o a ra lục đạo kiếm khí sáu luồng kiểm khí này tấn công giang cung tuấn từ các góc độ khác nhau giang c u n g tuấn thấy vậy cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên thật là một kiếm thuật kỳ quái trong lòng có chút khiếp sợ nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn không hề thay đổi thượng hình kiếm trong tay q u é t ngang lục đạo kiểm khí trực tiếp đánh nát mà tốc độ của giang c u n g tuấn cũng rất nhanh xuất hiện ở phía sau lưng hình lịch chia thượng hình kiếm vào phía sau lưng ông ta thời khắc này dường như mọi chuyển động đều ngừng lại ông thua rồi giọng nói của giang c u n g tuấn từ phía sau chuyển đến tôi hình lịch mở miệng nhưng không hề nói gì ông ta biết giang công tuấn rất mạnh cho nên khi ra tay ông ta đã sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất của lục h ợ p kiếm những chiêu thức mạnh nhất của ông ta đã bị giang c u n g tuấn dễ dàng chặn lại bây giờ giang c u n g tuấn ra tay ông ta không còn đường nào để đánh trả nếu như là một trận chiến sinh tử hiện tại thân thể của ông ta đã bị trường kiếm đâm xuyên qua cậu cậu đã thắng trên mặt hình lịch mang theo vẻ bất đắc dĩ giang c u n g tuấn nói rất đúng giang c u n g tuấn muốn giết ông ta chỉ cần trong một khoảnh khắc ông ta thu hồi trường kiềm giang c u n g tuấn cũng thu thượng hình kiếm lại ở đằng xa ảnh tử nhìn thấy cảnh này không khỏi tật lưỡi mạnh quá mạnh sau một hồi hốt chiến cả ba trở về biệt thự độc lập dưới núi trong sân hình lịch nhìn giang cung tuấn nhịn không được liền hỏi giang cung tuấn rốt cuộc hiện tại cậu đã đạt tới cảnh giới nào giang cung tuấn cười nhạt không trả lời câu hỏi này kiếm thuật của cậu thật sự rất đáng sợ hình lịch lại nói lục hợp kiếm là tuyệt chiêu độc nhất vô nhị của tôi không nói tới thiên hạ vô địch cũng được coi là nhất thiên hạ lại dễ dàng bị cậu đỡ được mà tôi cũng không thể nhìn rõ được tốc độ xuất kiếm của cậu đây không phải là thiên tuyệt thập tam kiếm đây là kiếm thuật gì tại sao lại có thể mạnh như vậy mạnh giang cung tuấn nhỏ giọng nói lại đã có lần anh bị đánh tới thương tích đ ờ i mình hiện tại có người lại nói kiếm thuật của anh rất mạnh chương tám trăm mười một hợp tác giang cung tuấn đã từng bị l a n đà đánh một trận tơi bời anh rất nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình thực sự là trình độ võ công của anh rất thấp anh cũng không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này nữa nên trực tiếp hỏi thẳng triệu t u ấ n đang ở đâu tôi muốn gặp ông ta hình lịch chỉ chỉ tay lên tầng rồi nói ở trên tầng hai để tôi dẫn anh lên nói xong anh ta đứng dậy tay làm động tác n ờ i xin mời giang cung tuấn nghe vậy thì đứng dậy ngay lập tức dưới sự dẫn đường của hình lịch anh lên tới tầng hai lên đến cửa tầng hai giang cung tuấn mới phát hiện nơi này là một thế giới hoàn toàn khác chỗ này có rất nhiều máy móc thí nghiệm một người đàn ông ngồi trước máy tính đang làm việc vô cùng bận rộn triệu tuân có người tìm này hình lịch gọi ông ta một tiếng đợi tôi một lát triệu tuân không ngẩng đầu lên mà vẫn ngồi trước máy tính điên quần gõ bàn phím hình lịch cười nói lúc nào ông ấy cũng thế một khi đã bận rộn thì ngay cả cơm cũng không ăn giang cung tuấn đi qua chỗ ông ta anh nhìn vào máy tính trên màn hình hiển thị rất nhiều con số anh có nhìn thêm nữa thì cũng chẳng hiệu gì cả thế nên anh kiên nhẫn chờ đợi vậy mà chờ một mạch đến hơn một tiếng hơn một tiếng sau triệu tuân mới giải quyết xong công việc ông ta dừng lại quay sang nhìn vị khách không m ờ i mà đến là giang c u n g tuấn rồi hỏi bằng giọng nghi ngờ cậu là giang c u n g tuấn cũng nhìn triệu t u ấ n ông ta không giống hình mẫu mà anh vẫn từng tưởng tượng trong tưởng tượng của anh triệu t u ấ n là giám đốc của một công ty nên chắc ông ta sẽ mặc câu phục đeo cả vạt nhưng triệu t u ấ n đang ở trước mắt anh lại chỉ mặc một chiếc áo phông lỡ tay nhìn có vẻ vô cùng lôi thôi hơn nữa trên mặt anh ta cũng đầy dâu khiến ông ta trông có vẻ hơi giả nhìn qua chẳng có chút tinh thần nào giống như một người mấy ngày chưa được ngủ vậy giang c u n g tuấn nhìn nhìn triệu tuân vừa cười vừa nói chào ông tôi là giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nào trên mặt triệu tuần lộ ra vẻ nghi ngờ khi ông ta rời khỏi thủ đô thị giang c u n g tuấn vẫn chưa phải là thiên soái trong một khoảng thời gian ngắn ông ta vẫn không nhớ ra được giang c u n g tuấn là ai s a o khi suy nghĩ một lúc ông ta mới kinh ngạc hô lên giang c u n g tuấn à chẳng lẽ cậu chính là tướng long nam cương đ ấ y ư giang c u n g tuấn gật đầu rồi cười mà nói đúng vậy tướng long chào cậu lúc này triệu tuấn mới vươn tay ra giang cung tuấn bắt tay ông ta rồi nói chúng ta xuống dưới nói chuyện đi được để tôi đi thay bộ quần áo đã được giang cung tuấn đi xuống tầng trước anh ngồi ở dưới tầng đợi khoảng hai mươi phút thì triệu t u ấ n mới xuống ông ta đổi sang một bộ â u phục dâu cũng đã cạo đi trông có tinh thần hơn rất nhiều giang cung tuấn chỉ vào ghế s o f a bên cạnh và nói mời ngồi bấy giờ triệu t u ấ n mới ngồi xuống ông ta đã nghĩ ra lý do mà giang cung tuấn xuất hiện ở đây rồi tướng long cậu tới đây là vì tập tài liệu trong tay tôi đúng không ông ta nhìn sang giang cung tuấn đúng thế anh gật gật đầu trong thời gian ông ở đây thế giới bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện giang cung tuấn kể vắn tắt lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây cho ông ta nghe từ chuyện công ty khoa học công nghệ tân minh bị phá sản đến chuyện khai h i ể u đình bị bắt hay chuyện các thế lực đều đang tìm kiếm triệu tuấn anh đều nói rõ ràng hết một lượt ông không biết vì kỹ thuật trong tay ông thế giới bên ngoài trở nên vô cùng hỗn loạn đến mức nào đâu ngay cả thủ đô cũng trở nên nôn n áo hiện giờ tôi đến tìm ông là vì muốn hợp tác với ông triệu t u ấ n hiểu hết những lời mà giang cung tuấn vừa nói mặc dù ông ta không dùng điện thoại không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nhưng ông ta vẫn có máy tính vẫn quan tâm tới những chuyện xảy ra ngoài kia hơn nữa hình lịch cũng ở đây cách một đoạn thời gian anh ta sẽ nói cho ông ta biết về những chuyện xảy ra ngoài kia ông ta nhìn giang c u n g tuấn rồi hỏi cậu đại diện cho cá nhân hay là đại diện cho cả quốc gia tất nhiên là đại diện cho cả quốc gia rồi giang c u n g tuấn nhìn ông ta rồi nói nếu như không đứng trên lập trường của quốc gia thì tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với kỹ thuật mà ông đang nắm giữ cả triệu tuấn nghe vậy thì dò hỏi ngay lập tức cậu định hợp tác thế nào giang công tuấn trả lời ông là một nhà nghiên cứu khoa học và cũng là một doanh nhân có thể ông sẽ không hiểu rõ tình hình hiện giờ của thủ đô hay là thế này đi tôi nói sơ lược cho ông nghe trước đã giang cung tuấn lại tóm tắt về tình huống của thủ đô một lần nữa bắt đầu từ thương hội đại đông hơn trăm năm trước cho đến mạng lưới quan hệ phức tạp của hiện tại sau khi nói xong những điều này anh lại bổ sung để có thể chống lại được tôi cũng đã lập nên một thương hội mới hiện tại thì nó đã phát triển với một quy mô khá ổn nhưng lại không có quá nhiều quyền lợi thế nên tôi cần một vài quyền lợi để có thể giang buộc những người trong thương hội mới của mình điều này thì liên quan gì tới tôi triệu tuấn nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nói tôi cần kỹ thuật trong tay ông hợp tác với tôi ông cần điều gì thì cứ nói ra triệu tuấn nghĩ một hồi rồi nói hợp tác cũng không phải là không được tôi cung cấp cho cậu kỹ thuật thương hội của cậu phải bỏ tiền hơn nữa tôi muốn năm mươi cổ phần công ty không thể được giang c u n g tuấn lắc đầu nói mặc dù anh không hiểu rõ cách quản lý và vận hành công ty nhưng anh biết rõ năm mươi cổ phần đại diện cho điều gì hiện giờ có quá nhiều công ty tân thời đại rồi hơn nữa nếu muốn tiếp tục nghiên cứu cũng phải cần một khoản đầu tư vô cùng lớn bởi đây là một thiết bị kỹ thuật truyền thông hoàn toàn mới một khi thành công khả năng thu được lợi nhuận là vô cùng lớn anh nhất định phải đảm bảo mỗi một thành viên trong thương hội tân thời đại đều được chia phần trăm một mình triệu tuấn lại muốn chiếm tới năm mươi phần trăm cổ phần công ty vậy những người còn lại phải làm sao vậy cậu có thể cho tôi bao nhiêu triệu tuấn nhìn giang cung tuấn trong lòng giang cung tuấn tính toán trong chốc lát nói thế này đi sau khi thành lập một công ty kỹ thuật truyền thông hoàn toàn mới tôi sẽ cho ông năm phần trăm cổ phần công ty hơn nữa còn để ông tiếp tục nghiên cứu từ nay về sau viện nghiên cứu cần chi tiêu những gì ông không cần phải bỏ tiền túi ra cho dù sau này quy mô công ty có lớn đến mức nào thì ông vẫn giữ năm cổ phần công ty ông thấy thế nào triệu tuấn lắc đầu nói vậy thì ít quá giang cung tuấn cậu có biết kỹ thuật trong tay tôi đại diện cho điều gì không tôi chọn bừa một người để hợp tác thì cái giá mà tôi nhận về cũng không ít hỏi như cậu đưa ra đâu giang cung tuấn cười nhạt một tiếng rồi nói chỉ có tôi mới nói chuyện hợp tác với ông thôi nếu như ông hợp tác cùng những người khác sợ là sẽ bị ăn đến xương q u ố t cũng không còn bây giờ vợ ông không còn nữa tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới có thể cứu được con gái ông chẳng lẽ ông muốn cả đời này đều đợi ở đây hay sao giang cung tuấn đứng dậy rồi nói tôi sẽ cho ông thời gian nửa ngày để suy nghĩ cho kỹ nếu ông đồng ý hợp tác thì ông sẽ cùng tôi về nước nếu không thì tôi cũng không cần quan tâm đến việc ông sống hay chết nữa rồi nghe anh nói vậy triệu tuân rơi vào trầm âm sau một lúc lâu ông ta mới nói được tôi đồng ý với cậu trong khoảng thời gian này ông ta đã suy nghĩ rõ ràng rồi c hơn ỉ chỉ có tác quốc có tục cứu được. Cũng có tác quốc có được cứu công được quốc tác cũng có quốc, chí hợp thì thể nghiên hợp khả nghiên thành thì hợp hay nhà đầu tư nào, thì mạng Z cũng không có khả năng bao phủ thậm thế h tiếp tập ta trừ bất tư trên toàn quốc, thậm chí là toàn với với và với mới mới giới. gia gia, rãi. Ngoài gia đầu ông mạng năng dụng rộng mạng năng bao đoàn nào, kỳ là sử dù nữa mặc dù những nghiên cứu của ông ta có những bước tiến đột phá những khoảng cách để đi đến thành công vẫn còn một đoạn đường rất dài mà con đường sau này thì cần rất nhiều tiền đòi hỏi một khoản đầu tư vô cùng lớn đó là con số mà bất kỳ một nhà đầu tư nào cũng không thể tiếp nhận được, được. nghe triệu t u ấ n đồng ý giang c u n g tuấn mới nở nụ cười rồi nói ông đi chuẩn bị một chút đi chúng ta sẽ cùng trở về đoan hùng được tôi đi chuẩn bị ngay đây triệu tuấn cũng không kéo dài thời gian mà lập tức quay người đi lên tầng chuẩn bị đồ mà trong lúc đó ánh tử và hình lịch đều không nói một câu nào cho đến khi triệu t u ấ n rời đi ảnh tử mới hỏi giang c u n g tuấn triệu t u ấ n rất quan trọng nếu đưa ông ấy quay về thủ đô của nước đoan hùng anh có thể đảm bảo an toàn cho ông ấy không chắc chắn rồi giang c u n g tuấn gật đầu trên mặt ảnh tử hiện lên vẻ lo lắng tôi biết anh rất mạnh nhưng chẳng lẽ hai mươi tự giờ anh đều ở bên cạnh bảo vệ ông ấy à giang cung tuấn cười nói một khi về nước tôi sẽ lập tức tuyên bố triệu tuấn đã hợp tác với tôi hiện giờ triệu tuấn đã là người của tôi rồi ai còn dám động vào ông ấy chứ âu dương lãng của cổ môn đã chết rồi hiện giờ người có thể uy hiếp anh cũng chỉ có thương hội đại đông mà thôi thế nhưng giang cung tuấn tin chắc rằng thương hội đại đông sẽ không điện đến mức muốn giết một nhà khoa học như triệu t u ấ n chương tám trăm mười hai yêu cầu của đường sở vi triệu t u ấ n chuẩn bị đồ đạc rất nhanh ông ta chỉ sao lưu một số dữ liệu rồi phá hủy hệ thống máy tính của phòng thí nghiệm trên tầng hai sau làm hỏng máy tính chủ và ổ cứng của ông ta sau đó giang c u n g tuấn dẫn triệu tuấn rời khỏi miền quốc lên chuyên cơ chuyên dụng để trở về đoan hùng nửa ngày sau anh và triệu tuấn đã trở về nước triệu tuấn rất quan trọng nên giang c u n g tuấn cũng rất quan tâm anh đưa ông ta về thẳng nhà họ giang để triệu tuấn có thể được gặp mặt con gái h i ể u đình của mình mặc dù không phải là con ruột nhưng triệu tuấn đối xử với h i ể u đình rất tốt sau khi đưa người về nhà họ giang giang công tuấn bèn rời đi để triệu tuấn ở đây thì tạm thời anh có thể yên tâm được rồi anh trở về nhà trước anh kiểm tra cơ thể của đường sở vị thì thấy tình trạng của cô vẫn như vậy chỉ là không có gì xấu đi chồng em không sao đường sở vi cười nói đúng rồi không phải anh đi miên quốc sao dẫn người về chưa ừ anh đưa người về rồi anh đi tìm hứa linh để bàn bạc qua về chuyện tiếp theo đã à đúng rồi còn một chuyện nữa đường sở vi muốn nói lại thôi giang cung tuấn hỏi thẳng có việc gì thì em cứ nói thẳng là được ông ông nội em sau khi trần trừ một lúc thì đường sở vi vẫn quyết định kể lại chuyện đường thành lâm đến thủ đô cho giang cung tuấn nghe chuyện là thế này theo nhà họ giang thì nhà họ thạch đã tuyên bố sẽ tách ra khỏi thương hội đại đông gia nhập vào thương hội thời đại mới bây giờ thương hội thời đại mới đã trở thành thương hội lớn nhất nhì ở đ o a n hùng ông nội em cảm thấy nếu tham gia thì sẽ có lợi nhuận nên đã đưa người của nhà họ đường đến thủ đô để gia nhập vào thương hội thời đại mới với ý định tham gia lần ra mắt tiếp theo của thương hội thế nhưng những gì em giang cung tuấn nhìn đường sở vi đường sở vi nói tiếp bởi vì yêu cầu của thương hội thời đại mới đối với doanh nghiệp rất cao muốn trở thành thành viên thì phải cần một khối tài sản nhất định còn cần có những mối quan hệ đủ mạnh mặc dù thời gian này nhà họ đường phát triển không tội nhưng khoảng cách với yêu cầu gia nhập vào làm thành viên vẫn còn rất xa nên là nên là anh có thể nghĩ cách để nhà họ đường gia nhập thương hội thời đại mới không anh nghe cô nói xong giang cung tuấn rơi vào im lặng anh ghét nhất là loại người lợi dụng mối quan hệ nếu trong những trường hợp khác chắc chắn anh sẽ từ chối ngay mà không do dự chút nào bởi vì hiện giờ thân phận của anh khá đặc biệt nếu làm những chuyện như thế này rồi bị chuyển ra ngoài thì sẽ không hay lắm nhưng đối phương lại là sở vi v à lại bây giờ tình hình của cô cũng rất nghiêm trọng thế nên anh không muốn làm cô mất hứng ừ để anh nghĩ cách cuối cùng giang c u n g tuấn cũng đồng ý em cảm ơn đường sở vị nhẹ g i ọ n g nói anh đi có việc đây giang c u n g tuấn mặc áo khoác vào rồi xoay người rời đi sau khi rời khỏi nhà thì gọi điện cho hứa linh bây giờ hứa linh đang ở trụ sở thời đại mới thời đại mới là một thương hội và cũng là một công ty và hiện giờ người đứng đầu công ty chính là hứa linh công ty thời đại mới nằm trong khu vực trung tâm sâm ướt nhất thủ đô nơi đây đều là những tòa nhà thương mại trụ sở của nhiều công ty xuyên quốc tế trụ sở của thời đại mới là một tòa nhà cao tám mươi tầng thời đại mới mới được sáng lập công việc cũng không nhiều hiện giờ công việc chính của công ty chính là lôi kéo và thăm dò tài chính của các tập đoàn khác đưa các tập đoàn đó trở thành thành viên của thương hội thời đại mới giang cung tuấn vừa xuất hiện bảo vệ đứng ngoài cửa đã nhận ra anh ngay anh ta túi trào bằng giọng cung kính thiên thiên soái anh đến, đến rồi giang cung tuấn là người nổi tiếng ở thủ đô không ai ở thủ đô mà không biết đến anh mà hiện giờ bên ngoài đang lan truyền rất nhiều tin đồn rằng giang c u n g tuấn sẽ là vị vua kế tiếp là người nắm quyền kiểm soát đời tiếp theo của đ o a n hùng có thể thấy điều này qua những gì mới xảy ra gần đây từ giang c u n g tuấn gật đầu với bảo vệ rồi nói tôi đến tìm hứa linh đã hẹn trước rồi xin mời bảo vệ không can ngăn cũng không dám cản trở có rất nhiều phóng viên đứng tụ tập trước cửa tòa nhà thời đại mới cảnh tượng giang c u n g tuấn xuất hiện trước cửa tòa nhà đã được họ chụp và quay lại rồi đăng lên tin tức một cách nhanh chóng chỉ vì doanh thu mà những phóng viên đó bắt đầu phóng đại tin tức một cách quá đà văn phòng chủ tịch trên tầng m ộ của thời đại mới hứa linh đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng còn có một cô gái mặc bộ đồ tây chuyên nghiệp vóc dáng cao giáo khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người cô ta là long tâm là người từng cầm lái sản nghiệp của nhà họ long hiện giờ cô ta đang giúp đỡ hứa linh chủ tịch hứa thông tin đã được chuyển ra ngoài rồi sáng ngày kia các thành viên của thời đại mới sẽ tập hợp tại tập đoàn thời đại mới triển khai đại hội hội đồng thành viên lần thứ nhất đây là danh sách mới nhất đã được sắp xếp cô hãy xem một chút hứa linh vẫy nhẹ tay nói để qua một bên đi lát nữa tôi sẽ xem chuyện kiếm hiệp hay vâng long tâm đặt từ danh sách lên bàn bên cạnh đúng rồi long tâm h ứ a linh chợt nhớ ra điều gì đó bỗng dừng công việc trong tay lại hỏi liệu yêu cầu tham gia hội đồng thành viên mà chúng ta đặt ra có cao quá không long tâm nói yêu cầu như thế cũng không cao lắm đâu kém xa so với thương hội đại đông mà h ứ a linh lại nói ý của giang cung tuấn là muốn xây dựng một thương hội không ai sánh bằng hiện giờ mới chỉ có những công ty có quy mô lớn gia nhập vào thương hội nên tôi nghĩ chúng ta nên hạ tiêu chuẩn xuống thấp hơn một chút như vậy thì đợi sau khi triển khai hội nghị hội đồng thành viên lần thứ nhất các gia tộc cũng có thể tham gia và khi đó chúng ta có thể nhanh chóng tích lũy đủ tài sản thương hội long tâm nghe xong thì gật đầu nói như vậy cũng được nhưng để dễ quản lý thì lúc kết nạp thành viên phải xem xét chi tiết một chút nếu không sau này sẽ l o ạ n đấy đúng lúc đó thì cửa phòng phòng mở ra giang c u n g tuấn đi vào giang đại ca hứa linh chào hỏi một tiếng long tâm nhìn giang c u n g tuấn cũng mở lời thiên soái giang c u n g tuấn vấy nhẹ tay đi thẳng về phía ghế s o f a của văn phòng rồi ngồi xuống hứa linh cũng bước qua và ngồi đối diện anh long tâm đi theo sau cô ta sau khi hứa linh ngồi xuống thì hỏi thật là hiếm thấy mà cũng đã lâu lắm rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên anh đến công ty thôi đấy giang cung tuấn cười tươi rồi nói anh đã dẫn triệu tuân về nên mới đến công ty tìm em để bàn bạc chuyện tiếp theo thật sao hứa linh tỏ ra phấn khởi rồi hỏi đã thỏa thuận với ông ta chưa rồi giang cung tuấn gật đầu đã thỏa thuận xong hết rồi ông ta đưa cho thương hội tài liệu trong tay mình ngược lại chúng ta sẽ chia cho ông ta năm phần trăm cổ phần anh nghĩ thế này đăng ký lại một công ty với công nghệ mạng z làm chủ chỉ cần là thành viên của thương hội thì có thể góp vốn chia cổ phần theo tỷ lệ góp vốn để mọi người có thể gắn bó với nhau được hứa linh gật đầu nói điều này cũng giống như những gì em nghĩ thế cứ thống nhất như vậy đi em sẽ tuyên bố chuyện này trong buổi họp thành viên sắp tới nhưng tiền vốn đăng ký công ty mới là bao nhiêu dự định đầu tư là bao nhiêu kỳ hạn bao nhiêu hậu kỳ bao nhiêu giang cung tuần trả lời những chuyện này thì anh không rõ lắm em cứ triển khai theo ý mình là được hứa linh gật đầu được anh dẫn triệu tuân đến gặp em đi em sẽ bàn bạc ký lại với ông ta để xem ông ta đã nghiên cứu đến mức độ nào rồi từ đó mới có thể biết được phổ cập mạng z cần khoảng bao nhiêu tiền sau khi có ngân sách sơ bộ cũng sẽ dễ gom góp vốn và phân phối cổ phần hơn chuyện này không thành vấn đề anh sẽ phải người nhà họ giang đưa triệu tuân đến đây còn chi tiết thì em cứ nói chuyện với ông ta là được rồi những điều này giang cung tuấn cũng chẳng hiểu mục đích mà anh đến đây là muốn tìm hiểu hành động tiếp theo của hứa linh chỉ khi biết được thì anh mới có thể phối hợp với hứa linh triển khai hành động lúc hứa linh hành động thì anh cũng không nhàn rỗi hơn là bao anh muốn nhân cơ hội này tiêu diệt các thế lực mạng của cổ môn ở thủ đô chương tám trăm m ư ơ i ba thư mời của biệt phủ thần kiếm à đúng rồi giang c u n g tuấn nhớ lại lời yêu cầu của đường sở vị nên anh nhìn hứa linh rồi hỏi bây giờ muốn tham gia thương hội thì có yêu cầu gì không hứa linh nói yêu cầu rất cao cần công ty có vốn hóa thị trường hơn một triệu năm trăm n g h ì n tỷ mới có đủ điều kiện hơn nữa khi nộp đơn xin gia nhập thương hội bọn em còn có đội ngũ chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra tài chính của các công ty tham gia cần có đủ vốn trong tài khoản mới đủ điều kiện tham gia vào thương hội giang c u n g tuấn gật gật đầu ừ chuyện là như thế này nhà họ đường cũng muốn gia nhập thương hội em xem có thể sắp xếp một chút hay không hứa linh cười nói thương hội là của anh thời đại mới cũng là của anh em chỉ giúp anh quản lý thôi mà ai được phép gia nhập cũng phải dựa vào một lời của anh đấy có lời này của hứa linh là giang cung tuấn yên tâm rồi cũng không có chuyện gì nữa nên anh trở về trước đây anh sẽ cho người bí mật dẫn triệu tuấn tới nhưng bây giờ ông ta không tiện lộ diện cũng không tiện xuất hiện ở trước mặt mọi người cho lắm thế nên em chú ý một chút đừng để bại lộ thân phận của ông ta nếu không ông ta sẽ gặp nguy hiểm đó vậy sao hứa linh suy nghĩ một lúc rồi nói nếu đã như vậy thì để em đến nhà họ giang đi em tự mình đến nói chuyện với ông ta cũng được thế cũng ổn hai người trò chuyện đơn giản trong chốc lát rồi giang cung tuấn xoay người rời đi giang cung tuấn vừa về đến nhà thì sở vi đi ra rồi hỏi anh sao rồi anh mọi chuyện có xuân sẻ không ạ ừ thuận lợi rồi em anh cũng đã nói với hứa linh về chuyện của nhà họ đ ư ờ n g rồi cô ta sẽ xử lý thôi giang cung tuấn r ử a vào sofa mát xa h u y ệ t thái dương một cách nhẹ nhàng anh đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo kế hoạch tiếp theo của anh là mở rộng thương hội đồng thời giải quyết gọn thể lực cổ môn một cách nhanh chóng hơn nữa tốc độ còn phải nhanh hơn hiện giờ rất nhiều lần bên cạnh việc giải quyết cổ môn thì vẫn phải giải quyết một chuyện đó chính là tập đoàn bách niên mà cổ môn sáng lập trong khoảng thời gian này bách niên phát triển rất nhanh hiện giờ đã trở thành tập đoàn dược phẩm xuyên quốc tế thế nên nếu cứ bị phong tỏa như vậy thì sẽ có không ít người thất nghiệp điều này sẽ gây chấn động quốc tế cách duy nhất bây giờ chính là lạng yên không một tiếng động tiếp nhận tập đoàn bách niên nghĩ vậy nên anh lấy điện thoại ra và bấm một dãy số điều tra tập đoàn bách niên cho tôi tôi muốn biết cổ đông và người hiện tại đang nắm giữa tập đoàn là ai sau khi gọi điện thoại cho n ô huy thì anh tiện tay ném điện thoại sang một bên đường sở vị thấy vậy thì hỏi chồng anh định ra tay với tập đoàn bách niên rồi ạ từ giang cung tuấn gật đầu nói âu dương lãng đã chết rồi bây giờ cổ môn như rắn mất đầu như quên mất chủ phải khống chế tập đoàn bách niên trước khi người cầm lái mới của cổ môn xuất hiện đường sở vi suy nghĩ một chút rồi nói nếu âu dương lãng đã chết rồi thì sao không để mộ dung xuân đứng ra khống chế cổ môn mộ dung xuân đã từng là môn chủ của cổ môn mà nếu ông ta đứng ra thì hẳn là có thể khống chế cổ môn một cách dễ dàng đúng không ý kiến này cũng khá hay nhưng hiện giờ mộ dung xuân không ở thủ đô ông ta còn đang ở biện phủ thần kiếm theo tính toán thì trong vòng ba đến năm ngày ông ta sẽ bởi vì theo tính toán thì trong vòng một đến hai ngày nữa nghịch long kiểm của biệt phủ thần kiểm sẽ xuất hiện đây chính là thần kiếm mà biệt phủ tổn tâm huyết hơn một năm hơn một mươi thế hệ mới tạo thành được thần kiểm như thế khiến anh cũng muốn đi mở rộng tầm mắt một chút thế nhưng hiện tại thủ đô còn có việc nên tạm thời anh không có cách nào rời khỏi đây được hôm nay giang cung tuấn không ra ngoài mà ở nhà đợi buổi tối người nhà họ đường đến nhà sở vi gồm đường thành lâm đường hiện đường bình đường lăng còn có đường tấn ông nội bác cả ba đường sở vị chào hỏi một cách lễ phép sở vi cháu làm tốt lắm sau khi đường thành lâm vào nhà thì khen ngợi đường sở vi một hồi con thật sự là phúc cấm của nhà họ đường nhờ con mà nhà họ đường mới được huy hoàng như ngày hôm nay bây giờ lại có thể tiến vào thủ đô ông tin rằng nhà họ đường sẽ nâng cao lên một tầng mới tương lai sẽ trở thành đại gia tộc đứng nhất nhì đoan hùng anh về phòng trước giang cung tuấn cũng không chào hỏi đám người đường thành lâm mà chỉ nói một câu với đường sở vị rồi trở về phòng đường tấn nhìn đường sở vi hỏi chị hình như anh dễ không vui hả đường sở vi cười cười rồi nói chắc là là anh ấy m ệ t đ ấ y em gần đây có rất nhiều chuyện nên anh ấy cũng bận mãi lắm ô đường tấn ồ một tiếng rồi nói nhưng đúng là năng lực của anh dễ tốt thật đấy chúng ta đã đích thân chạy đến thời đại mới xin gia nhập vào đó chạy tới chạy lui mấy lần nhưng đều bị từ chối thế nhưng vừa nói với chị một câu thì đã có người chủ động đến cửa liên hệ với chúng ta rồi đường sở vị cười cười nếu như là trước kia thì có lẽ cô sẽ không giúp nhà họ đường nhưng hiện giờ cô cũng không sống được mấy năm nữa bây giờ điều mà cô không yên tâm nhất chính là nhà họ đường nên nếu có thể giúp một chút thì giúp một chút vậy nghĩ đến cuộc sống của mình không còn kéo dài bao lâu trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng bất lực đường thành tâm đến đây là để cảm ơn đường sở vi và giang cung tuấn thế nên ông ta cũng không nán lại lâu mà chỉ ngồi một lát rồi rời đi cũng bởi vì ông ta muốn đi tham gia đại hội thành viên của thương hội thời đại mới mà để tham gia thì có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị sau khi đường sở vị tiễn người của nhà họ đường đi thì trở về phòng cô thấy giang c u n g tuấn đứng ở trong phòng cầm hình kiếm rồi nhìn bằng vẹn g h i ê m túc c h ồ n giang g c u n g tuấn nghe thấy tiếng cô thì thu lại hình kiếm đường sở vị nói em không còn sống được mấy năm nữa bây giờ điều mà em không yên tâm nhất chính là nhà họ đường em biết làm như vậy sẽ khiến anh rất khó xử thế nhưng giang c u n g tuấn lập tức nói không sao cũng chỉ là ra tay giúp đỡ thôi em thấy giang c u n g tuấn không trách cứ thì đường sở vị cũng yên tâm hơn thời gian không còn sớm nữa anh có định đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn bằng khuôn mặt dí dỏm rồi cười tùng tìm nói mấy ngày nay là thời kỳ dễ mang thai chúng ta cố gắng hết sức đi cơ thể của em không ổn mà giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi anh thực sự không đành lòng không muốn cô mang gánh nặng trên lưng em thì có thể có chuyện ó c gì chứ vẫn tốt lắm mà anh đi tắm trước đi nói rồi cô đẩy giang c u n g tuấn đi về phía phòng tám cùng lúc đó trong tứ hợp viện ở vùng ngoại ô nào đó thiên ngồi trong sân trên người gã ta dâng lên một luồng khí vô cùng đáng sợ mà trên mặt đất bên cạnh đó có một người đang quỳ gối biệt phủ thần kiếm tung ra tin tức m ờ i võ giả thiên hạ tụ tập tại biệt phủ thần kiếm có một thanh thần kiếm sắp xuất thế muốn tìm chủ nhân cho thanh thần kiếm đó ồ n g h e xong thiên cảm thấy có hứng thú nên ngừng tu luyện rồi hỏi thần kiếm như thế nào người quỳ dưới mặt đất cho biết biệt phủ thần kiếm đưa tin nói là thanh kiếm này đã được đúc từ cách đây hơn 1. ộ t n n ă m biệt phủ thần kiếm đã bỏ ra tâm huyết hơn một n năm hơn hàng chục thế hệ mới đúc kết được nó nhưng thần kiếm có linh không phải ai cũng có thể khống chế được cho nên biệt phủ thần kiếm đã gửi thư mời võ giả thiên hạ cùng nhau tề tựu tại biệt phủ thần kiếm người có duyên với thần k i ế m ắt sẽ khống chế được nghe được tin này thiên cũng giật mình phải mất tâm huyết hơn 1.300 n ă m hàng chục thế hệ mới đúc kết được đó hẳn là một thanh thần kiếm hiếm có trên đời đấy nhỉ tôi phải đi xem xem gã ta đứng dậy và khởi động cân cốt tôi cũng nên ra ngoài đi lại rồi gặp cả ở thủ trong thiên hạ xem sao khuôn mặt thiên tràn ngập vẻ tự tin gà ta đã hấp thu công lực của giang quốc đạt hiện giờ đã luyện hóa hoàn toàn g a ta cũng không chờ được nữa mà muốn thể hiện năng lực của mình trước mắt thiên hạ ngay tức khắc chương 814, cố gắng hết sức để thỏa mãn biệt phủ thần kiếm phía sau núi trong hang động dùng để g i à n kiếm mộ dung xuân đang đứng cùng với lao trang tử của biệt phủ thần kiếm là cái vô danh trên mặt mộ dung xuân là vẻ lo lắng lao trang chủ quyết định này của ông thật sự quá liều lĩnh rồi đây là thanh thần kiếm đấy vậy mà ông lại mời các cao thủ võ lâm đến để nhìn xem sự xuất thể của thanh thần kiếm này chuyện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người có g i tâm tới lúc đó khó tránh được việc sẽ nổ ra một cuộc chiến đấu kiếm trên khuôn mặt g i à n u a của cái vô danh hiện ra vẻ bất lực ông ta nói tôi cũng không còn biện pháp nào nữa nếu muốn thần kiếm xuất thể thì cần có máu tươi của nhà họ cái chúng tôi còn phải cần đến những dòng máu tươi mạnh mẽ khác để dẫn dắt hoạt động của thanh thần kiếm tôi cũng không muốn có bất kỳ cuộc chiến đấu khốc liệt nào ở đây nhưng vì để thần kiếm có thể xuất thể thì nhất định phải hy sinh một vài người cần đến máu tươi mới có thể xuất thể vậy tại sao cần phải để cho một thanh tà kiếm như xuất hiện làm gì chứ trên mặt mộ dung xuân là vẻ âm trầm ông ta lạnh lùng nói nếu đã như vậy tốt hơn hết là nên phá hủy nó ngay bây giờ sau khi nói xong thân thể của ông ta bay lên giữa không trung rồi hướng về phía nghịch long kiếm ở phía xa một luồng chân khí khủng khiếp biến ảo khôn lường xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta luồng chân khí này tạo thành một trận gió bao với sức mạnh vô hình quét về phía nghịch long k i ế m đang lơ lửng ở trên không trung trong hồ dung nham nóng chạy khổng lồ lúc này toàn thân nghịch long kiếm đã đỏ bừng bừng lên l e n k e n khi nghịch long k i ế m bị luồng chân khí khủng khiếp như gió bao tấn công thì nó cũng phát ra một luồng khí khủng khiếp ngay lập tức sau đó mộ dung xuân bị đánh trả lại ông ta vội vàng lùi thân thể về phía sau tận khi lui về bên cạnh bức tường đá ông ta mới có thể đứng vững vàng được đúng đúng là một sức mạnh quá khủng khiếp mộ dung xuân rất kinh ngạc ông ta dùng toàn lực để ra tay nhưng vẫn không có cách nào phá hủy được thanh kiếm này túi trả cái vô danh đi về phía mộ dung xuân rồi cười mà nói anh mộ dung không có tác dụng gì đâu nguyên vật liệu để làm ra thanh kiếm này là h u y ề n thiết một loại thép vô cùng cứng rắn có thể trải qua trăm ngàn năm còn thêm vào rất nhiều nhiều vật liệu đỉnh cấp khác nữa bây giờ thanh kiếm này rất vững chắc sức mạnh ẩn chứa trong nó cũng rất mạnh mẽ không có bất kỳ người nào trên thế giới này có thể phá hủy nó được kiếm lịch long cái vô danh nhìn thanh kiếm đang bị thiêu đốt đỏ rực ở phía trước một thanh kiếm được tạo ra chỉ để dết rồng có thể nhìn thấy sự ra đời của thanh kiếm này là nỗi khát vọng của mấy chục thế hệ trong nhà họ cái cho dù không thể điều khiển thanh kiếm này nhưng được nhìn thấy nó tỏa sáng là ông ta cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi trên mặt mộ dung xuân là vẻ nghiêm túc ông thực sự muốn để thanh kiếm này xuất thế ạ nếu nó rơi vào tay người xấu thì sẽ là một thảm họa đấy cái vô danh lắc đầu nói điều đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu thanh kiếm này có linh khi chọn chủ nhân nếu là người có ý xấu thì sẽ không thể điều khiển được bởi nó chứa được rất nhiều chính khí cần phải là người thực sự có tấm lòng rộng lớn mới có thể khống chế được nó không chắc mộ dung xuân lắc đầu chỉ là một thanh kiếm thôi mà ông ta không tin là nó lại có linh hồn đâu kiếm thì làm gì có linh đây chỉ là sự khoe khoang của người thợ rèn kiếm mà thôi cái vô danh nói rằng thanh k i ế m này được tạo ra từ máu rồng nên mới được gọi là nghịch long kiếm trong nó ẩn chứa sức mạnh của loài rồng nếu ông không tin thì cứ chờ mà xem nói xong ông ta than thở một tiếng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của nhà họ cải rồi từ nay về sau biệt phủ thần kiếm của tôi cũng sẽ không bao giờ rèn kiếm nữa chuyện này thì không được ông còn chưa giúp tôi chỉnh sửa lại chúng thần kiếm đấy mộ dung xuân vội vàng nói hạ hạ chuyện này đúng là phải làm cái vô danh cười to rồi nói anh mộ d u n g chúng ta đừng nói chuyện này nữa đi uống rượu đã ông ta và mộ dung xuân rời đi mộ dung xuân cảm thấy khá bất lực vì không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với biệt phủ thần kiếm điều duy nhất ông ta có thể nghĩ tới chính là đến lúc đó vì tranh đoạt được thanh kiếm này những trận chiến ác liệt chắc chắn sẽ nổ ra ở đây thậm chí cả biệt phủ thần kiếm đều sẽ bị phá hủy nhưng cải vô danh còn không quan tâm đến bản thân thì ông ta lo vớ vẩn cũng không có tác dụng gì thủ đô buổi sáng hôm sau giang cung tuấn còn đang mải chìm đắm trong nữ sắc khiến người ta mê mội thì bị đánh thức bởi một cú điện thoại anh xoay người ngồi dậy nhìn quần áo rơi khắp nơi trong phòng rồi nhìn người đẹp vẫn đang ngủ say ở bên cạnh thì khỏe miệng nết lên cười cười sau đó cầm điện thoại lên nhìn xem người gọi tới là giang vô xong anh nhấn nút nghe rồi hỏi có chuyện gì vậy giọng nói của giang vô song truyền tới từ đầu dây bên kia giang cung tuấn biệt phủ thần kiếm đang phát thiếp mời tất cả các võ giả từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại biệt phủ thần kiếm để nhìn xem sự xuất thế của thần kiếm anh đã nhận được lời mời từ biệt phủ thần kiếm chưa anh chưa thấy gì cả còn có chuyện này nữa à giang cung tuấn giật mình anh biết chuyện ở biệt phủ thần kiếm cũng biết luôn rằng mấy ngày nữa nghịch long kiếm sẽ xuất thế chỉ là anh không ngờ biệt phủ thần kiếm lại mời các võ giả từ khắp nơi trên thế giới đến tập trung tại biệt phủ thần kiếm để xem thần kiếm xuất thế đúng lúc đó đường sở vị tỉnh lại cô dùng chăn tre đi cơ thể yêu kiểu của mình ngồi dậy rủi rủi mắt rồi hỏi có chuyện gì thế chồng giang cung tuấn cúp điện thoại và nói giang vô s o n g gọi điện thoại tới nói là biệt phủ thần kiếm đang phát tiếp mời các võ giả từ khắp nơi trên thế giới đến tập trung tại biệt phủ thần kiếm để xem thần kiếm xuất thế có chuyện vui như vậy à? em cũng muốn đi xem đường sở vi nhìn giang cung tuấn bằng vẻ mặt háo hức rồi nói ông x ã à, chúng ta cũng tới biệt phủ thần kiếm nhìn xem đi em muốn đi xem thử thanh thần kiếm mất hơn một n g h n năm mới rèn ra được mạnh hơn hay chân tả kiếm của em mạnh hơn nhưng mà trên mặt giang c u n g tuấn thoáng qua vẻ do dự hiện giờ ở thủ đô vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết hơn nữa ngày mai chính là ngày thương hội tân thời đại tổ chức đại hội các thành viên lần đầu tiên trong đại hội ngày mai triệu tuấn sẽ xuất hiện thế nên anh không thể đi được nếu anh rời đi có người đến đại hội làm loạn cướp triệu tuấn đi thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối dường như đường sở vị cũng nhìn ra suy nghĩ của giang c u n g tuấn nên nói thần kiếm của biệt phủ thần kiếm muốn xuất thế cũng phải cần mấy ngày nữa đợi sau khi anh giải quyết xong chuyện ở thủ đô rồi chúng ta đi xem cũng được mà nếu anh thực sự không đi được thì không đi nữa ừ giang c u n g tuấn gật nhẹ đầu anh biết đường sở vi muốn đi xem lịch long kiểm mà ngay cả anh cũng muốn đi anh sẽ cố gắng thực hiện tất cả những yêu cầu của đường sở vi để cô cảm thấy hài lòng vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi nhé anh đến quân khu tìm nô huy để hỏi thăm tình hình trước đã hôm trước anh đã gọi điện thoại cho nô huy và nhờ anh ta điều tra về chuyện của tập đoàn bách n i ê n với mạng lưới tình báo chính phủ của quân s í c h diễm thời gian một ngày là đủ để điều tra ra rồi vâng ạ anh đi, đi đường i đ sở vi vây tay với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn cũng không nán lại quá lâu anh đứng dậy mặc quần áo sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ra khỏi phòng còn đường sở vi vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ nên cô không dậy mà nằm ở trên giường rồi ngủ tiếp sau khi tắm rửa sạch sẽ giang cung tuấn rời khỏi tứ hợp viện anh vừa bước ra khỏi cửa thì có một người ăn mặc hơi kỳ lạ xuất hiện trước mặt anh với vẻ tôn trọng rồi nói xin chào anh giang tôi là đệ tử của biệt phủ thần kiếm tôi được lệnh gửi thiệp mời đến cho anh sau khi nói xong đệ tử của biệt phủ thần kiếm lấy thiệp mời đưa cho giang cung tuấn anh nhận lấy rồi mở ra xem ngày tháng ghi trên thiệp mời là năm ngày sau nếu vậy thì họ vẫn có thể đến kịp a chiến n đệ tử sĩ lái xe khởi động xe chạy tới trụ sở chính của quân xích diễm ngay lập tức chương tám trăm mười lăm cản đường chẳng mấy chốc giang c u n g tuấn đã đến trụ sở quân xích diễm trong văn phòng của thiên soái giang c u n g tuấn ngồi trên ghế văn phòng nô huy đứng ở một bên thế nào rồi giang c u n g tuấn hỏi nô huy nói kết quả điều tra đã có nhưng nhưng cái gì có gì thì cứ nói nô huy lấy ra một tập tài liệu đưa cho giang c u n g tuấn rồi nói tình hình nội bộ của tập đoàn bách niên phức tạp hơn chúng ta tưởng có rất nhiều cổ đông những cổ đông này đều là một số quan chức cấp cao trong đó âu dương khắc là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất theo điều tra âu dương khắc là cháu của âu dương lãng năm nay năm mươi bốn tuổi cũng là người phụ trách chính của tập đoàn bách niên chi tiết đều ở trong này anh có thể xem qua giang cung tuấn cầm tài liệu lên xem một lúc sau anh mới đặt tài liệu xuống đúng như ngô huy đã nói tình hình nội bộ của tập đoàn bách niên tương đối phức tạp rất nhiều cổ đông còn đều là quan chức cấp cao muốn tóm cổ cả bọn thì chỉ còn cách nổ tận gốc như người này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện ừ tôi biết rồi cậu lui xuống trước đi giang cung tuấn phát tay anh cũng chỉ tìm hiểu trước như thế thôi chứ không ra tay ngay lập tức cho dù muốn ra tay thì cũng phải đợi đại hội, hội viên của tân thời đại diễn ra vào ngày mai được tổ chức xong xuôi đã sau đó chờ anh từ biệt p h ụ thần kiếm trở lại rồi mới hành động sau khi biết tin giang c u n g tuấn cũng không ở lại lâu mà trở về nhà mọi chuyện vẫn ổn đúng không chồng anh vừa bước vào nhà là đường sở vị hỏi ngay ừ giang c u n g tuấn gật đầu rồi nói tiếp mạng lưới tình báo của quân xích d i ệ m đã đi điều tra tập đoàn bách n i ê n lãnh đạo hiện tại của tập đoàn đó vẫn là người nhà âu dương âu dương lãng đã chết nhà âu dương cũng không gặp rắc rối gì cả chỉ là vẻ mặt giang c u n g t u ấ n trở nên nghiêm trọng đường sở vị hỏi chỉ là cái gì hả anh giang công tuấn nói tập đoàn bách n i ê n có rất nhiều cổ động tầm mười mấy nhưng g người ư ờ i mỗi và c ỉ chiếm một phần trăm cổ phần phần. h một trăm n những người này đều là một số quan chức cấp cao hoặc là những nhân vật có máu mặt ở thủ đô thậm chí còn có thống đốc của một tỉnh thế nên muốn động vào tập đoàn bách niên thì rất khó cần phải cân nhắc về lâu về dài giang cung tuấn nhận thức rõ ảnh hưởng của những người này để động vào tập đoàn bách niên thì phải làm cho những người này từ chức trước, trước đã những nhiều quan chức cấp cao xin từ chức cùng một lúc như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra chấn động rất lớn thế nên anh phải chuẩn bị thật chu đáo mới được không đội từ từ làm vẫn còn nhiều thời gian mà đường sở vị nhắc nhở cô lo lắng giang cung tuấn nóng lòng sẽ hành động đồng bột đây không phải một trò đùa một khi tiến hành nó sẽ là sự bắt đầu của một cuộc cải cách một khi bắt đầu cải cách cần phải giải quyết tất cả những điều này trong thời gian sớm nhất nếu không sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng ừ anh biết rồi trước khi hành động anh sẽ thảo luận tỉ mỉ với vương anh chịu trách nhiệm về hành động và vương chịu trách nhiệm về hậu quả như vậy mới có thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngay vậy đường sở vi cũng yên tâm gật đầu nói như vậy là tốt nhất hôm nay giang cung tuấn không ra ngoài mà ở nhà thế nhưng bên ngoài lại rất náo nhiệt đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của thương hội tân thời đại được tổ chức tại tập đoàn tân thời đại ở thủ đô sự kiện này gây ra một sự náo động rất lớn các phóng viên báo chí trên khắp cả nước và thậm chí cả thế giới đang đưa tin về vấn đề này một ngày trôi qua trong n g á y mắt hôm nay là đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của tân thời đại ngay từ sáng sớm bên ngoài tòa nhà tân thời đại đã có vô số phóng viên đang tụ tập và một số nhân vật có máu mặt cũng lần lượt đến tham dự ở nhà họ giang giang cung tuấn đến anh nhìn triệu tuân người đang ngồi trước mặt mình rồi hỏi hôm qua hứa linh đã trao đổi hết mọi chuyện với ông rồi chứ g trên mặt triệu tuân là vẻ nhiệt tình hứa linh nói sẽ thành lập một công ty truyền thông khoa học và công nghệ hoàn toàn mới bước đầu sẽ đầu tư khoảng một nghìn tỷ đồng một khi có kết quả nghiên cứu sẽ đầu tư thêm mười nghìn tỷ dựa trên nền tảng đoan h ủ n g tháp tín hiệu mạng z sẽ được xây dựng dựng dự kiến trong vòng năm năm tín hiệu mạng z sẽ phủ sóng toàn quốc sau mười năm thì mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới triệu tuân nói không ngừng thực ra giang cung tuấn cũng không hiểu rõ những chuyện này lắm anh nhìn triệu tuân rồi hỏi ông nói đơn giản tí đi nếu cung cấp cho ông đủ tiền và các nhà khoa học hàng đầu thì ông cần thời gian bao lâu mới có thể thực sự nghiên cứu ra được công nghệ mạng z triệu tuân cho biết công nghệ mạng z chỉ là một thuật ngữ chung được chia thành nhiều giai đoạn nếu chỉ là vấn đề về truyền thông thì tôi đã hoàn thành xong rồi bất cứ lúc nào cũng có, có thể xây dựng tháp phóng xạ tín hiệu tuy nhiên mạng z liên quan đến quá nhiều lĩnh vực điều này liên quan đến công nghệ ảo do mạng z hình thành muốn thực hiện hóa tất cả các dữ liệu thì phải cần thêm chút thời gian tôi không dám nói nhiều trong vòng 10 năm có lẽ có thể có kết quả nghiên cứu sơ bộ những điều này quá sâu xa đối với một người mới tốt nghiệp trung học phổ thông như giang cung tuấn thế nên anh nghe mà chẳng hiểu gì cả việc của anh là kéo triệu tân u vào để mọi người cùng chia sẻ lợi ích là được anh chỉ cần làm người hướng dẫn để đoan hùng có thể dẫn đầu trong việc bố trí mạng dép những thứ khác thì giao cho đám người triệu tân u hứa linh hoàn thành là được đi tôi h tôi đưa ông đi dự đại hội đại biểu hội viên đầu tiên của tân thời đại đúng lúc đó trong tứ hợp viện ở thủ đô đây là nơi thiên sinh sống thiên cũng nhận được lời mời từ biện phụ thần kiếm nhưng vẫn còn vài ngày nữa bây giờ thủ đô đang bước vào giai đoạn dối g e n gã ta cũng không thể rời đi được lão đại tình hình bây giờ không được lạc quan cho lắm đại hội đại biểu hội viên lần đầu tiên của tân thời đại do giang c u n g tuấn tổ chức đang bắt đầu rồi có tin tức chuyển đến nói giang c u n g tuấn đã tìm được triệu tuân và định đưa ông ta đến tham dự đại hội đại biểu ngoài ra trong thương hội tân thời đại có tin tức chuyển ra nói giang c u n g tuấn dự định thành lập một công ty truyền thông khoa học và công nghệ mới lợi ích của họ sẽ được chia cho các thành viên của tân thời đại một khi bọn họ thành công điều này đối với thương hội đại đông sẽ là một sự thảm họa hủy diệt thiên ngay báo cáo của t h u c hạ thì khuôn mặt tối xâm lại thằng nhóc giang cung tuấn này mới có một thời gian không quản mà nó đã mạnh như vậy rồi lão đại bây giờ triệu tuân đang ở nhà họ giang theo ý của tôi chúng ta đi thẳng đến nhà họ giang rồi bắt ông ta lại nếu không có triệu tuân kế hoạch của giang cung tuấn sẽ không thể tiến hành thiên đứng dậy ra lệnh nói tôi sẽ tự mình đưa người đến nhà họ giang chặn đường giang cung tuấn cậu đưa thành viên của quân hồn đến tân thời đại lấy cớ là tụ tập bất hợp pháp rồi bắt hết người lại cho tôi nhất hai mươi bốn giờ rồi tính tiếp vâng thuộc hạ của thiên xoay người rời đi ngay lập tức đúng lúc đó giang c u n g tuấn cũng đang trên đường đưa triệu tuân đến tân thời đại vì nhà họ giang ở ngoại thành nên để vào thành phố phải mất hai tiếng đồng hồ trong xe giang c u n g tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi còn triệu tuân thì cảm thấy hơi căng thẳng ông ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi cuối cùng thì đ i ề u ước của ông ta cũng trở thành sự thật cách chiếc xe quân sự đột nhiên phanh gấp theo q u o n tính cơ thể của giang c u n g tuấn cũng đập về phía trước còn triệu tuân thì suýt nữa bay ra ngoài may mà giang c u n g tuấn kịp thời kéo ông ta lại có chuyện gì vậy giang công tuấn hỏi thiên soái có người cả đường giang c u n g tuấn nhìn xung quanh phía trước có một vài chiếc xe còn có một số binh lính được trang bị đầy đủ nhìn thấy quần áo của những binh lính này lông mày của anh khẽ to lại quận hồn trên mặt anh tràn ngập sự nghi ngờ lão đại của quân hồn là giang quốc đạt đã chết mà sao quận hồn lại ập tới vào lúc này sao thế trên mặt triệu tuân tràn ngập vẻ lo lắng giang c u n g tuấn liếc nhìn ông ta rồi nói không sao ông ngồi yên trong xe đường xuống tôi ra ngoài xe một m chút nói xong giang c u n g tuấn mở cửa bước xuống xe chương tám giao dịch phía trước xe quân đội xuất hiện mấy chiếc xe quân đội khác nhưng đây là xe quân hồn một số chiến sĩ vũ trang đầy đủ nhanh chóng bước xuống xe súng ống đen ngòm nhắm thẳng về phía trước giang cung tuấn mặc quần áo bình thường anh xuống xe nhìn về phía những chiến sĩ quân hồn đang cản đường phía trước sắc mặt trầm xuống lạnh d ọ n g hỏi làm cái gì vậy các người có biết đang cản xe của ai không biết đương nhiên là biết rồi ở phía cuối của đám đông một người đàn ông trung niên trông chỉ ngoài bốn mươi tuổi bước ra ông ta ăn mặc có chút cổ điện chuyện xuyên nhanh là kiểu quần áo của thời kỳ trước giang cung tuấn nhìn người này trong trí nhớ của anh hình như không có nhân vật như vậy thủ đô ông là ai cậu có thể gọi tôi là thiên nghe vậy sắc mặt của giang cung tuấn lập tức trầm xuống thiên sao anh lại không biết tiên h được chứ đây là một trong bốn đại cao thủ đứng đầu trong đám thuộc hạ của vua trạch tây một trăm năm trước một trăm năm trước chính là một cường giả bây giờ nhìn dáng vẻ của ông ta hẳn là thực lực của ông ta đã tăng mạnh nếu không sao lại trở nên trẻ tuổi như vậy anh nhìn tiên h cười lạnh thì ra là ông ông đem quân hồn đến đây cản đường là có ý gì thiên liếc nhìn chiếc xe phía sau giang c u n g tuấn một cái c ư ờ i n h ạ t nói không có ý gì cả chỉ là hỏi cậu muốn một người vừa nói ông ta vừa chỉ vào chiếc xe phía sau giang c u n g tuấn nói từng chữ một đưa người ở trên xe giao cho tôi tôi sẽ lập tức rời đi nếu không nếu không thì sao giang c u n g tuấn lạnh lùng nói đây là thủ đô tôi không tin ông có thể làm được gì nếu ông muốn đánh thì tôi sẽ theo đến cùng tôi có thể kéo dài thời gian thiên thản như nói những quân hồn khác đã đi đến thế kỷ mới ở đoan hùng họ sẽ cưỡng bức bắt tất cả các hội viên của thương hội tận thời đại với lý do tụ tập bất hợp pháp mặc dù không thể làm gì các người nhưng tạm giữ hai mươi tự giờ thì không thành vấn đề thiên nói một cách nhẹ nhàng giang cung tuấn nắm chặt trường kiếm trong tay nếu đây không phải là thủ đô có rất nhiều người dân sông xung quanh thì anh đã ra tay rồi anh biết là không thể đánh ngay sau khi cuộc chiến bắt đầu chỉ cần một chút khí tức chiến đấu sẽ tràn ngập ra ngoài thì một tòa nhà sẽ bị phá hủy đừng ép tôi giang cung tuấn trong tay cầm hình kiếm trên mặt n ổ i đầy gân xanh trên người tràn ngập sắc khí tôi chỉ cần triệu tuân cậu yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ông ấy ông ấy có thể làm cho đoan hùng thịnh vượng khiến đoan hùng trở thành cường quốc số một thế giới làm sao tôi có thể làm hại ông ấy được ý định ban đầu của tôi cũng giống như c ậ u hy vọng đoan hùng phân hoa tuyệt đối không thể giang cung tuấn một chút cũng không nội bộ triệu tuân quá quan trọng trong sự bố trí của anh người này nhất quyết không thể giao ra không giao người cũng được thiên nhìn giang cung tuấn m i ế t miệng ý cười nhàn n h ạ t giang cung tuấn chúng ta làm một cái giao dịch được không giang cung tuấn nhìn thiên không biết trong đầu thiên rốt cuộc đang nghĩ cái gì giao dịch gì thiên cười nhẹ nói thực ra Đoan n h ù giang nằm trong tay hay không chế thật ra cũng không quan trọng. Tôi một chút h cũng chưa từng nghĩ sẽ không cung h Hùng. ế Đoan Cái tôi m ố là đ ứ n đầu tuấn h theo h ế giới, i mà ể biết của tôi giới gia khiếp thế thì trên tộc của khủng h này n t thể tộc có coi gia là v g của nghiêm Tây. Giang Cung Tuấn nghiêm túc lắng nghe lời nói của thiên thiên nói từng từng chữ một không lâu sau tôi định đi đến phương tây đi đến gia tộc vàng hải tôi cần cậu đi cùng nếu như cậu đồng ý tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn từ đó về sau trên thế giới này cũng không còn thương hội đại đông nữa tôi cũng sẽ không tranh quyền đoạt lợi với cậu nữa trên mặt giang cung tuấn lộ ra vẻ n g h i hoặc anh hỏi ông đến gia tộc v ạ m g ải làm cái gì tất nhiên là giết người thiên hai tay chắp sau lưng nói chuyện giết người một cách vô cùng nhẹ nhàng tham vọng của ông cũng lớn quá đi theo hiểu biết của tôi nguồn gốc của gia tộc v ạ m g ải rất đáng sợ trong gia tộc v ạ m g ải có những ông lao đã sống hơn năm trăm năm thực lực đã bước vào cảnh giới thứ chín ông căn bản không phải là đối thủ của họ còn nữa ông chỉ là một tên chạy vặt thương hội đại đông ông nói cũng không tính giang cung tuấn không tin thiên anh cũng sẽ không hợp tác với thiên không không không thiên liên tiếp nói ba chữ vương trạch tây chết rồi thương hội đại đông bây giờ do tôi định đoạt hiện tại chờ cậu gật đầu nếu cậu không gật đầu vậy thì giữa cậu và tôi chắc chắn sẽ có một cuộc chiến đổ máu chết rồi giang cung tuấn sửng sốt vương trạch tây đã chết tin tức này quá đ ộ t n ộ t đúng vậy chết trong tay giang quốc đạt thiên nói đúng sự thật vừa nói xong một cố khí tức cực kỳ mạnh mẽ phát ra từ người ông ta luồng khí tức này tạo thành một luồng khí mạnh mẽ xe quân đội phía sau ông ta lập tức chấn động nổ tung chiến sĩ quân hồn xung quanh ông ta cũng chấn động bay ngược ra ngoài cuối cùng ngã xuống đất tứ tung mà giang cung tấn u kịp thời ra tay chặn lại cỗ khí tức này như vậy mới khiến xe đằng sau anh không xảy ra chuyện gì anh nhìn c h ầ m c h ầ m thiên trong ánh mắt có sự kinh ngạc trong lòng cũng nổi lên cuồng phong bao tác anh chưa từng giao đấu qua với thiên chỉ mới nghe nói qua thiên một trăm năm trước dưới cờ của vương có bốn đại cao thủ thiên địa lôi phong mà thiên đứng đầu trong bốn người chính vì sự tồn tại của tứ tôn cường giả này mà vương trạch tây mới có thể ngồi vững vị trí vua lúc này thiên đã phóng xuất ra khí tức cực kỳ đáng sợ rồi cỗ khí tức này đè ép khí tức của anh xuống cơ thể của anh bị cố khí tức này ép hơi đẩy lùi về phía sau mặc dù hai người còn chưa đấu với nhau nhưng từ phương diện khí tức chân khí của thiên mạnh hơn của giang c u n g tuấn điều này cho thấy cảnh giới của ông ta ở trên giang c u n g tuấn mà giang c u n g tuấn đã chạm tới ngưỡng cảnh giới thứ sáu cảnh giới của thiên ít nhất cũng từ cảnh giới thứ sáu trở lên nghĩ đến đây sắc mặt giang c u n g tuấn không tốt lắm thiên từng bước đi về phía giang c u n g tuấn ông ta tiến một bước thì giang c u n g tuấn lại lùi một bước rất nhanh giang công tuấn đã lùi đến vị trí xe quân đội hỏi cậu thêm lần nữa giao dịch này cậu có đồng ý hay không thiên hét lớn lên tiếng gầm vang vọng như sấm rền bên tại giang cung tuấn giang cung tuấn mãnh liệt thúc giục chân khí cựu tuyệt cưỡng lại áp lực đáng sợ nhìn thiên đang từng bước gáp sát về phía mình anh biết nếu hôm nay anh không đồng ý thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận á c chiến anh không sợ thiên bởi vì thần công kim cương bất hoại của anh có lực phòng ngự đệ nhất thiên hạ cho dù cảnh giới của thiên cao hơn anh thì cũng chưa chắc phá vỡ được phòng ngự của anh nhưng anh không dám đậu thủ bởi vì một khi đậu thủ khu vực này nhất định sẽ bị phá hủy đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn sau nghĩ đến những thứ này anh nói được tôi đồng ý với ông bây giờ anh chỉ có thể đồng ý với thiên mà giao dịch này đối với anh trăm lợi không một hại ít nhất là sau khi đồng ý thiên sẽ không đổi địch với anh và đoan hùng cũng sẽ nhanh chóng yên ổn vậy là được rồi thiên t à n hết khí tức đi ông ta nhìn giang cung tuấn cười nói tôi sẽ cho cậu thời gian chấn chỉnh thủ đô giúp đỡ tân vương thợ vị sau khi tận vương thợ vị đoan hùng ổn định tôi sẽ lại đến tìm đến cậu và cậu đi cùng tôi chinh chiến ở phương tây thiên miết miệng phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt sau đó xoay người rời đi giang cung tuấn mắt thấy thiên rời đi mang theo vẻ mặt nghi ngờ anh nhẹ dọn g thì thầm ông ta thực sự hiểu rõ sức mạnh của gia tộc vàng ái sao rốt cuộc ông ta lấy đâu ra tự tin có thể tiêu diệt gia tộc vàng ái hay là có thứ mà ông ta muốn ở trong gia tộc vàng ái thứ này còn quan trọng hơn so với việc khống chế đ o a n hùng giang cung tuấn chìm trong suy nghĩ anh cảm thấy rất có khả năng là như vậy đoan hùng bây giờ gần như thiên đã nắm quyền kiểm soát trong tay nếu thiên thật sự muốn tiếp tục khống chế đ o a n hùng anh muốn đoạt quyền từ trong tay thiên là rất khó nhưng bây giờ thiên lại từ bỏ điều kiện là muốn anh cùng đi đến phương tây đến tổng bộ của gia tộc vàng ải rốt cuộc tổng bộ của gia tộc vàng ải có cái gì đáng để thiên vứt bỏ tất cả giang c u n g tuấn vắt vóc suy nghĩ cũng nghĩ không thông vấn đề này t r ư ơ n g tám trăm mười bảy có lẽ có liên quan đến rồng giang c u n g tuấn cảm thấy nếu muốn tìm hiểu vì sao thiên lại đánh gia tộc vàng ải thì anh vẫn cần phải hỏi ông nội bởi vì nói chung thì ông nội giang thiên của anh tương đối hiểu rõ về gia tộc vàng ải anh không nghĩ về nó nữa và lên xe trong xe triệu tuấn mở to hai mắt mà nhìn mặc dù trước đây khi ở xa nước ông ta đã biết hình lịch là một võ giả nhưng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy các võ giả đánh nhau bây giờ nhìn thấy cảnh tượng đó ông ta vô cùng rung động chỉ trong một khoảnh khắc cả xe và người đều bay ra ngoài đây là loại năng lực gì vậy thiên thiên soái triệu tuân lên tiếng ngay cả giọng nói cũng lắp bắp giang cung tuấn cười nói với ông ta không sao anh cũng không giải thích nhiều mà nói với người lái xe đi tiếp đi vâng thiên soái tố chất của chiến sĩ trong quân s í c h diễm tương đối tốt cho dù trong lòng rất khiếp sợ nhưng bọn họ cũng không bộc lộ ra ngoài giang cung t u ấ n tiếp tục đi về phía tòa nhà tân thời đại lúc này thiên đã rời đi sau khi rời đi ông ta gọi một cuộc điện thoại rồi ra lệnh rút lui vâng những người đi tới tòa nhà tân thời đại trước lập tức rút trở về trước khi giang c u n g tuấn đến tòa nhà tân thời đại thì thiên đã về đến nhà bút chúng ta sắp tới tòa nhà tân thời đại rồi tại sao lại muốn rút lui tên thuộc hạ cảm thấy khó hiểu rồi d o hỏi thiên cười nhạt bây giờ thể lực của giang c u n g tuấn rất mạnh việc tôi tranh đoạt với cậu ta cũng không có hy vọng chiến thắng thay vào đó cứ tác thành cho cậu ta hơn nữa khi tôi đạt được sự hợp tác với cậu ta tôi sẽ mượn sức của cậu ta để tiêu diệt gia tộc v à ái gia tộc vãng ải mới là thứ khó giải quyết chẳng lẽ ngài không sợ giang cung tuấn đổi ý sao không đối với một số người chữ tín quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác giang cung tuấn chính là một người như vậy tôi tin rằng cậu ta sẽ không đổi ý bút chỉ là một gia tộc vãng ải nho nhỏ thôi với thực lực của ngài thì sẽ tiêu diệt sạch trong phút chốc tại sao lại phải mượn sức của giang cung tuấn thiên hơi dừng lại nói cậu không hiểu chuyện này truyền lệnh xuống dưới lập tức dẫn người rút khỏi thành thủ đô từ hôm nay trở đi chúng ta không cần phải quan tâm đến chuyện của thành thủ đô nhưng mà cứ từ bỏ như vậy sao khó khăn lắm chúng ta mới nắm được thương hội đại đông vào trong tay sắc mặt của thiên tối xâm xuống giọng nói lạnh lùng vang lên làm sao h ả các người muốn cãi lệnh có đúng không tôi nói là cho toàn bộ rút lui thuộc hạ không dám vâng thuộc hạ lập tức chuyển lệnh xuống dưới thuộc hạ của thiên lập tức rời đi còn thiên thì đứng dậy bước ra khỏi phòng đứng ở trước cửa nhìn về phía xa xăm với một nụ cười vui tươi trên khuôn mặt mục đích của ông ta không phải là kiểm soát nước đoan hùng nếu ông ta muốn kiểm soát nó thì ông ta đã kiểm soát từ hàng chục năm trước nếu ông ta muốn kiểm soát thì ông ta sẽ không để vương t r ạ c tây sống đến tận bây giờ ông ta muốn nắm đoan hùng ở trong tay thì ông ta đã giết vương trạch tây từ lâu rồi tại giờ phút này giang cung tuấn đã xuất hiện tại tòa nhà tân thời đại bên ngoài tòa nhà những chiếc xe hơi sang trọng đang tập trung ở đó không có chiếc xe nào dưới mười lăm tỷ cái thấp nhất cũng phải từ ba mươi tỷ trở lên bên ngoài đoan hùng các phóng viên bên phía truyền thông đã tụ tập vì đây là cuộc họp nội bộ nên những phóng viên báo chí này cũng không có quyền vào trong chỉ có thể lén chụp ảnh ở bên ngoài đúng lúc này một chiếc xe quân đội lao tới téch téch téch đột nhiên vô số ca mê ra chĩa vào chiếc xe quân đội dưới sự săn đón của nhiều phương tiện truyền thông giang c u n g tuấn đã đưa triệu tuân ra khỏi xe đó đó là triệu tuân đúng vậy là triệu tuân của công ty khoa học công nghệ tân minh nghe nói nghiên cứu của ông ta được cả thế giới chào đón và bị rất nhiều người đ u ổ i giết không ngờ thiên xoáy lại mang ông ta tới nơi này có rất nhiều âm thanh thảo luận chuyển đến giang c u n g tuấn đưa triệu tuân vào trong tòa nhà anh đi tới văn phòng rồi giao triệu tuân cho hứa linh nói hiện tại tôi giao người lại cho cô sao thế anh muốn đi trên người mặc một bộ đồ công sở màu đỏ cùng mái tóc gợn sóng màu đỏ triệu h Linh vô cùng xinh đẹp mà nhìn về phía không a Giang Cung tuấn. Ừ, Giang Cung tuấn gật đầu và nói, tôi không hiểu cùng Cung Tuấn. Cung Tuấn vô tôi chuyện chỗ chỉ cần cho gật đẹp đầu mà và này, ở người được tới ồ Giang Cung i Tuấn, t r tuấn không phải là người bình thường, có không biết bao nhiêu người là cũng ó không nhiêu nhìn chầm chầm vào ông ta. Nếu như anh ông tôi người đang Nếu biết bao rời đi, ta. vào c không có đủ khả năng có đủ để bảo v ệ sự an toàn cho ông ta. toàn ông Đúng t cho vậy. r i ệ u u t ấ nói cũng n thiên x o á i anh phải bảo vệ tôi triệu tuấn thực sự rất sợ hãi trước đây còn ở m i ê n quốc ông ta đã phải ở n nút bây giờ ông ta đã trở về nước đã tận mắt chứng kiến sự khủng bố của các vó giả nếu những võ giả này muốn giết ông ta thì ông ta không thể nào sống được cho nên ông ta cần sự bảo vệ của giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn vỗ vai của triệu tuân rồi nói ông đừng lo lắng tôi sẽ cho người đến bảo vệ ông bây giờ mối đe dọa lớn nhất đã biến mất nơi này lại là thủ đô các thế lực ở nước ngoài không dám tham gia vào chuyện của thủ đô nhưng cho dù là vậy thì giang c u n g tuấn vẫn sai người tới bảo vệ cho triệu tuân nói xong anh lấy điện thoại ra và gọi cho đường sở vi ngay sau đó điện thoại đã được kết nối giọng nói h êm tại của đường sở v i từ bên trong truyền ra ông xã sao vậy Có chuyện gì thế? giang ì thế? g cung tuấn nói t anh. Anh hơi ẳ n g Sở lắc đầu cái này không quan trọng chỉ cần triệu tuấn xuất hiện đám người này có thể yên tâm bây giờ tôi đã có thỏa thuận hợp tác với thiên rồi cho nên thiên sẽ không đến gây dối nữa hành động sau này của tôi sẽ rất đơn giản có thật không? trên h không? ậ t t khuôn mặt của hứa linh tỏ ra vẻ ngạc nhiên cô ta hỏi anh đã đạt được thỏa thuận hợp tác gì với thiên không có gì đâu giang cung tuấn nói thiên chỉ muốn sau khi tôi nắm quyền kiểm soát toàn bộ đoan hùng thì cùng ông ta đi tới phương tây ông ta muốn mượn sức của tôi để tấn công một thể lực ở phương tây mà thôi ra là vậy nếu như thương hội đại đông không gây dối vậy thì chuyện tiếp theo sẽ rất suôn sẻ chỉ còn lại thể lực mà cổ môn giữ lại mà thôi hứa linh bật cười chúc mừng anh đã trở thành tận vương của đoan hùng giang cung tuấn xua tay và nói thôi đi tôi không có hứng thú với vị trí này đợi làm xong những chuyện này tôi sẽ rời khỏi thủ đô và tìm một nơi yên tĩnh để sống ẩn ở... dật ngay vậy trên khuôn mặt của hứa linh lộ ra vẻ thất vọng nhưng mà sự thất vọng cũng biến mất rất nhanh cô ta cười nói được rồi tôi không nói nhảm với anh nữa ở đây có rất nhiều người tôi phải đi làm việc đây ừ giang cung tuấn hơi gật đầu rồi nói đi đi giang cung tuấn không có lập tức rời đi bởi vì anh cũng sợ triệu tuấn sẽ xảy ra chuyện anh đợi ở, ở tòa nhà tân thời đại sau khi cường giả của thiên môn xuất hiện anh dặn dò công việc với bọn họ xong rồi mới xoay người rời đi anh về thằng nhà vừa vào nhà đường sở vị đã đi tới rồi ôm lấy anh ông xã mọi chuyện ổn cả chứ có một chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng coi như là thuận lợi nghe vậy đường sở vị hơi lo lắng vội hỏi chuyện gì vậy giang cung tuấn kể lại chuyện bị thiên chặn đường cho công nghe sau đó anh hỏi sở vị em nghĩ xem có phải trong gia tộc vàng ải có thứ gì đáng giá khiến cho thiên dù buông bỏ đoan hùng cũng phải lấy cho bằng được không đường sở vị lắc đầu và nói em cũng không biết nhưng có thể khẳng định một điều là việc anh đến gia tộc vàng ải sẽ rất nguy hiểm sao anh lại có thể đồng ý với điều kiện của thiên một cách liều lĩnh như vậy trên mặt của giang cung tuấn lộ ra vẻ bất lực anh nói trong tình huống đó anh cũng không có biện pháp bây giờ anh đã hứa rồi đối với anh cũng không có gì bất lợi việc giải quyết chuyện của đoan hùng sẽ đơn giản hơn nhiều về phần chuyện đi về phương tây đợi đến khi giải quyết xong chuyện ở đoan hùng rồi sẽ tính toán sau giang cung tuấn ngồi xuống sau một hồi suy nghĩ anh lại nói tiếp anh nghĩ chuyện gia tộc vàng có, lẽ có liên quan đến rồng rồng đường sở vi sửng sốt chương tám trăm mười tám n u ố n đ o ạ t kiếm chuyện về rồng cũng không có nhiều nhiều người biết biết đến giang c u n g tuấn cũng chỉ nghe ông nội giang thời của anh nói đến anh mới biết được mặc dù đường sở vi có là môn chủ của thiên môn nhưng cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của rồng bởi vì đây đã là chuyện của hơn 1.300 n ă m trước rồi hơn nữa lịch sử ghi lại cũng bị gián đoạn cho dù là trong dân gian nước đoan hùng cũng chỉ có vài người biết đến mà thôi đường sở vị nghi hoặc quay sang nhìn giang c u n g tuấn hỏi rồng rồng gì cơ giang c u n g tuấn đem câu chuyện của rồng nói lại một lần nữa hơn nữa lao tổ của gia tộc vàng ải chính là đồ long giả tại thời điểm ông ta giết rồng đã nhiễm phải máu tươi của rồng do đó mới tạo ra gia tộc vàm ải ngày hôm nay nói xong anh nhìn sang đường sở vi sở vi mộ dung xuân từng nói nếu muốn cứu sống em chỉ có cách thay máu nhưng máu người bình thường không có tác dụng anh cảm thấy máu của rồng có lẽ sẽ được đây cũng là lý do tại sao anh đồng ý với thiên những đồ vật nhiễm máu có liên quan đến gia tộc vàm ải cũng chỉ có rồng thôi anh đã đồng ý với thiên cũng là muốn đi thăm dò nội bộ gia tộc vàm ải nhìn xem có thể lấy được tin tức của rồng không nếu như có thể giết được rồng vậy thì em sẽ được cứu rồi em không đồng ý đường sở vi lập tức cự tuyệt nói anh cũng vừa nói rồi đây là chuyện của hơn một ngàn năm trước có biết bao nhiêu người muốn đi giết rồng cũng chỉ có một vài người còn sống để trở về chưa nói đến hiện tại có thể hay không năm đó bọn họ đều không có cách nào có thể giết rồng thì hiện tại làm sao có thể chứ em sẽ không cho phép anh đặt bản thân mình vào nguy hiểm đâu giang cung tuấn cười cười nói anh sẽ không liều l ĩ n h đầu sau khi lên kế hoạch cẩn thận anh mới hành động hơn nữa thời gian của em vẫn còn mấy năm trong mấy năm tới này có lẽ anh đã bước vào cảnh giới thứ chín rồi sau này rồi nói tiếp đi đường sở vì không muốn nói nhiều về vấn đề này chuyện của sau này thì để sau này rồi nói hiện giờ những chuyện ở thủ đô đã tạm thời giải quyết xong rồi chỉ cần thương hội đại đông không làm ra mấy chuyện q u ấ y phá linh tinh kiết thì những chuyện về sau này đã chẳng phải là chuyện khó khăn gì với giang c u n g tuấn nữa hiện tại cô chỉ muốn sinh cho giang c u n g tuấn một đứa con nghĩ đến đây trên mặt cô lại hiện lên nét ngượng ngùng ông xã cô nhẹ nhàng cắn môi gọi sao vậy giang c u n g tuấn sửng sốt em m u ố n chứ muốn vừa nói ra khỏi miệng cô liền nhào vào lòng giang công tuấn cả một ngày hôm nay giang công tuấn đều triển miên dây dưa cùng đường sở vi đại biểu đại hội các thành viên lần thứ nhất của tân thời đại diễn ra vô cùng thuận lợi sau khi giang c u n g tuấn biết được chuyện này lập tức nhẹ nhàng thở ra một hơi ngày hôm sau trời vừa m ớ i sáng giang c u n g tuấn đã đưa đường sở vi ra khỏi nhà điểm đến lần này của hai người là biệt phủ thần kiếm họ muốn chứng kiến sự ra đời của nghịch long kiếm của biệt phủ thần kiếm lai lịch của nghịch long kiếm giang c u n g tuấn cũng biết rõ rồi hiện tại anh đã có ý muốn lấy máu rồng mà nghịch long kiếm chính là kiếm được chế tạo ra để giết g i n g nếu có được thanh kiếm này vậy thì khả năng giết được rồng sẽ cao lên một chút hai người lên máy bay tư nhân hạ cánh ở thành phố gần với biệt phủ thần kiếm sau đó lại lên trực thăng của quân khu tiến về khu vực của biệt phủ thần kiếm sau khi xuống trực thăng hai người đi bộ về phía trước ông xã đường sở vi bỗng nhiên gọi một tiếng giang cung tuấn bay sang cô hỏi làm sao vậy đường sở v i hé miệng cười nói theo như những gì em hiểu thì lực phòng ngự của thần công kim cương bất hoại mạnh nhất thiên hạ mà em lại luyện sát khí lực phá hủy cũng xếp thứ nhất hay là hai chúng ta thử một chút so xem thần công kim cương bất hoại của anh mạnh hơn hay sát khí của em mạnh hơn giang c u n g tuấn lập tức nghiệm mặt lại ôm chặt lấy eo thon của đường sở vi rồi bóp nhẹ một cái em muốn chết đúng không à n h ộ t quá đường sở vi lập tức bật cười ha ha vậy anh với em so xem hình kiếm của anh mạnh hơn hay là chân tả kiếm của em mạnh hơn bỏ đi không so gì hết anh sợ sẽ làm em bị thương h ừ thực lực của em cũng không thấp hơn anh đâu ngay lập tức đường sở vi không vui nói đến đi so một chút xem nào đường sở vi cũng chỉ muốn nhìn thử xem nếu bây giờ cô và giang c u n g tuấn đánh nhau thì cuối cùng là ai mạnh hơn ai còn giang c u n g tuấn căn bản là không có ý muốn đánh thử em mạnh hơn chắc chắn là em mạnh hơn anh em là môn chủ của thiên môn cơ mà giang c u n g tuấn cười nói mất hết cả hứng đường sở vi lập tức không còn hứng thú nữa hai người vừa đi vừa nói không bao lâu đã lên tới cửa lớn của biệt phủ thần kiếm bởi vì biệt phủ thần kiếm phát ra rất nhiều thiệp mời chỉ cần là người có chút danh tiếng trong giới cổ võ thì đều nhận được thiệp mời bây giờ ở ngoài cửa biệt phủ thần kiếm đã có rất nhiều người đang đứng các đệ tử của biệt phủ thần kiếm thì đang kiểm tra t h i mời sau khi xác định t h i mời là thật mới cho tiến vào sau khi giang cung tuấn và đường sở vi xuất hiện ngay lập tức trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của hai người đặc biệt là đường sở vi cô mặc một chiếc váy màu đen dáng người rất cao ngũ quan tinh xảo đặc biệt là mái tóc dài màu bạc trăng kia của cô càng tạo nên một vẻ đẹp khác biệt môn chủ thiên môn đường sở vị giang cung tuấn chật chật không ngờ tới là hai người họ cũng tới rồi nếu như hai người đó muốn tranh đoạt n ị c h l o n g kiếm vậy thì e rằng n ị c h l o n g k i ế m chỉ có thể thuộc về giang cung tuấn rồi không ít thanh âm nói chuyện chuyển tới mà nghe được những lời này giang cung tuấn chỉ lạnh nhạt cười một tiếng đoạt n ị c h long kiếm anh đúng thật là có ý này anh kéo đường sở vi lại ở bên thai cô thấp giọng nói thật ra đối với thanh n ị c h long kiếm này anh thật sự có ý muốn đi tranh đoạt dùng thanh kiếm này để giết rồng đến lúc đó đi lấy máu rồng như vậy thì em sẽ được cứu rồi đường sở vi cũng giơ thanh chân tà kiếm trong tay lên hé miệng cười rồi nhỏ giọng nói em giúp anh ha ha giang cung tuấn bật cười ha ha em giang à. từ trong biệt phụ thần kiếm chuyển đến một trận tiếng cười vô cùng hào sảng ngay sau đó một người đàn ông khoảng tầm bốn mươi tuổi từ bên trong nhanh chóng bước ra ngoài giang c u n g tuấn nhìn sang người vừa m ớ i đến cười nói anh ngộ dung mộ dung xuân bước đến trực tiếp lôi kéo tay giang c u n g tuấn nói được rồi không cần phải xếp hàng kiểm tra thiệp mời nữa trực tiếp tiến vào trong thôi dưới sự dẫn đường của mộ dung xuân giang c u n g tuấn đi vào bên trong biệt phủ thần kiếm trong căn phòng ở một tòa nhà nhỏ ở phía sau của biệt phủ thần kiếm anh ngộ dung lần này đến đây tôi có ý định muốn cấp lấy n ị c h l n g kiểm hả mộ dung sửng sốt chật kịp phản ứng lại nhìn giang công tuấn với vẻ mặt khiếp sợ rồi hỏi cậu nói cái gì cậu muốn c ư ớ p nghịch lòng kiếm suýt nhỏ giọng một chút giang cung tuấn đưa tay lên ra hiệu nói nhỏ thôi rồi thấp giọng nói tiếp nói lớn tiếng như vậy làm gì muốn để cho người của biệt phủ thần kiếm đều biết rằng tôi muốn đi c ư ớ p kiếm à mộ dung xuân nghi hoặc nhìn giang cung tuấn hỏi không phải cậu đã có hình kiếm rồi thanh kiếm này đã được khai phong rồi hơn nữa nó cũng là một thanh thần kiếm cậu còn muốn đi tranh đoạt nghịch lòng kiếm làm gì nữa nghe vậy thần sắc của giang cung tuấn trở nên ngưng trọng anh có biết chuyện về g i không biết mộ dung xuân gật đầu rồi nói lúc trước thì tôi không biết nhưng mấy ngày hôm nay biệt phủ thần kiếm lao trang chủ cái vô danh đã nói với tôi về lịch sử của biệt phủ thần kiếm cũng nói luôn cả lại lịch của n ị c h long kiểm giang cung tuấn nói anh cũng biết do tình hình thân thể của sở vi anh cũng đã nói nếu muốn cứu cô ấy thì cần phải thay máu mà trước đây máu của cô ấy đã dung hợp với máu rùa rồi nên đã không còn cách nào để cứu cô ấy nữa có thể cứu được cô ấy cũng chỉ còn máu r ồ n g thôi giang cung tuấn vừa nói vừa cầm lấy tay của đường sở vi tôi muốn cấp lấy n ị c h long kiểm để đi r ế t rồng sau đó đoạt lấy máu tươi để chữa bệnh cho sở vi nghe vậy mộ dung xuân cũng rơi vào trong t r ầ m tư trước đây ông ta vẫn luôn lo lắng nếu như nịch long kiếm rơi vào trong tay kẻ có lòng xấu xa vậy thì đây sẽ là thai họa đối với nước đoan hùng thậm chí là cả thế giới này nếu như giang cung tuấn đoạt được kiếm vậy thì không còn gì tốt hơn rồi bởi vì ông ta rất tin tưởng nhân phẩm của giang cung tuấn được đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu một tay mộ dung xuân cười lên nói nhưng mà tôi nghe lão trang chủ của biệt phủ thần kiếm nói nịch long kiếm có linh hồn không phải bất cứ người nào cũng có thể khống chế đến lúc đó thì thử một chút giang cung tuấn cười cười rồi nói nếu thật sự không được thì bỏ đi chương 819, t h ầ n kiếm xuất thế giang cung tuấn cũng không hiểu rõ về n ị c h long kiếm chỉ là anh có ý muốn cấp kiếm mà thôi nhưng có cấp được hay không thì phải xem ý trời rồi em giang à, tôi nghĩ là cậu có thể khống chế được nó mộ d u n g xuân cũng hứng thú tràn đầy phấn khởi nói lao trang chủ của biệt phụ thần kiếm đã nói với tôi chỉ có những người trong lòng có ý chí mạnh mẽ và phải là người c ư n g trực ngay thẳng mới có thể khống chế được thanh kiếm này tôi cho rằng cậu thật sự có thể làm được cậu cứ đi thử một chút đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu một tay nói xong lại nhìn qua đường sở vi hơn nữa còn có thêm môn chủ của phái thiên môn đường sở vi ở đây cơ hội cậu giành được nịch lòng kiểm phải trên chín mươi lăm phần trăm rồi được đến lúc đó rồi hay nói đi giang cung tuấn cũng không sốt ruột bởi vì vẫn còn ba ngày nữa hai người cứ ngồi ở đây đi tôi đi ra ngoài nhìn thử xem lần này có bao nhiêu cao thủ đến biệt phủ thật kiếm mộ dung xuân nói xong liền quay người rời đi giang cung tuấn và đường sở vị ở lại trong phòng tầm khoảng hai mươi phút sau đó ngoài c ử a truyền tới tiếng nói chật chật không đơn giản thật không đơn giản mộ dung xuân đẩy cửa đi vào nói tôi thấy có không ít cao thủ đều đến đây rồi giang cung tuấn hưng thú hỏi có những người nào vậy ông nội cậu giang thời cũng tới rồi trần thanh sơn của phái thiên sơn cũng tới còn có cả người của gia tộc họ tiêu giao cũng xuất hiện các cao thủ ở bên phía vương trạch tây cũng đến đây ngay cả long dạ của gia tộc nhà họ long đã rời khỏi thủ đô cũng đến, đến rồi mộ dung phong một hơi nói ra tên của rất nhiều người còn có đại sư mạ hạ của thiếu lâm còn có cả đậu bộ thiên ngai đây đều là cao thủ chân chính đó những người này đều là người luyện hóa linh quy nội đan nhiều người như vậy ư giang cung tuấn cao mày không chỉ có thế mộ dung xuân tiếp tục nói đây mới chỉ là các cao thủ ở nước ngoài hơn nữa các cao thủ trong nước thì không chỉ có thế các cao thủ nước ngoài cũng xuất hiện rất nhiều có đệ nhất huyết hoàng cũng có giáo chủ của giáo phái thái nhất ngay cả người của lang nhân tộc cũng hiện thân rồi mặc dù có rất nhiều cao thủ nhưng mà ông ta nhìn sang giang cung tuấn và đường sở vị rồi nói tiếp chỉ e rằng tất cả những người ở đây liên thủ lại thì mới có thể đánh một trận với cậu và đường sở vị giang cung tuấn cười nói anh có vẻ đánh giá tối cao quá rồi mộ dung xuân nói điều tôi nói là sự thật mà giang cung tuấn cũng không nhiều l ờ i nữa thời gian n ị c h long kiếm xuất thế còn có ba ngày nữa trong ba ngày này anh phải chuẩn bị điều tức thật tốt để cho thực lực của bản thân duy trì ở trạng thái đ ỉ n h phong như vậy thì mới có khả năng ở trong trận chiến đoạt n ị c h long kiếm sắp tới giành được thanh kiếm này mấy ngày tiếp sau đó giang cung tuấn đều ở trong phòng không hề ra ngoài đi lại trong nháy mắt hai ngày đã trôi qua rồi thời gian n ị c h long kiếm ra đời chỉ còn lại một ngày vào đêm trước khi n ị c h long kiếm ra đời trong động đá vôi đúc kiếm phía sau núi chú kiểm sự đang ra sức lôi kéo ống bể thổi gió trong lò rèn là một mảnh đỏ rực ở trong lò rèn có một thanh kiếm bị nung đỏ cách đó không xa có rất nhiều người đang đứng những người này đều là người của biệt phủ thần kiếm cầm đầu là lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm cái vô danh các vị ngay lúc này cái vô danh đột nhiên mở miệng nói biệt phủ thần kiếm chúng ta đợi ngày này đã phải đợi trăm ngàn năm rồi hôm nay cuối cùng thần kiếm cũng xuất thế hiện tại chúng ta phải dùng máu tươi của mình để cho thần kiếm xuất thế nói xong ông ta lấy thanh kiếm trong tay một tên hộ vệ đứng bên cạnh dạch một nhát lên ngón tay của mình ngay sau đó người của biệt phủ thần kiếm ở đây đều rút kiểm tra cắt lên ngón tay của mình một nhát từng g i ọ t từng giọt máu tươi bay ra những giọt máu tươi này hội tụ tại một chỗ sau đó nhanh chóng bay tới lò rèn ngay khi những giọt máu tươi này ngấm vào nghịch long k i ế m đột nhiên thanh kiếm bắt đầu rung lắc dữ dội vâng trong khoảnh khắc lò rèn đã bị nổ tung tiếng nổ định tại n h ứ c góc tất cả ngọn núi trong biệt phủ thần kiếm cũng bị chấn động、Hưu. cùng với sự nổ tung của bếp rèn n h ị c h long kiếm đang được nung đỏ đột nhiên lóe lên một vầng ánh sáng màu đỏ vầng sáng này phá vỡ động đá vôi chiếu sáng cả bầu trời đêm đen như mực khí tức thật đáng sợ thần kiếm xuất thế rồi trong nháy mắt khi âm thanh tiếng nổi truyền tới tất cả những người đang có mặt ở biệt phủ thần kiếm đều chạy ra khỏi phòng bọn họ nhìn thấy vầng ánh sáng màu màu l o a lên cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ khiến ai cũng phải kinh hô lên không hổ là thần kiếm phải mất hơn ngàn năm mới chế tạo được ha ha thanh kiếm này nhất định là của tôi rồi một tiếng cười vang vọng đến ngay sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về hướng phía sau núi mà lúc này giang cung tuấn và đường sở vi cũng chạy ra khỏi phòng vừa chạy ra khỏi phòng hai người nhìn thấy một vầng ánh sáng màu máu tỏa sáng trên bầu trời khí tức thật mãnh liệt đường sở vị không nhịn được kinh hô lên mà ngay lúc này chân tà kiếm trong tay cô cũng bắt đầu rung lên thanh hình kiểm trong tay giang c u n g tuấn cũng rung lên một cách khó hiểu giống như bị một lực lượng vô cùng cường đại lôi kéo như muốn bay ra khỏi vỏ kiếm em em sắp không khống chế được chân tà kiếm nữa rồi đường sở vị hô lên sở vi ở đây chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt em hãy đi trước đi giang công tuần nhìn thấy rất nhiều người chạy về phía sau núi anh rất lo lắng cho đường sở vị lập tức nói em hãy đi ra ngoài biệt phủ thần kiếm đợi anh em không đi đ ư ờ n g sở vị nắm chặt chân tà kiếm trong tay trên mặt hiện ra một nét kiên định nói em sẽ không đi đâu em muốn ở lại giúp anh cướp lấy thần kiếm ken ken ken chân tà kiếm trong tay cô phát ra âm thanh mau đi đi giang cung tuấn hét lên thanh lịch long kiếm này rất tà ác anh nhận thấy nó muốn cắn nuốt tất cả những thanh kiếm ở đây em còn ở chỗ này thì chân tà kiếm của em cũng không giữ được nữa đ ư ờ n g sở vị cũng cảm nhận được điều này khí tức của thanh lịch long kiếm này quá mạnh mẽ hơn nữa cô khí tức này đã ảnh hưởng đến chân tà k i ế m của cô cô cảm thấy bản thân mình sắp không khống chế được chân tà kiếm nữa rồi vậy em em đi ra ngoài đợi anh anh phải cẩn thận đấy đường sở vi cũng không do dự nữa nhanh chóng cầm lấy chân tà kiếm rồi bước ra ngoài mà giờ phút này nịch long kiếm đã bay ra khỏi động nó không ngừng xoay tròn trên không t r ú n g cách mặt đất tầm ba mươi mét hơn nữa kiếm của các võ giả từ bốn phương cũng đều bị vòng xoáy đó h ú t lên những thanh kiếm này trong nháy mắt đã bị nịch long k i ế m hòa tan nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều biến sắc trong lúc nhất thời cũng không có ai dám đến gần còn giang c u n g tuấn vẫn đang cố gắng nắm chặt lấy hình kiếm thế nhưng cuối cùng anh vẫn không thể giữ được hình kiếm hình kiếm bay ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc đó lực lượng của nghịch long kiếm dường như đã kích thích hình kiếm khiến nó lập tức lóe lên vầng ánh sáng màu vàng trói mắt một vầng ánh sáng màu vàng một vầng ánh sáng màu đỏ như máu hiện ra giữa bầu trời đêm đen k ị t khí thế của vầng ánh sáng màu vàng tăng mạnh hoàn toàn áp chế khí thế của vầng ánh sáng mờ ả u đỏ ngay tại thời khắc này lực lượng của hai thanh kiểm bắt đầu giao tranh cái gì nhìn thấy một màn này giang công tuần hoàn toàn x ư n g sở anh vẫn biết hình kiếm rất mạnh nhưng anh không thể tưởng tượng được lực lượng của nó lại mạnh đến mức này hiện tại lực lượng mà hình kiếm phát ra đã vượt qua lực lượng của bát cảnh v õ giả không chỉ mỗi giang cung tuấn bị chấn kinh mà là tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị dọa sợ rồi nhưng ngay lúc này hình kiếm và nghịch long kiếm lại tiền đến gần nhau sau đó bắt đầu dụng hợp dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người vừa dung hợp lẫn nhau lại vừa thôn phệ nhau trong quá trình dung hợp này khí tức phát ra từ thân kiếm càng ngày càng mánh liệt chuyện gì vậy người của biệt phủ thần kiếm cũng ngạc nhiên không thôi đây là kiếm của ai vậy sao hai thanh kiếm lại có thể dung hợp vào nhau chứ chương tám trăm hai mươi sở vị tương trợ đó là kiếm của giang c u n g tuấn đúng vậy tôi cũng nhận ra đó là kiếm của giang c u n g tuấn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy sao kiếm của giang c u n g tuấn lại dung hợp với nghịch long kiếm của biệt phủ thần kiếm được các võ giả nhìn thấy hai thanh kiếm đang dung hợp trên bầu trời ai nấy cũng đều kinh ngạc không thôi lao trang chủ cái vô danh của biệt phủ thần kiếm nhìn chằm chằm vào hai thanh kiếm trên bầu trời lúc này sắc mặt của ông ta hiện lên vẻ ngưng trọng ông ta nhẹ dọm thì thảo chẳng lẽ kiếm của giang cung tuấn là kiếm do thủy hoàng chế tạo sao một vị trưởng lão của biệt phụ thần kiếm hỏi trang chủ trong này có âm mưu gì không cái vô danh giải thích kiếm do thủy hoàng chế tạo được lịch sử gọi là đệ nhất kiếm được chế tạo từ một khối thiên ngoại huyền thiết mà vật liệu chế tạo nghịch lòng kiếm cũng là huyền thiết theo những gì sách cổ mà gia tộc chúng ta ghi chép được thì khối huyền thiết này chính là khối huyền thiết còn dư lại sau khi thủy hoàng chế tạo ra đệ nhất kiếm nếu hai thanh kiếm này đều được tạo ra từ huyền thiết thì việc chúng rung hợp vào nhau cũng có khả năng chỉ là tại sao chúng lại rung hợp đây việc hai thanh kiếm d u n g hợp này đã vượt ra khỏi dự đoán của biệt phủ thần kiếm nghịch long kiếm đã đúc xong chỉ cần hấp thu máu tươi của một vài cơn giả thì sẽ có đủ uy lực nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nghịch long kiếm lại d u n g hợp với kiếm của giang c u n g tuấn nếu vậy thì sau khi d u n g hợp thanh kiếm này còn là nghịch long kiếm không lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm cũng không biết rõ tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn hai thanh kiếm đang dần dần d u n g hợp vào nhau trên bầu trời n ị c h long kiếm vẫn là một màu đỏ như máu nhưng sau khi rung hợp vào hình kiếm trên thân của hình kiếm cũng dần dần bị hòa tan trên thân của hình kiếm dần lõe lên màu vàng trói mắt sau khi hình kiếm bị dung hợp đã biến thành một dòng chất lỏng màu vàng giống như hoàng kim bám vào trên thân nghịch long kiếm cả quá trình dung hợp này kéo dài cả một buổi tối đêm này tất cả mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ ai ai cũng chăm chú nhìn nghịch long kiếm bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại biết rõ một điều là một thanh kiếm vô địch thiên hạ đã xuất thế rồi bọn họ đang đợi hai thanh kiếm hoàn toàn dung hợp vào nhau một khi quá trình này hoàn thành thì cũng chính là lúc ra tay cướp lấy thần kiếm ai ai cũng chuẩn bị đập thủ bên ngoài biệt phủ thần kiếm đường sở vi đi ra xa nhưng không hề rời khỏi đó cô đến một nơi mà khí tức của nghịch long kiếm không thể ảnh hưởng đến chân tà kiếm thì dừng lại cô cũng chăm chú quan sát quá trình hai thanh kiếm d ụ n g hợp vào nhau nhìn thấy hình kiếm bị hòa tan biến thành chất lỏng màu vàng bám vào trên thân của nghịch long kiếm trên mặt cô hiện lên nét ngang trọng hình kiếm mất rồi sau một buổi tối d u n g hợp nghịch long kiếm biến thành một thanh thần kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh thanh kiếm này dài hơn hai mét đầu của trôi kiếm được chạm trổ hình đầu rồng trên thân kiếm còn có vải rồng nhìn từ xa giống như một con thần long dài hai mét đang bay lơ lửng trên bầu trời trời đã sáng rồi khí tức của nghịch long kiếm dần dần dịu xuống ánh sáng màu vàng trói mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm thanh kiếm này là của tôi ngay lúc này một người đàn ông bước ra nhìn vào ánh mắt thèm muốn của tất cả các v õ giả hai tay ô m quyền nói các vị xin hãy nể mặt phái thiên sơn chúng tôi thanh kiếm này trần thanh sơn tôi nhất định phải có sau này tôi sẽ hậu tạ các vị người đứng ra là trần thanh sơn hiện tại dáng vẻ của ông ta đã trẻ ra rất nhiều trông giống như một người đàn ông trung niên khỏe khoắn trần thanh sơn sợ rằng ông còn chưa đủ thực lực nắm giữ thanh kiếm này một người khác đứng dậy liếc nhìn trần thanh sơn một cái vẻ mặt coi thường nói thanh kiếm này là của tôi người vừa bước ra là thiên nói xong thân thể thiên l ó i lên trong chốc lát đã xuất hiện bên cạnh nịch lòng kiếm một tay ông ta nắm lấy kiểm trong n g á y mắt ông ta cầm lấy kiếm thân kiếm đột nhiên phóng ra một vầng ánh sáng vàng trói mắt t h i ê n cảm nhận được thanh kiếm này vô cùng nóng chỉ mới cầm trôi kiếm trong chốc lát thì tay ông ta đã lập tức bị phỏng ngay sau đó từ trong nịch lòng kiếm phóng ra một lực lượng vô cùng máy liệt trực tiếp đánh bay ông ta thiên bị đánh bay ra xa cả trăm mét ông ta đứng trên không trung thần s ắ c ngưng trọng máng mẹ kiếp sao lại mạnh vậy chứ hiện tại ông ta đã bước vào lục thiên t h i cảnh ở cảnh giới này có thể coi là vô địch thiên hạ thế nhưng hiện tại ông ta lại không thể khống chế thanh kiếm này sau khi thấy hành động của thiên những người khác cũng bắt đầu di chuyển người trước người sau đều tranh nhau bay đến chỗ của nghịch lòng kiếm mục đích là muốn khống chế thanh kiếm này trong chốc lát đã có vài người tiếp cận thanh kiếm nhưng bọn họ lại ra tay với nhau vain giữa không trung chuyến đến từng trận âm thanh chân khí va vào nhau dư âm đáng sợ của chân khí bao trùm cả không gian toàn bộ núi trong biệt phủ thần kiếm dường như cũng bị chấn động bắt đầu rung lắc kịch liệt giang cung tuấn không hề hành động thiếu suy nghĩ anh đứng ở phía dưới nhìn lên nghịch long kiểm đang lơ lửng giữa bầu trời giờ phút này anh cũng không biết rõ thanh kiếm này rốt cuộc là nghịch long kiểm hay là hình kiểm nhưng đối mặt với thanh kiếm này anh lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc giống như đây vẫn là hình kiếm luôn đi theo anh mộ dung xuân đi đến bên cạnh giang cung tuấn hỏi em giang ạ cậu còn mẩn người ở chỗ này làm gì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để cấp kiếm đấy giang cung tuấn nhìn lên trời lúc này trên không trung đang diễn ra một trận đấu vô cùng kịch liệt người nào tới gần thanh kiếm thì người đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công của mọi người trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể tới gần thanh kiếm không cần vội vàng quan sát một lúc đã giang cung tuấn thấp giọng nói cục diện hiện tại không ai có thể mang kiếm đi ai dám tiến đến gần thì người đó sẽ trở thành mục tiêu tấn công của tất cả mọi người nếu bây giờ tôi mà đến gần n ó chắc chắn sẽ bị mọi người bao vây tấn công có bị vây công thì cũng phải đoạt được kiếm mộ dung xuân nói tôi r ú t câu hiu đúng lúc này một đạo kiếm quang màu đen dài hơn trăm mét xuất hiện đạo kiếm quang này được đánh từ bên ngoài cách đây hơn trăm mét kiếm quang vừa hiện những người đang tranh đoạt kiếm lập tức biến sắc nhanh chóng lùi ra sau ngay sau đó một người phụ nữ mặc một bộ váy đen mái tóc màu bạc xuất hiện cô đứng thẳng giữa không trung nhìn xuống nơi mà giang c u n g tuấn đang đứng gọi một tiếng ông xã anh còn đứng sững ở đó làm gì vậy nhìn thấy đường sở vi xuất hiện giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng thân thể vừa lóe lên đã xuất hiện giữa không chúng cách mặt đất mấy chục mét còn chưa chạm vào nghịch long kiếm một tiếng giống giận dữ đã vang lên giang công tuấn kiếm là của tôi người hét lên chính là thiên thiên nhanh chóng xông đến nhưng mà ông ta lại bị đường sở vị chặn lại chân tả kiểm trong tay đường sở vị quét một đường kiểm quang mãnh liệt phóng ra hai tay của thiên đỡ lấy kiểm trong lòng bàn tay phóng ra một hình lực vô cùng đáng sợ miễn cưỡng chống lại kiếm quang mà chân tả kiếm phóng ra hình ảnh tại thời khắc này dường như bị ngừng lại vài giây sau kiếm quang đáng sợ đã bị chân khí mãnh liệt của thiên hóa giải thế nhưng thân thể của thiên lại bị đẩy lùi lại hơn trăm mét giang thời vẫn chưa hề động thủ chỉ nhìn thiên một cái ông ấy vớt vớt cảm thấp giọng lẩm bẩm cái tên thiên này thực lực làm sao lại mạnh như vậy có thể tiếp được một chiêu của đường sở vị công lực này quá đáng sợ rồi e rằng hiện tại ông ta đã bước vào đỉnh của lục thiên thể cảnh rồi thiên vừa ra tay giang thời lập tức đoán ra được thực lực của ông ta còn những người khác đều đã lùi ra xa rồi cho dù muốn đoạt kiếm thì cũng phải từ bắt cảnh trở lên giang cung tuấn và đường sở vị liên thủ thì quá mạnh rồi khắp thiên hạ không ai có thể địch lại hai người này liên thủ hơn nữa hiện tại mộ dung xuân cũng xuất hiện ở bên cạnh đường sở vị cảnh giác nhìn bốn phía đường sở vị cũng vô cùng kinh ngạc thực lực của cô không dám nhận là đệ nhất thiên hạ nhưng ở nước đoan hùng này chắc chắn phải xếp vào top ba trở lên hơn nữa vừa rồi cô còn thi triển ma kiếm quyết thế nhưng thiên lại có thể đỡ được chiêu này cô cũng vô cùng kinh ngạc trước thực lực của thiên giang cung tuần nhìn thấy một màn này thì cười nhạt một tiếng thân thể anh nói lên trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên cạnh lịch long kiếm chương 821, t h ầ n kiếm đội chủ giang cung tuần xuất hiện ở trước lịch long kiếm nhìn thanh trường kiếm dài chừng hai mét thân kiếm màu vàng kim giống như một d ò n g vàng ngay khi đến gần thanh kiếm này anh đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng mạnh mẽ anh đưa tay ra muốn cầm lấy kiếm của tôi ở phía xa một lần nữa chuyển đến tiếng giống giận dữ chỉ thấy trên người của thiên b ộ c phát ra khí tức n g ậ p trời đầu tóc giống như một con dã thu hồng hoang điên cuồng nhanh chóng gọt đến tốc độ của hắn ta cực nhanh trong trước mắt liền đã xuất hiện ở trong khu vực này mộ dung xuân xuất thủ nắng cản cơ thể ông ta lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt của thiên thiên cứ như vậy khẽ vung tay lên hai người đến giao thủ một lần xét về mặt sức lực mộ dung xuân hoàn toàn yếu hơn thiên cứ như thế bị đánh bay ra ngoài miệng phun ra một ngộm máu tươi hung hăng ngã xuống đất đường sở vị cầm chân tà kiếm thì t r i ể n ra ma kiếm quyết nhanh chóng tấn công chém về phía tiên h lúc này giang cung tuấn cũng không quan tâm có đường sở vị ngăn cản người bình thường sẽ không thể đến gần được anh đưa tay ra cầm lịch long kiếm vào thời khắc lấy được k i ế m cơ thể của anh như nhận được một sự kích thích trong cơ thể của anh nổi lên một luồng khí tức mạnh mẽ luồng khí tức này kết hợp với n ị c h long kiếm bùng phát hoàn toàn ngay cả đường sở vi và thiên đang đánh nhau hai người cũng bị ảnh hưởng không hẹn mà cùng dừng lại xoay người nhìn chỉ thấy giang cung tuấn cầm lịch long kiếm trong tay kim quang đại thịnh kim quang phóng lên tận trời ẩn hiện ở giữa dường như còn có tiếng rồng gầm văn vọng vào giây phút cầm lịch long kiểm trong tay trong lòng của giang cung tuấn cũng tràn ngập niềm tin bất khả chiến bại giờ khác này anh có cảm giác mình chính là vô địch thiên hạ giang cung tuấn thu lại khí tức khí tức trên thân lịch long kiểm cũng theo đó tiêu tan thần kiếm đội chủ phía bên dưới lao trang chủ biệt phụ thần kiếm cái vô danh nhìn thấy giang cung tuấn đã lấy được lịch long kiểm trên mặt cũng lộ rõ sự vui mừng nói thật không ngờ lần này trong số những võ giả đến đây thật sự có người có thể lấy được nghịch long kiếm xem ra kiếm của cậu ta và nghịch long kiếm đã dung hợp chắc chắn cậu ta chính là chủ nhân của nghịch long kiếm lao tổ đây chính là thần kiếm mà mấy chục đời người của biệt phủ thần kiếm của chúng ta đã hao tâm tốn sức nghìn năm mới chế tạo thành cứ như vậy mà cho giang cung tuấn sao đúng vậy đó lao tổ người hạ lệnh chúng ta cùng xông lên đoạt lại thần kiếm đệ tử của biệt phủ thần kiếm bắt đầu bất mãn thanh kiếm này là của biệt phủ thần kiếm biệt phủ thần kiếm tốn hơn một nghìn năm mấy chục đời tâm huyết bây giờ lại bị người ngoài lấy mất bọn họ làm sao có thể cam tâm được chứ cái vô danh xua xua tay ngắt lời đệ tử của biệt phủ thần kiếm nói tất cả mọi chuyện đều là ý trời cái này ở trong cõi u minh đã sớm được định sẵn không thể cước cầu cho dù biệt phủ thần kiếm có lấy lại được kiếm thì cũng không ai có thể khống chế được nó ngay vậy đám đệ tử của biệt phủ thần kiếm không một ai nói câu nào nữa thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn không cam tâm giang c u n g tuấn đưa kiểm cho tôi thiên đứng ở trên không trung cao hơn ba mươi mét nhìn giang c u n g tuấn chia tay ra đưa cho anh giang công tuấn cười nhạt một tiếng Cầm kiếm thanh bây giờ anh mới biết đường sở vì không hề nói dối bởi vì anh cầm lịch long kiếm trong tay cũng có cảm giác như vậy giống như đây chính là đồ của anh cho dù có đưa cho người khác thì người kia cũng không thể điều khiển được nếu như anh đã thích vậy tôi đưa cho anh là được giang cung tuấn tiện tay ném lịch long kiếm qua ông xã anh sát mặt đường sở vị thay đổi kiếm đã lấy được lại cứ thể đưa cho người khác còn thiên thì lại vô cùng vui mừng nhanh chóng đón lấy lúc nhận lấy lịch long kiếm trong tay bên trong lịch long kiếm bỗng buộc phát ra một luồng khí tức khủng khiếp luồng khí tức này trong nháy mắt đã đẩy lùi thiên ngay cả khi hắn ta đã bước vào đỉnh phong lục thiên thệ sắp tiếp cận đến thất lục thế thế nhưng sức mạnh của hắn vẫn không thể nào chấn áp được thanh kiếm này thanh kiếm tự động bay đến bên cạnh giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy vớt ve thân kiếm nhẹ nói thực sự là một thanh kiếm tốt phía bên dưới giang thời nhìn thấy cảnh này khoe miệng nít lên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói xem ra g i ế t rồng ổn thỏa rồi tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy ông ấy không ngờ được rằng giang cung tuấn sẽ lấy được nịch long kiếm theo như kế hoạch của ông ấy thanh kiếm này dự định sẽ đưa cho huyết tộc bây giờ kiếm lại rơi vào trong tay của giang cung tuấn vậy giang cung tuấn nhất định phải đi g i ế t rồng ông ấy nở một nụ cười nhạt cũng không nán lại thêm xoay người rời đi những người khác nhìn thấy kiếm rơi vào trong tay của giang cung tuấn ngay cả thiên sau khi không thể điều khiển được kiểm cũng mất đi ý muốn đ o ạ t kiếm cho dù vẫn muốn e rằng phải tất cả những người ở chỗ này cộng lại mới có thể địch được giang cung tuấn và đường sở vi đánh đổi mạng sống vì một thanh kiếm điều này không đáng giang cung tuấn chúc mừng giang công tử chúc mừng anh lấy được thần kiếm không ít người bước ra nói chúc mừng giang cung tuấn cũng cười đáp lại còn thiên thì sắc mặt càng lúc càng âm t r ầ m đáng sợ hắn rất có lòng tin đối với thực lực bây giờ của mình nhưng bây giờ ngay cả một thanh kiểm cũng không thể cầm được trong lòng hắn ta không cảm tâm thầm nói chẳng lẽ mình đã định sẵn là không thể có được thanh kiếm này hay sao giang cung tuấn anh đưa thanh kiếm này cho tôi thử xem nếu như tôi không thể khống chế được vậy thanh kiếm này tôi cũng không muốn nữa thiên một lần nữa nói đưa anh này giang cung tuấn cũng không do dự một lần nữa ném kiếm cho thiên lần này thiên vận toàn lực sau đó mới nhận kiếm hắn ta sử dụng chân khí khủng khiếp cưỡng ép khống chế nghịch long kiếm lần này đã cầm được thế nhưng trên mặt hắn ta nổi đầy gân xanh sau một hồi lâu bùm hắn ta và kiểm lại một lần nữa tách ra hắn ta lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài miệng phun ra một n g ụ m máu tươi giang cung tuấn thì cười nhạt một tiếng một lần nữa cầm lấy nghịch l o n g kiếm đi đến chỗ của đường sở vi giơ thanh kiếm trong tay lên cười nói đã lấy được đường sở vi cũng thu chân tà k i ể m lại cười nói chúc mừng lúc này mộ dung xuân cũng chạy đến ông ta bị thiên đ ả thương thế nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng ông ta cũng cười nói chúc mừng giang lão đệ đã lấy được thần kinh lợi khí từ nay về sau trong thiên hạ đại lan lời của cậu ai dám không nghe giang cung tuấn nhìn nghịch lòng kiếm trong tay thanh kiếm này được chế tạo để giết n g sau khi anh lấy được kiểm này sẽ đi giết rồng lấy máu rồng cứu vị vi thiên lại một lần nữa đi đến nhìn kiếm trong tay giang c u n g tuấn hắn ta đã thử hai lần thế nhưng đều không thể khống chế được hắn ta cũng đã chết tâm nhìn giang c u n g tuấn nói giang c u n g tuấn đừng quên ước định giữa hai chúng ta trong thời gian ba năm ước định tôi á t sẽ đến tìm anh giang c u n g tuấn nói giang c u n g t u ấ n tôi nói lời giữ lời chỉ cần anh không tiếp tục nhảy ra quậy phá nữa tôi tuyệt đối sẽ tuân thủ lời hứa tạm biệt thiên không nán lại thêm nhanh chóng rời đi nhưng võ giả khác cũng lần lượt rời đi rất nhanh biệt phủ thần kiếm chỉ còn lại người của biệt phủ thần kiếm và nhóm người giang cung tuấn lúc này một thợ rèn kiếm khởi trần cầm bao k i ế m đi đến đưa cho lão trang chủ cái vô danh cái vô danh đưa bao kiếm cho giang cung tuấn nói đây là bao kiếm mà biệt phủ thần kiếm của chúng tôi đã chế tạo từ lâu bây giờ n ị c h long kiếm đã xuất thế trước tiên cậu xem có vừa với thân kiếm không nếu như không vừa với thân kiếm vậy để tôi chế tạo một cái bao kiếm khác cảm ơn giang cung tuấn nhận lấy bao kiếm đúc nịch long kiểm trong tay và bao rất vừa vặn thấy cảnh này cái vô danh cười nói có vẻ như sau khi thần kiếm và kiếm của cậu dung hợp thì kích thước vẫn không thay đổi chỉ đáng tiếc đệ nhất kiếm do tần hoàng chế tạo vậy mà không còn nữa chương bảy trăm chín mươi sáu trao đổi tin tức đường sở vi không còn tâm nguyện nào khác mạng sống của cô giờ có hạn x i n cho giang c u n g tuấn một đứa nhỏ để lại kết tinh tình yêu của hai người như thế là đủ rồi giang c u n g tuấn nhìn cô chắc như định đóng c u nói anh nhất định sẽ c h ư a khỏi cho em anh giờ đã mất tám mươi mốt kim lịch tiên chờ anh tìm lại được tám mươi mốt kim lịch tiên dùng tám mươi mốt kim lịch i ê n này nói không chừng có thể giúp em kéo dài sinh mạng kích thích máu sản sinh để máu trong cơ thể của em khôi phục bình thường đường sở vi im lặng sức khỏe của cô cô biết máu của cô đã hòa quyện cùng với máu rùa máu của cô đã bị máu rùa đồng hóa máu ban đầu của cô đã bị máu rồng nốt trọn bây giờ cô đã hấp thu hết tất cả sức mạnh trong máu rùa máu của cô đã biến đến gì bây giờ không còn chức năng tái tạo dựa vào lượng máu còn lại bây giờ duy trì không được bao lâu nữa cho dù có tám mươi một kim lịch thiên thần kỳ đi chăng nữa thì cũng không thể khiến máu của cô tái tạo được mà máu của cô thiên hạ này chỉ có một người khác không thể truyền máu cho cô được trong h nhưng, cô không nói, cô không muốn dập tắt hy phải hy thể không hy như không không thành như ế Nếu biến nói, muốn vọng của Giang Cung Tuấn. Con người, cần vọng, sống còn vọng, ngã gượng nổi. muốn Giang Cung Tuấn được. gục cô cô của có có Cô mới dập dạy vậy vậy. tắt t sẽ mấy ngày kế tiếp giang cung tuấn đều ở trong biệt thự hát long chỗ nào anh cũng không đi chỉ ở cạnh đường sở vi mà trần vũ hiến cũng rất biết điều không quáy r à y hai người ngày thứ ba bắt hiểu sinh xuất hiện trong biệt thự hát phủ ở nam hoàng phòng khách giang cung tuấn ngồi đối diện bắt hiểu sinh hỏi có phải đã có tin tức tôi cần rồi không ư bách hiểu sinh gật đầu nghe vậy vẻ mặt của giang c u n g tuấn lộ ra chút kích động hỏi người tôi cần tìm hiện đang ở đâu bách hiểu sinh nói đang được bảo vệ rồi ai bảo vệ triệu tuân nghĩa hòa nghe vậy giang c u n g tuấn xứng sở hỏi tiếp nghĩa hòa là thế l ự c nào cậu đến thủ đô hỏi vương tất cả đều sẽ rõ bách hiểu sinh nói lời này nghe vậy giang c u n g tuấn liền hiểu nghĩa hòa này nhất định là thể lực của vương nhưng bây giờ anh vẫn có chút mờ mịt nghi hoặc không hiểu rõ vương và đào văn hưng từng câu kết với nhau lợi ích của vương cũng nằm ở trong đó vương tại sao lại muốn bảo vệ triệu tuân không lấy được tài liệu trong tay của triệu tuân điều này không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của đào văn hùng và người khác mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của vương giang c u n g tuấn muốn hiểu rõ xem ra chỉ có thể đi đến thủ đô một chuyến rồi đi tìm vương hỏi cho ra lẽ mới được đúng rồi giang c u n g tuấn nhớ ra cái gì đó nhìn b á c h h i ể u sinh hỏi tôi còn có một vấn đề còn muốn hỏi tiền bối b á c h h i ể u sinh làm một dấu tay ra hiệu mời nói dựa theo quy tắc cũ cậu hỏi trước nếu như trong tay của tôi có tin tức mà cậu cần tôi sẽ yêu cầu cậu làm một chuyện nếu như không có tin tức mà cậu cần sau khi điều tra ra được tôi sẽ lại đến tìm cậu bàn chuyện hợp tác âu dương lãng bây giờ đang ở đâu giang cung tuấn hỏi một vấn đề thời điểm ở mương quốc âu dương lãng cướp mất tám mươi mốt kim lịch thiên và hình kiếm của anh không còn hình kiếm thực lực của anh suy giảm đáng kể anh cần phải lấy lại hình kiếm hơn nữa anh cũng phải lấy lại tám mươi mốt kim lịch tiên sử dụng tám mươi mốt kim lịch thiên chữa thương cho vv i i tôi biết nghe xong vấn đề của giang cung tuấn bắt hiểu sinh nói tôi có thể nói cho cậu biết nhưng cậu cần phải đáp ứng với tôi một điều kiện giang cung tuấn nhìn ông ta hỏi lần này lại là chuyện gì rất đơn giản hỏi cậu một vấn đề ông cứ nói b á t hiểu sinh nghĩ nghĩ hỏi cậu quanh năm ở nam h o a n g năm ngoái cũng mới rời khỏi nam h o a n g đến thành phố tự đ ằ n g trong thời gian cậu ở nam h o a n g đã từng đến lăng mộ lan lang vương chưa giang cung tuấn lắc đầu nói chưa từng đến tôi cũng chỉ nghe nói lăng mộ lan lang vương ở nam h o a n g thế nhưng cụ thể ở chỗ nào nam h o a n g tôi cũng không biết tại sao tiền bối lại hỏi vấn đề này bắt hiểu sinh không trả lời giang cung tuần mà tiếp tục hỏi vậy cậu đã từng gặp hậu nhân của lan lang vương chưa nghe vậy giang cung tuấn rơi vào trầm tư anh nhớ đến một người đó chính là thời điểm đến nam hoang lúc trước ở thiên s ơ n quan anh có gặp một người tên là lan đà anh còn cùng cái người tên lan đà này đánh một trận thực lực của người này rất mạnh chân khí mạnh mẽ không thua kém gì anh nhưng v õ công của người này quá mạnh mạnh đến mức nếu anh không sử dụng kim cương bất phôi thần công thì căn bản không phải là đối thủ của người tên lan đà này anh cũng không biết cái người tên lan đà này có phải là hậu nhân của lan lang vương hay không nữa sau một hồi suy nghĩ anh mở miệng nói chưa từng gặp nhưng đại khái khoảng mười ngày trước gần chỗ thiên sân quan tôi có gặp một người tên là lan đà cùng hắn ta đánh một trận ngay vậy b á c hiểu sinh cảm thấy có hứng thú nhịn không được hỏi thực lực của người này như thế nào mạnh rất mạnh nhớ tới trận chiến đó vẻ mặt giang c u n g tuấn cũng trở nên nghiêm túc nói cái người tên lan đà này rất mạnh cũng rất kiêu ngạo hắn ta đã nói với cậu những gì giang c u n g tuấn hồi tưởng đem tất cả những chuyện xảy ra sau khi mình gặp lan đà mỗi một câu mà lan đà nói kể lại rõ ràng cho b á t hiểu sinh ngay xong những chuyện này bắt hiểu sinh cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu sau ông ta mới hít sâu một hơi hỏi một lần nữa còn mấy vấn đề nữa nếu như cậu nói thật cho tôi biết tôi sẽ nói cho cậu nghe vị trí hiện tại của âu dương lãng mạng lưới tình báo của lâm lang các sở dĩ rộng khắp như vậy đó là bởi vì cho đến nay lâm lang các cũng là dùng tin tức đổi lấy tin tức bây giờ bách hiểu sinh còn một số chuyện chưa hiểu rõ ông ta muốn nhân cơ hội này hỏi thăm một số việc giang cung tuấn làm một cái thủ hiệu mời tiền bối ông cứ nói cậu đã giải mã được bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ đúng vậy cậu làm như thế nào mà giải ra được giang cung tuấn cũng không giàu giếm đem những bí mật giải mã hoa nguyệt sơn cư đồ nói rõ ràng một lượn nói đến cơ duyên trùng hợp dùng máu của mình để biến đổi hoa nguyệt sơn cư đồ còn nói là cùng giang vô song lĩnh hội rồi mới từ trong hoa nguyệt sơn cư đồ giải mã ra được bí mật về thập bắt kinh mật đồ b á c hiểu h sinh nghiêm túc lắng nghe trong lúc nghe giang cung tuấn nói những thứ này thi thoảng ông ta còn g ậ t đầu một vấn đề cuối cùng ông nội giang thời của cậu đã nói cho cậu biết sau này ông ấy muốn làm gì hay chưa nghe vậy giang cung tuấn chần trừ anh đúng là biết ông nội muốn làm gì thế nhưng chuyện này quá trọng đại anh không thể nói được thật xin lỗi chuyện này tôi không thể nói cho ông biết được giang cung tuấn lựa chọn không nói hả b á c hiểu h sinh n ở một nụ cười kỳ thật không cần cậu phải nói tôi cũng có thể đoán được hả giang cung tuấn nghi hoặc nhìn b á c hiểu h sinh trên mặt b á c hiểu h sinh mang theo sự khổ tâm nói thật ra mấy chục năm trước tôi đã từng làm một giao dịch với giang thời nghe vậy giang cung tuấn trở nên hứng thú hỏi giao dịch gì bắt hiểu sinh nói ông ta dùng bí tịch huyền linh chân công đổi lấy một số tin tình báo về tứ đại thần thú trong tay tôi bây giờ rùa thần đã bị giết ông ta cũng đã nhận được đủ lợi ích rồi nếu như tôi đoán không sai mục đích tiếp theo của ông ta hẳn là tam đại thần thú còn lại về phần rồng phượng kỳ lân tôi đây cũng không biết nhưng xem xét từ góc độ thời gian hẳn sẽ là rồng trước bởi vì rồng hơn 1.300 n ă m năm trước đã bị thương lần giết rồng đó mặc dù cường giả trong thiên hạ gần như bị giết sạch thế nhưng rồng cũng đã bị thương nặng cho dù đã ngàn năm cũng chưa chắc có thể phục hồi được nguyên khí nếu tôi là giang thời tôi cũng sẽ lựa chọn xuống tay với rồng trước nghe đến đây giang c u n g tuấn không khỏi bội phục không hổ danh là l ầ m lang cắt nắm giữ tin tức tình báo trong thiên hạ ngay cả b ư ớ c kế tiếp ông nội muốn làm gì cũng có thể đoán ra được âu dương lãng đã đến biệt phủ thần kiếm bách hiệu sinh đứng lên nói biệt phủ thần kiếm đang chế tạo một thanh thần binh lợi khí tính toán thời gian một chút đã hơn một nghìn ba trăm năm trôi qua thần kiếm này cũng sắp xuất thế rồi âu dương lãng biết được tin tức này đã đến biệt phủ thần kiếm mục đích đoạt lấy thần kiếm ngay vậy giang công tuấn cũng trở nên hứng thú hỏi tiền bối xin dưng bước thần kiếm gì vậy chương bảy trăm chín mươi bảy vết thương của giang vô xong giang cung tuấn mở lời gọi bách hiểu sinh lại thế nhưng bách hiểu sinh không hề d ừ n g bước quay người rời khỏi biệt thự h á t long giang cung tuấn sơ cằm tự l ầ m b ầ m thần kiếm gì nhỉ biệt phủ thần kiếm anh đã từng nghe qua khoảng thời gian trước mộ dung xuân từ đại ưng mang về chúng thần kiếm đến biệt phủ thần kiếm yêu cầu biệt phủ thần kiếm đúc lại chúng thần kiếm thế nhưng biệt phủ thần kiếm lại từ chối bởi vậy mộ dung xuân và lao trang chủ của biệt phủ thần kiếm đã đánh nhau một trận nếu đánh bại được ông ta thì biệt phủ thần kiếm sẽ đồng ý đúc lại chúng thần kiếm bây giờ biết được biệt phủ thần kiếm sắp có một thanh thần binh s hơn nữa thanh thần binh này còn đúc trong hơn một nghìn năm là loại thần binh gì mà đáng giá chế tạo trong suốt hơn một nghìn năm qua giang cung tuấn cũng bắt đầu trở nên hứng thú hơn nữa âu dương lãng đi biệt phủ thần kiếm anh muốn đoạt lại hình kiếm đoạt lại tám mươi một kim lịch tiên thì phải đến biệt phủ thần kiếm một chuyến sau khi suy nghĩ một hồi lâu anh ngồi xuống anh nhìn đường sở vi ngồi ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không lên tiếng nói vì chúng ta về thủ đô trước sau đó em ở thủ đô đợi anh anh phải đến biệt phủ thần kiếm một chuyến tìm âu dương lãng lấy lại tám mươi một kim l ị c tiên sau đó nghị cách chữa thương cho em nữa nghe theo anh đường sở vì không có ý kiến gì việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ lập tức lên đường vốn là giang c u n g tuấn muốn nhân cơ hội lần này để chấn chỉnh lại nam hoàng nhưng bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chuyện chấn chỉnh lại nam hoàng trước mắt cũng chỉ có thể gạt sang một bên giang c u n g tuấn dẫn theo đường sở vi rời khỏi biệt thự hắt long đi quân khu lão đại lần này trở về không chấn chỉnh sao trong văn phòng nô huy nhìn giang c u n g tuấn nghi hoặc hỏi cũng chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử nếu giờ không chấn chỉnh sao có thể kịp được chứ khuôn mặt giang cung tuấn đầy vẻ bất đắc dĩ nói xảy ra rất nhiều chuyện tôi cũng không còn cách nào cả về thủ đô trước ừ ngô huy gật đầu nói em sẽ đi sắp xếp một chiếc máy bay chuyên dùng ngay lập tức ngô huy xoay người rời đi rất nhanh máy bay đã được sắp xếp xong xuôi giang cung tuấn đường sở vị và ngô huy ba người một lần nữa ngồi máy bay bay đến thủ đô mấy tiếng sau xuất hiện ở thủ đô thủ đô nhà của vv i i sau khi về đến nhà đường sở vi cuối cùng cũng thở dài một hơi đúng rồi đường sở vi nhớ ra cái gì đó nói giang vô song bị thương tình hình rất nghiêm trọng anh đi đến nhà họ giang xem một chút coi sao nhà họ giang có giang phùng ở đấy rồi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu giang c u n g tuấn khẽ lắc đầu nói anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên cạnh đường s ở vị hơn em không sao anh đi đi đường s ở vị đẩy giang c u n g tuấn ra khỏi phòng nói nói thế nào đi nữa thì cô ấy cũng là bị người ta bắt đến để uy hiếp chúng ta là vì chúng ta cho nên mới bị thương ông nội nói cô ấy bị thương rất nghiêm trọng anh đi xem có thể giúp gì được một tay không vậy thì cùng đi đi em thì không đi được em muốn nghỉ ngơi một lúc đường sau khi chào tạm biệt với đường sở vi giang cung tuấn đi ra cửa bên ngoài nô huy đang đợi ở trong xe giang cung tuấn mở cửa bước lên xe phân phó nói đi nhà họ giang vâng nô huy khởi động xe trên đường đi cậu ta hỏi lão đại gần đây đều đang đồn chị dâu là môn chủ thiên môn cái này là thật sao Nô hòa hòa n hòa i n sân n n hòa ư n g giờ cậu hòa cường hòa t hòa n Cung g Tuấn, h t a hòa n g ít biết người, cũng m hòa n g ò a h ò t hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa h ò đ hòa hòa hòa hòa h ò t hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa h ò n hòa hòa hòa n ò a hòa hòa hòa hòa h ò n hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa h ò n hòa hòa hòa hòa n ò a hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa hòa chị dâu hiện tại có thể một chiều giết chết em trong tích tắc nô huy cảm thấy l u n g túng những người khác so với người này quả thật chính là không thể so sánh được d... giang cung tuấn thở dài một cái lão đại anh sao vậy không sao hai mắt giang cung tuấn nhắm nghiền không nghĩ nhiều nữa rất nhanh đã đến nhà họ giang hậu viện nhà họ giang trong một căn phòng giang vô song nằm ở trên giường mà trong phòng giang phùng lấy ra một bình rượu rót cho giang cung tuấn một chén